Nếu nơi này có quỷ nói, nàng này đôi mắt, như thế nào cái gì đều nhìn không ra tới. Vừa rồi còn bình tĩnh mà nấu mì gói Diệp Thuệ, ăn no căng bụng sau, hiện tại xoát thứ nhà, rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy. Đi ra phòng tắm thời điểm, Diệp tuệ sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía hiện trường bên ngoài thẩm thuận Thẩm thuật ngồi ở ca mê ra mặt sau, hắn vẫn luôn nhìn chầm chầm Diệp tuệ tình huống. Hai người ánh mắt đối thượng. Thẩm thuật dùng khẩu hình đối nàng nói, đừng sợ, ta ở chỗ này. Diệp tuệ gật gật đầu, nhìn thấy thẩm thuật trong nháy mắt kia, nàng liền kiên định rất nhiều. Mắt sắc các vong hữu cũng phát hiện diệp tuệ khác thường. Diệp tuệ sắc mặt giống như có điểm không thích hợp, có phải hay không trong phòng tắm có tình huống như thế nào a? Nơi đó không có ca mạ giác, cái gì đều nhìn không tới a. Các ngươi cảm thấy diệp tuệ là xem ai. Nàng vừa rồi vẫn luôn ở hướng một phương hướng xem. Nơi đó có cái gì quan trọng người sao? Nhất định là ở cùng đạo diễn đưa mắt ra hiệu A, còn có thể xem ai, hiện trường đều là nhân viên công tác, đừng nghĩ thật tốt sao. Cứ việc này gian hung trạch phòng rất nhiều, nhưng là nhân viên công tác nhóm muốn bảo đảm mình tinh an toàn, cho nên sẽ làm bọn họ đều xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Hôm nay buổi tối, nam khách quý một đống, nữ minh tinh một đống, phân biệt ở hai khối trong một góc, tất cả mọi người ở phòng khách lớn ngủ dưới đất. Phòng khách đã sớm bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, các minh tinh bận rộn phô hảo thật dày dường đệm, chui đi vào. Diệp Tuệ nhìn cách đó không xa thẩm thuật liếc mắt một cái, sau đó nằm xuống. Đang lúc đại gia chuẩn bị liêu sẽ thiên thời điểm, trên trần nhà đèn bỗng nhiên lập lòe vài cái, tối sầm lại lại lần nữa sáng lên. Không khí tựa như bị căng thẳng huyền giống nhau, thoáng lôi kéo liền chặt đứt. Giờ khắc này, toàn bộ người đều không hẹn mà cùng đỉnh chỉ nói chuyện. Chỉnh gian nhà ở yên tĩnh đến chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng gió. Diệp tuệ nhìn lướt qua ở đây mọi người, nàng phát hiện trừ bỏ nàng bên ngoài, toàn bộ người đều bị dọa tới rồi, liền cái kia được xưng không sợ trời không sợ đất kim cương cũng giật mình ở nơi đó. Càng không cần phải nói tông trắng, nàng chạy nhanh hướng diệp tuệ bên người xây dịch, gắt gao mà dán ở diệp tuệ bên cạnh, nàng mới thoáng an tâm. Diệp tuệ theo bản năng nhìn nhìn thẩm thuật. Thẩm thuật quả nhiên là mặt không đổi sắc mà đứng ở tại chỗ, căn bản không chịu ảnh hưởng. Trước hết đánh vỡ bình tĩnh chính là Kim Cương, Kim Cương tựa hồ là phục hồi tinh thần lại, hắn hì hì mà cười hai tiếng, đừng sợ, này nhà cũ đường bộ lao hóa là chuyện thường, đèn cũng liền lué vài cái mà thôi, sẽ không có việc gì. Diệp Tuệ cũng vô vỗ Tống Bạch bả vai, an ủi nàng. Tống Bạch nhẹ giọng hỏi một câu, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy này phòng ở thật sự có quỷ sao? Diệp Thụy biết cái này phòng ở khẳng định có quỷ, nhưng là nàng lại không thể trực tiếp như vậy cùng Tống nói vô ích. Đến lúc đó đem nhân ra cấp dọa tới rồi. Tống Bạch Thanh em không lớn, nhưng là dừng ở yên tĩnh trong nhà, nhưng thật ra có vẻ rất rõ ràng. Nàng một mở miệng nói chuyện, toàn bộ khách quý đều nhìn về phía Diệp Tuệ chờ nàng trả lời. Diệp Tuệ cười cười, nơi này nhiều người như vậy, cho dù có quỷ cũng nên chạm không giới đi. Diệp Tuệ khai một cái nho nhỏ vui đùa. Không có chính diện trả lời tống bạch vấn đề, nhưng là mọi người đều an tâm xuống dưới. Kim Cương cũng phụ họa diệp tuy nói, hắn thậm chí đánh bạo nói lên quỷ chuyện xưa, hiện tại loại này thời điểm, không nói giảng khủng bố chuyện xưa đáng tiếc. Ta cho đại gia giảng một cái khôi hài phiên bản, bảo đảm các ngươi cười ra tới. Nghe nói muốn kể chuyện xưa, đại gia toàn bộ đều vây quanh qua đi. Kim Cương thực có thể sinh động không khí, nói ra chuyện xưa cũng nhất định có thể làm người cười. Thật lâu trước kia, có người không tin cái này nhà cũ nháo quỷ, đánh bạo ở tiến bảo. Ngay đầu tiên buổi tối, hắn phát hiện trong nhà đèn tất cả đều hỏng rồi, như thế nào khai đều lượng không được, vì thế hắn sợ tới mức đi tìm đại sư. Kia đại sư là cái gamer bất quá hắn kiểm tra rồi toàn bộ phòng sau, cuối cùng bất đắc dĩ mà nói cho hắn, đèn không lượng là bởi vì dây điện bị lao thử cắn hỏng, người trẻ tuổi không cần làm phong kiến mê tín. Người nọ sửa được rồi dây điện sau, quả nhiên đèn sáng, lúc sau mấy ngày cũng chưa xảy ra chuyện. Ngày thứ tư, kim cương chuyện xưa mới vừa nổi lên đầu, trên đỉnh đèn thực hợp với tình hình mà lóe vài cái, sau đó hoàn toàn diệt, toàn bộ tòa nhà lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Không khí lại một lần yên lặng. Diệp tuệ thực bình tĩnh mà từ vị trí thượng đứng dậy, hướng công tắc nguồn điện địa phương đi qua, nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến công tắc nguồn điện bị một con quỷ trò đùa dai kéo rớt. Diệp Tuệ đem công tắc nguồn điện đi xuống lôi kéo, ánh sáng một lần nữa khôi phục, chiếu sáng khách quý nhóm lược hiện cứng đờ mặt. Diệp Tuệ thân là duy nhất một cái cảm kích giả, đứng lên trấn an đại gia cảm xúc. Kim Cương, ngươi chuyện xưa nói không sai, đèn không lượng là nhảy áp. Nay trong nháy mắt, toàn bộ người tầm mắt đều dừng ở Diệp Tuệ trên người, bọn họ bị Diệp Tuệ như thế bình tĩnh cảm xúc ảnh hưởng đến, cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Đạo diễn Tổ Nguyên Lai muốn làm chút trò đùa dai dọa dọa khách quý nhưng là không nghĩ tới còn không có ra tay đèn liền liền diệt vừa rồi là ngươi kéo sao ta như thế nào không phát hiện ta còn tưởng rằng ngươi là kéo có lẽ là người khác kéo chúng ta không phát hiện mấy cái nguyên bản muốn hành động nhân viên công tác bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thảo luận vừa rồi kia một màn đến tột cùng là như thế nào phát sinh đạo diễn tưởng nhân viên công tác làm chuẩn bị sau khi kết thúc hảo hảo khen khen bọn họ Điện đoạn đến như vậy kịp thời, không nghĩ tới nhân viên công tác cũng không hiểu ra sao, vì thế cấp chuyện này tìm một hợp lý lý do. Diệp tuệ dư quang ngắm tới rồi thẩm thuận ánh mắt, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy từ thẩm thuật trong ánh mắt thấy được kiêu ngạo. Nàng nguyên lai like ở thẩm thuật trước mặt chính là cái người nhát gan, hiện tại thế nhưng cũng có thể căng giữ thể diện. Không có biện pháp, ở đây khách quý đều sợ hãi, nàng cần thiết căng ra đầu thượng. Diệp tuệ túi đầu nhấp miệng cười cười không dám để cho màn ảnh chụp đến nàng cười bộ dáng. Kim Cương đã chịu Diệp Tuệ khẳng định, lại bắt đầu nói về vừa rồi không có nói xong chuyện xưa, bất quá mặt khắc khách quý nghe được cũng mùi ngon, khủng bố chuyện xưa chính là như vậy, càng sợ lại càng muốn nghe. Ở đệ tứ buổi tối, người nọ lại cảm thấy không thích hợp, phía bên ngoài cửa sổ luôn có người ở nửa đêm gõ. Thích thích thích. Kim Cương giảng chuyện xưa lại một lần linh nghiệm, cách hắn gần nhất kia phiến cửa sổ không biết bị ai gõ vàng Sợ tới mức hắn chạy nhanh nhắm lại miệng Đại gia đồng thời nghĩ tới Diệp Tuệ phía trước đồn đại Diệp Tuệ chính là đánh bại yêu trừ ma đại sư Bọn họ theo bản năng đem Diệp Tuệ trở thành người tâm phúc Một cổ não mà toàn chạy tới Diệp Tuệ phía sau Trong đó, tính kim cương chạy trốn nhanh nhất Bọn họ mấy cái run bẩn bật Hoàn toàn đem cái kia thật thiên sư quên đi tới rồi sau đầu Chu thiên sư Thích thích thích Lại là ba tiếng Diệp Tuệ đã thấy được ở phía bên ngoài cửa sổ trò đùa giai quỷ, hắn phối hợp Kim Cương chuyện xưa tới một cái hiện trường tái diễn. Diệp Tuệ chiều Thẩm Thuật vây vây tay, hình như là tùy ý kêu một người giống nhau, người có thể giúp ta khai một chút cửa sổ sao? Thẩm Thuật đe nặng ngũ, còn cầm máy quay phim, cơ hồ đem hắn mặt đều chắn toàn. Thẩm Thuật cúi đầu, đi đến Diệp Tuệ bên người, hai người cùng nhau đi tới bên cửa sổ thượng, Thẩm Thuật mở ra cửa sổ. Tiêu quỷ cũng bị thình lình xẻ ra lực đạo cấp đụng vào trên mặt đất, hắn mặt còn ở trên cửa sổ bắn một chút. Kim cương run rẩy mà chỉ vào cửa sổ, Diệp Tuệ A, này hình như là mặt hình dạng đi. Diệp Tuệ bình tĩnh mà lấy ra khăn tay, đem cửa sổ cấp lau khô, có sao? Ở đây người vẻ mặt mẫu bức, Diệp Tuệ ngươi ngàn vạn đừng nói là chúng ta ánh mắt không tốt, tất cả mọi người nhìn đến ngươi đem dơ đổ vật cấp lau. Chương 101 Tống bạch cùng kim cương đồng loạt xoa xoa đôi mắt, diệp tuệ như vậy chắc chắn bộ dáng, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cho rằng vừa rồi nhìn đến dấu vết, là bọn họ ảo giác. Vừa rồi cái kia bị đụng vào mặt quỷ liền ngã vào bên cửa sổ thượng, thẩm thuật đứng ở diệp tuệ bên người, nàng cũng không sợ tới mức đương trường rụt rẻ. Cái kia quỷ ăn mặc dân quốc thời kỳ quần áo, quỷ khuất mà bù mặt, rồi lại kiên kỵ thẩm thuật, không dám tới gần, chỉ có thể xúc ở góc tường. Dùng hắn yên lặng đầu lại đây ai hoán ánh mắt lên án. Diệp tuệ lo lắng đại gia sẽ sợ hãi, lại cầm khăn tay đem cửa sổ lau mấy lần, hiện tại một chút dấu vết đều không có. Kim cương tráng là gan hướng bên cửa sổ thượng đi rồi vài bước, nhưng là hắn vẫn là cách diệp tuệ mấy mét xa, hắn chỉ chỉ vừa rồi kêu bị quỷ dán lên mặt cửa sổ. Nơi này vừa rồi rõ ràng có cái gì a? Diệp tuệ vì bài trừ kim cương sợ hãi, không cho sợ hãi lan tràn, đánh chết đều sẽ không thừa nhận hẳn là ngươi nhìn lầm rồi đi diệp tuệ nhìn về phía thẩm thuật vị này nhân viên công tác ly ta gần nhất ngươi thấy được sao thẩm thuật cúi đầu mũ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt ở trên xe thời điểm diệp tuệ còn riêng bộ trang cùng bình thường thẩm thuật kém rất lớn thẩm thuật nghe được diệp tuệ hỏi chuyện không có mở miệng mà là cúi đầu lắc lắc hắn tự nhiên vẫn là đứng ở diệp tuệ bên này diệp tuệ nói có liền có liền tính không có hắn cũng có thể cấp biến ra Nếu là Diệp Tuệ nói không có, kia đó là không có, hắn tuyệt đối sẽ giúp đỡ cùng nhau hủy diệt chứng cứ. Kim Cương bắt đầu yên lặng mà hoài nghi khởi hai mắt của mình, khả năng vừa rồi hắn thật sự nhìn lầm rồi. Nhìn đến này một quá trình vong hữu thiếu chút nữa cười điên rồi. Diệp Tuệ quá đáng yêu, còn có Kim Cương cùng Tống Bạch phản ứng, ta cười đến đều từ ghế trên ngã xuống, ai tới giúp ta tìm xem đầu ở nơi nào. Xem ra phía trước Diệp Tuệ những cái đó thần quái nghe đồn là sự thật, bằng không đêm nay này hung trạch như thế nào tất cả đều là Diệp Tuệ ở trấn bại a. Chụp hình tại đây, vừa rồi Diệp Tuệ sát kia phiến trên cửa sổ, đích xác có cái mặt dấu vết. Có cẩn thận vong hữu đem video tạm dừng truyền phát tin rất nhiều lần, rốt cuộc bị hắn tiệt hạ đồ, từ trạng thái tĩnh độ có thể mơ hồ mà nhìn đến trên cửa sổ mặt dấu vết. Này hung trạch nguyên lai like thật sự có quỷ a, tổng cảm thấy lưng chợt lạnh. Cho nên nói tuệ tuệ là thật sự diệp đại tiên, vừa rồi cái kia quỷ có phải hay không nhìn đến nàng liền dọa chạy. Vong hữu suy đoán đúng phân nửa, quỷ là diệp tuệ lao công thẩm thuật dọa chạy, bốn bỏ năm lên một chút, cũng chính là diệp tuệ dọa. Diệp tuệ không biết nàng diệp đại tiên danh hào đang ở dần dần chứng thực, nàng ở thẩm thuật bên cạnh đứng một hồi, dính điểm dương khí, trong lòng sợ hãi cũng ít vài phần. Diệp tuệ bình tĩnh mà về tới nguyên lai vị trí, cùng tống bạch vai sóng vai ngồi. Kim Cương một đại nam nhân cũng ngượng ngùng ăn vạ nơi này, đành phải chầm gì gì mà đi trở về chính mình vị trí. Mà Triệu có may mắn chính mình là cái nữ sinh, có thể quang minh chính đại mà dán ở Diệp Tuệ bên người không đi. Kim Cương nhìn về phía không nói một lời Chu Thiên Sư, Chu Thiên Sư không phải thiên sư sao? Hẳn là biết đi. Kim Cương đã hoàn toàn đã quên chính mình đem Thật Thiên Sư đương phế xài, đem Diệp Đại Tiên đương bảo mệnh phu lúc. Chu Thiên Sư, chiếu ngươi nói Vừa rồi cửa sổ bên kia có hay không quỷ? Chu Thiên Sư năng lực không tồi, nhưng là nàng cũng chỉ khai một nửa thiên nhãn, có thể nhìn đến một nửa quỷ, một nửa kia là nhìn không thấy. Cửa sổ bên kia quỷ nàng không thấy được, nhà ở phụ cận nhưng thật ra có mấy cái. Bất quá đã có người hỏi, nàng tự nhiên cũng là muốn giải đáp bất quá là đổi loại phương thức đáp Ngươi nếu là sợ nói, này đó phụ cầm đi tráng tráng gan đi. Chu Thiên Sư từ tùy thân trong túi móc ra một đống phủ, nhét vào kim cương trong tay. Kim cương mặc danh bị tắc một tay phủ, nhiều như vậy phủ rốt cuộc muốn trước dùng nào trương? Chu Thiên Sư tắc phủ sau, lại yên lặng mà lui về nguyên lai vị trí, giống như cùng cái ẩn hình người dường như ngồi ở chỗ kia. Ha ha ha, nhìn đến kim cương vẻ mặt ngậm bực biểu tình sao? Hắn có phải hay không lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy phủ a? Muốn ta nói, vẫn là đi theo tuệ tuệ hảo. Lại đánh bại yêu trừ ma, lại có thể cho người an tâm cảm, tiểu tỷ tỷ bế lên tới cũng thực ngọt thực mềm. Trên lầu đình chỉ, có phải hay không chạy đề? Diệp tuệ hung chạch chi lữ còn ở tiếp tục, bất quá kim cương không dám nói tiếp quỷ chuyện xưa, thần quái sự tình đều là ở hắn kể chuyện xưa thời điểm xuất hiện, hắn là không như vậy lá gan. Toàn bộ người đều một lần nữa nằm hồi giường đệm chung, tống bạch lại đột nhiên mở miệng, Diệp tuệ tỷ tỷ, nếu không ngươi tới rằng đi. Cùng ở đây sở hữu khách quý so sánh với, Diệp Tuệ đối quỷ phương diện này có thể nói là thần kinh bách chiến, đừng nói một cái quỷ chuyện xưa, chính là liên tục nói tốt nhất mấy ngày, nàng đều có thể không mang theo trọng dạng. Không gian biết Diệp Tuệ nghe đồn, cũng cảm thấy này đề nghị không tồi, Diệp Tuệ ngươi giảng khẳng định so kim cương phải hảo. Triệu cò đã đắp hảo mặt nạ, nàng cũng đi theo nói, kim cương giảng quá không khủng bố, cho nên quỷ tài nhìn không được. Triệu Cổ cùng Kim Cương ở chưa đi đến giới giải trí trước là cùng lớp đồng học, nàng nhân cơ hội trêu chọc vài câu. Đạo diễn nhìn nhóm người này là gan cực đại khách quý, hắn luôn cảm thấy chính mình có phải hay không thỉnh sai người, nói tốt tiếng thét chói tai đâu. Nói tốt run bần bật đầu. Ở mục đích chung dưới, Diệp Thụy bắt đầu giảng quỷ chuyện xưa. Diệp Thụy tâm tình đột nhiên có chút kích động, nàng bị quỷ dọa lâu như vậy, khi nào đến phiên nàng dọa người khác? Diệp Thuệ dương mắt nhìn về phía đã đứng ở chốt mở trước thẩm thuật, chiều hắn cười cười, còn cố ý trêu chọc một câu, ca mê ra tiểu ca, giúp ta quăng cái đèn bái. Thẩm thuật nhìn đã chơi hải Diệp Tuệ bất đắc dĩ mà cười một chút, sau đó nghe lời mà thắt đèn. Diệp Tuệ cả một đêm không cùng thẩm thuật nói chuyện, nàng lại nhân cơ hội tìm thẩm thuật đáp lời, lại cho ta cái ánh đèn, giảng quỷ chuyện xưa mới có bầu không khí. Thẩm thuật rất phối hợp mà ném lại đây một cái đèn tin. Vừa vặn ném tới Diệp Tuệ trên tay Khách quý cùng nhân viên công tác Cũng chưa thấy rõ Diệp Tuệ cùng thẩm thuận Một loạt động tác Diệp Tuệ dọa người cũng đã bắt đầu rồi Bọn họ đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu Chỉ thấy Diệp Tuệ mở ra đèn tin Bạch thảm thảm quang rừng Ở nàng hạ nửa khuôn mặt thượng Nàng khẻ khẻ chính mình tóc dài Tối đầu Ha ha Một tiếng chào phúng cười khẽ lọt vào yên tĩnh nhà ở Tựa hồ có tiếng vang giống nhau Khiếp người đến hoảng Thống Bạch cùng Kim Cương bọn họ đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Diệp Tuệ thình lình xảy ra chuyển biến. Đương toàn bộ người đều an tĩnh thời điểm, Kim Cương đánh bạo hỏi một câu, Diệp Tuệ. Diệp Tuệ phản phất không có nghe được giống nhau, qua vài giây mới có phản ứng, nàng dùng cực chậm tốc độ chậm rãi ngẩn đầu xem hắn. Người ở kêu ta. Giờ phút này, Diệp Tuệ thanh âm cùng bình thường khác nhau rất lớn, nàng thanh âm trở nên khàn khàn rất nhiều. Như là phong cách dương giống nhau rất nát, xứng với nàng cứng đờ động tác, hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân dường như. Diệp Tuệ kỹ thuật diễn quá hảo, làm toàn bộ người đều vào diễn, trừ bỏ thẩm thuật mặt mang mỉm cười mà nhìn. Những người khác đều bị mang nhập tới rồi Diệp Tuệ xây dựng bầu không khí chung. Kim cương nước mắt đều thiếu chút nữa muốn rơi xuống, hắn run rẩy thanh âm, lắp bắp hỏi, ta ta ta. Người người người, người là ai? Lại là một tiếng cười khẽ. Diệp Thuệ khỏe miệng gợi lên quỷ dị độ cung, ta tự nhiên là chủ nhân nơi này a. Tống Bạch, triệu có sợ tới mức lập tức từ Diệp Tuệ bên người văng ra, còn lại khách quý rửa vào cùng nhau, đã quên mất vừa rồi giảng quỷ chuyện xưa ước nguyện ban đầu. Làm trong đó nhất cường tráng cái kia, kim cương biến thành phát ngôn nhân, chúng ta không. Không phải cố ý quấy rời ngươi. Diệp Tuệ nhẹ nhàng khụ một tiếng, ho khan thanh cũng có chút từ từ già đi tăng thường, ta biết. Vậy phạt các ngươi nghe ta sướng bài hát đi. Ta giọng nói thời trẻ bị thương, sướng ca có lẽ có chút không dễ nghe. Diệp Tuệ không chờ bọn họ trả lời, liền lo chính mình sướng khởi ca tới, ánh trăng mênh mông đêm, hoa âm vắng vẻ xuân, như thế nào lâm hạo phách, không thấy giữa tháng người. Nay vài câu ca từ bị Diệp Tuệ sướng đến lộ ra nùng liệt thương cảm, đặc biệt dùng nàng nghẹn ngào tiếng nói sướng ra tới, không có bất luận cái gì dễ nghe thành phần, toàn dư lại do người. Diệp Tuệ sướng này vài câu, liền không hề sướng, nàng chiều đã dọa ngây người khách quý nhóm cười như không cười, xem ra các ngươi không thích, vậy các ngươi liền lưu lại nơi này vĩnh viễn bồi ta đi. Nhập diễn quá sâu khách quý toàn bộ đứng lên, hướng cùng Diệp Tuệ tương phản phương hướng chạy tới, một bên chạy, một bên tê ơ. Má ơi, ta phải về nhà, quá dọa người. Diệp Tuệ lập tức đem đầu tóc sau này một thuận, chiều bọn họ nói, ai ai ai, ta chuyện xưa còn không có nói xong đâu. Trong phòng chân chính quỷ, như thế nào bọn họ lên sân khấu thời điểm liền không diệp tuệ như vậy chấn động đâu. Đầu năm nay quỷ cũng khó làm a Trên đỉnh đèn sáng lên, diệp tuệ lộ ra chân dung những cái đó khách quý chân mềm mà về tới diệp tuệ bên cạnh. Vì nghiệm chứng diệp tuệ rốt cuộc có hay không bị quỷ bám vào người, tống bạch còn riêng chọc nàng vài cái. Kim cương đã không còn là vừa tiến vào trước, cái kia cái gì đều không sợ kim cương, hắn che lại chính mình yếu ớt trái tim nhỏ. Lời nói thấm thiếu mà nói, tuệ à, lần sau dọa người trước chào hỏi một cái đi. Bởi vì Diệp Tuệ vừa rồi hành động, trên mạng bình luận quả thực tạc. Ta còn tưởng rằng Diệp Tuệ thật bị bám vào người, sợ tới mức ta thiếu chút nữa đem điện thoại ném. Hiện tại ai còn dám nói Diệp Tuệ kỹ thuật diễn không tốt, liền nàng vừa rồi kỹ thuật diễn, có thể đem toàn bộ người đều cấp doa khóc. Diệp Tuệ còn đem thanh âm hoàn toàn thay đổi, ta hoàn toàn quên mất vừa rồi người nọ chính là Diệp Tuệ. Thật sự quá chấn động. Diệp Tuệ nguyên lai like chỉ nghĩ nghiêm túc mà dọa cá nhân, không nghĩ tới lại được đến ngoài ý liệu phản ứng. Nàng kỹ thuật diễn bị đại bộ phận Võng hưu tán thành, bọn họ đều ở chờ mong Diệp Tuệ diễn viên chính điện ảnh chiếu phim. Diệp Tuệ trong lúc vô tình cho chính mình điện ảnh làm cái tuyên truyền miễn phí, nàng lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chứ bỏ những cái đó khách quý bị Diệp Tuệ dọa đến, những cái đó nhân viên công tắc cũng bị Diệp Tuệ kỹ thuật diễn cấp kinh tới rồi. Diệp tuệ khôi phục chính mình nguyên lai thanh âm thời điểm, bọn họ mới tử trung phục hồi tinh thần lại. Đệ nhất kỳ tiết mục lục thật sự thành công, tôn đạo lại lần nữa cảm thán chính mình đem diệp tuệ cấp người tới, bằng không này tiết mục nhiệt độ cũng sẽ không vẫn luôn bò lên, điểm đánh lượng ngày đầu tiên liền phá 200 triệu. Ngày hôm sau, khách quý nhóm từ trong phòng ra tới, bọn họ đối này gian hung trạch lưu lại sâu nhất ấn tượng không phải bởi vì nó khủng bố, mà là bởi vì bên trong có cái diệp tuệ A bọn họ đều để lại cái tâm nhãn, lần sau cũng không thể tùy tùy tiện tiện làm Diệp Tuệ giảng quỷ chuyện xưa. Trải qua này một buổi tối, sở hữu khách quý quan hệ nháy mắt kéo gần lại, trước khi đi thời điểm, Diệp Tuệ còn nghiêm trang mà trêu trọp kim cương. Còn muốn nghe chuyện xưa nói, nhớ rõ tìm ta. Kim Cương tức khắc trở nên mặt ủ mày ê, chạy nhanh lắc lắc đầu, Tuệ à, chúng ta dạo hung trạch phải hảo hảo dạo, ngươi ngàn vạn đừng lan lột. So với hung trạch tới. Diệp tuệ đối kim cương tới nói, tựa hồ càng đáng sợ. Diệp tuệ thượng chính mình bảo mẫu xe, thẩm thuật đã ở trong xe chờ nàng. Diệp tuệ vừa lên xe liền chuẩn bị cầu khen ngợi. Thẩm thuật, ta lợi hại hay không? Chúng ta thật sự có thể xem như bắt quỷ vợ chồng đi. Thẩm thuật cười gật đầu, lão bà nói cái gì chính là cái gì. Tiểu lưu không mắt thấy bọn họ tú ân ái, chạy nhanh chuyển qua thân mình. Ở thẩm thuật sinh nhật tụ hội thượng. Diệp tuệ cố ý ở thẩm gia người trước mặt, nhắc tới thẩm thuật có tiền một chuyện, chính là vì làm thẩm gia người không thể lại coi khinh thẩm thuật. Chuyện này đối diệp tuệ mà nói, bất quá chỉ là thuận miệng nhắc tới, chính là đối thẩm tu tới nói, vừa lúc nghiệm chứng hắn lúc trước phỏng đoán. Nguyên bản ở thẩm gia nhất không chớp mắt thẩm thuật, hiện tại đã muộn thanh phát đại tài, kiếm lời không ý tiền. Thẩm tu tưởng không rõ, chẳng làm nên cho chống gì thẩm thuật đột nhiên liền thăng chức rất nhanh. Việc này còn phát sinh ở hắn cùng Diệp Tuệ kết hôn sau, chẳng lẽ thật là bởi vì Diệp Tuệ vượng phu sao? Thẩm tu cũng không tin tưởng này đó phong kiến mê tín, tựa như trước kia bọn họ nói thẩm thuật sống không quá 30 tuổi như vậy, thẩm tu cảm thấy đều là gạt người siếp. Nhất quan trọng, vẫn là thẩm thuật phát tài một chuyện ảnh hưởng tới rồi thẩm tu mặt mũi. Thẩm tu từ trước đến nay bị cho rằng là thẩm gia người hy vọng, dựa theo tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng độc đinh. Nhưng nhìn một cái nhân ra thẩm thuật, đầu tư sinh ý đều mua khởi tư nhân phi cơ. Cùng thẩm thuật so sánh với, chính mình ở giới giải trí kiếm những cái đó tiền, căn bản là không đủ nhìn. Thẩm tu tổng kết vì hai chữ, mất mặt. Làm lưu lượng minh tinh nhìn qua mặt ngoài ngăn nắp, nhưng là sau lưng đa tâm toàn à, cứ việc có ủng hộ người fans, nhưng trên mạng những cái đó dư luận liền đủ người ở nhà mỗi ngày giận rồi. Hai ngày này, thẩm tu tâm tình phi thường không tốt. Thừa dịp không thông cáo một ngày, hắn một mình chạy tới uống rượu giải sầu. Đúng rồi, là minh tinh còn không thể đi hộp đêm quán bar, thẩm tu ngoại tại hình tượng không thể phá hư, hắn chỉ có thể ủy khuất chính mình đi khách sạn. Không nghĩ tới, này vừa đi khách sạn, lại cấp thẩm tu đụng phải thẩm thuật. Thẩm thuật không phải chính mình tới, bên cạnh hắn còn có một người, nếu thẩm tu không nhìn lầm nói, đó là quang cùng ảnh nghiệp nhu tổng. Thẩm tu trong lòng thật muốn mắng chửi người. Hắn cùng Ngưu Tổng công ty liền hợp tác một bộ phiến, về sau hợp tác liền rốt cuộc không nói qua. Nhưng thẩm thuật đâu, vì cái gì Ngưu Tổng hội đối thẩm thuật cười. Hai người còn trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ chi gian không khí phi thường hài hòa. Thẩm tu thiếu chút nữa liền phải hoài nghi thẩm thuật thật là hoa thủy cái kia thẩm tổng. Nhưng là thẩm thuật ngó trái ngó phải, đều không có chục tỷ giá trị con người khí trắng A. Thẩm tu trơ mắt nhìn thẩm thuật cùng Ngưu Tổng vào thang máy. Thang máy gian trống không, không có người khác. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, thẩm tu một cái bước nhanh vọt đi lên, manh ấn thang máy cái nút. Chỉ giữ lại một đạo phùng cửa thang máy, một lần nữa mở ra. Thẩm tu lược dừng lại đốn, chậm rãi đi vào thang máy, ngưu tổng. Nơi nào đột nhiên toát ra tới một cái người, lôi kéo làm quen bộ đến như vậy thuần thủ. Thang máy hai người động tắc nhất trí mà chiều thẩm tu nhìn lại đây. Không hổ là để danh qua phim truyền hình đại thưởng tốt nhất nam chủ diễn viên, thẩm tu này biểu tình diễn đến thập phần chân thật, ngẫu nhiên chung mang theo kinh ngạc, kinh ngạc lại bao hàm kinh hỉ. Thẩm thuật có điểm muốn cười, hắn khỏe môi nhấp thành thẳng tắp, rời đi tầm mắt. Ngưu tổng thái độ khách khí đến xa cách, thẩm tu, đã lâu không thấy. Đi ngang qua mà thôi. Thẩm tu nhìn nhìn ngưu tổng, lại liếc mắt thẩm thuật, vị này chính là. Mặc danh bị cụ đến thẩm thuật. Ngưu tổng hòa thẩm thuật nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn cũng không có giới thiệu thẩm thuật thân phận, hắn là bằng hữu của ta. Thẩm tu cân não vừa chuyển, lung lay tâm tư liền càng nghi càng xa. Bằng hữu? Chẳng lẽ thẩm thuật gần nhất cùng ngưu tổng hợp làm, cùng nhau đầu tư điện ảnh? Có thể là nhiều năm như vậy diễn quá quá nhiều diễn, ở thẩm tu trong lòng, đã đem thẩm thuật não bổ thành một cái phúc hắc tâm cơ thâm trầm phía sau màn đại bốt. Nếu là thẩm tu nội tâm độc thoại bị Diệp Thuệ nghe được, nhất định sẽ đã chịu mánh liệt phun tào. Thẩm thuật là như vậy ôn hòa người, từ đâu ra phúc hắc, từ đâu ra tâm cơ thâm trầm. Thẩm tu này ngốc bức nội tâm diễn quả thực có thể đóng sách thành thư. Thẩm thuật quay đầu, đối thượng thẩm tu tầm mắt, như suy tư gì mà cười cười, phảng phất ở đối hắn nói, đường đoán, ngươi là không có khả năng biết chân tướng. Thẩm tu nhìn về phía ngưu tổng, ý đồ lời nói khách sáo. Ngưu tổng hòa vị tiên sinh này là tới dùng bữa tối. Thẩm thuật lông mày vừa nhấc, không chút để ý mà liếc thẩm tu liếc mắt một cái, hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không nhiều ngôn. Ngưu tổng rất phối hợp mà mở miệng, khinh phiêu phiêu một câu liền đem thẩm tu ý đồ cấp vạch trần. Hiện tại không phải công tác thời gian, ta cùng bằng hữu của ta đang nói chuyện một ít việc tư, chúng ta liền đi trước. Ý tứ là thẩm tu ngươi đừng cùng lại đây, chúng ta đều không chào đón ngươi. Thẩm tu mỉm cười khỏe miệng cương một chút, ta chỉ là tới này tìm người, liền không quấy rầy. Thầm tu tùy tiện ấn xuống một cái tầng lầu, cửa thang máy mở ra, cũng không biết tới rồi nào, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài, mang lên khẩu trang cùng mũ, hát một khuôn mặt. Mới vừa quét tức xong phòng cho khách bảo khiết viên, thấy cái này che khuất toàn mặt người, lén lút mà đứng ở chỗ này. Bảo khiết viên ngữ khí thực lãnh, ngượng ngùng, tiên sinh, xin hỏi ngươi là nào gian phòng. Thẩm tu tức giận đến ngồi trên một khác bộ thang máy, liền cơm cũng không ăn, xoay người liền đi. Nhiều năm như vậy, mọi người đều cảm thấy thẩm ra chỉ có thẩm tu một người có năng lực kế thừa công ty, hắn ỉ vào điểm này, liền vô dụng tâm học tập kinh doanh, mà là vào giới giải trí đại làm nổi bận. Thẩm Gia rên hảo, thẩm tu ngũ quan vốn là không tồi, càng không cần đề, hắn sau lưng còn có thẩm thị cái này chỗ dựa, giải trí sự nghiệp kêu kêu một cái hô mưa gọi gió. Có thể là bởi vì thẩm gia người cam chịu thẩm tu là người thừa kế, bọn họ từ nhỏ đều quán thẩm tu, mặc dù thẩm tu sau khi lớn lên chơi phiếu dường như đương minh tinh, thẩm sĩ cũng chưa từng có đi quản hán. Cho tới bây giờ, thẩm tu mới bắt đầu hoảng loạn lên. Hiện tại thẩm thuật đã nay đã khác xưa, hán chẳng nhưng ở sự nghiệp thượng có điều thành tựu, có lẽ còn có càng quảng càng sâu nhân mạch. Nếu thẩm thuật muốn thẩm thị tập đoàn, chính mình lại sẽ có vài phần phần thắng. Chương 102. Cao Sa Hoa Viên là cao cấp cửa hàng bán hoa, nhãn hiệu thương sáng ý độc đáo, bọn họ bán đến không chỉ là từng cụm hoa tươi, càng là một đám duyên dáng chuyện xưa cùng lệnh người suy nghĩ sâu xa ý cảnh. Cao Sa Hoa Viên định chế hoa tươi, giá cả thập phần sang quý, nhưng mỗi một cái sản phẩm đẩy ra sau, đều sẽ thu được rất nhiều người truy phủng. Ngày nay, Cao Sa Hoa Viên ở quan hơi thượng đã phát một cái hồi bù, đại gia đoán xem. Ai sắp trở thành chúng ta người phát ngôn? Bọn họ không có trực tiếp công đố người phát ngôn là ai, mà là đã phát hai bức ảnh. Một loại trên ảnh chụp người nghiêng đầu, từng cụm hoa tươi che khuất nàng đôi mắt cùng môi, chỉ lộ ra nàng thẳng thắn cái mũi. Đệ nhị bức ảnh là một người nằm ở trong biển hoa, nàng một cánh tay đặt ở đôi mắt thượng, che khuất nàng đôi mắt. Một đóa hoa tươi che khuất nàng cái mũi, chỉ lộ ra nàng tiêm môi. Hai bức ảnh ánh sáng đều có chút tối tăm. Quang loáng thoáng mà chiếu sáng lên hình dáng, rồi lại thấy không rõ trên ảnh chụp người đến tột cùng là ai. Hơn nữa có đóa hoa che lấp, càng cấp này người phát ngôn bị kín một tầng thần bí khăn che mặt. Ảnh chụp một phát ra, các vòng hưu sôi nổi bình luận. Ta vẫn luôn thực thích cao xa hoa viên hoa, rất tò mò người phát ngôn là ai a. Này hai bức ảnh, là người phát ngôn bất đồng góc độ sao. Ta như thế nào cảm thấy này hai bức ảnh thượng không phải cùng cá nhân a. Nói không chừng có hai cái người phát ngôn đâu. Như bức à, mặt đều bị che thành như vậy, thế nhưng còn có thể nhìn đến này hai bức ảnh là hai người. Bội phục bội phục. Một cái nhãn hiệu sao có thể sẽ có hai cái người phát ngôn a? Muốn ta nói, trên ảnh chụp khẳng định là một người, chẳng qua riêng như vậy che lấp, làm một ít mánh lưới thôi. Đại gia vẫn luôn ở suy đoán người phát ngôn là ai. Là một cái vẫn là hai cái. Nhưng là Cao Sa Hoa Viên quan hơi trước sau không nói gì. Chờ đến đề tài hơn tới càng cao khi, Cao Sa Hoa Viên điếu đủ đại gia ăn uống sau, lúc này mới ở quan hơi thượng tuyên bố người phát ngôn danh sách. Người phát ngôn xác thật có hai cái, một cái là Diệp Tuệ, một cái khác là Bùi Ninh. Người được chọn một công bố, trên mạng lập tức tạc. Nhãn hiệu có song người phát ngôn không kỳ quái, nhưng là nếu một cái là Bùi Ninh, một người khác là Diệp Tuệ nói này liền có chút ý vị sâu xa. Lại nói tiếp Bùi Ninh cùng Diệp Tuệ cũng là có chút gấp mắt, hai người thảm đỏ chiếu cùng kỹ thuật diễn đều so đấu quá, lần này, thế nhưng còn đồng thời đại nôn một cái cao xa nhãn hiệu. Đáng giá nhắc tới chính là, Bùi Ninh đều là thua kia một phương. Hận cũng còn chưa giải đâu, Tân Cửu hận lại thêm, lần này, hai bên phèn không xé cái địa lao thiên hoàng, đều thực xin lỗi này hai người siêu cấp lưu lượng. Diệp Tuệ Bùi Ninh fans đều cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Ngươi một câu, ta một câu. Quan hơi hạ bình luận ở vài phút nội liền đạt tới mấy chục vạn điều. Tuệ Tuệ lại lần nữa cùng Bùi Ninh tờ cờ. Tuệ Tuệ đã thắng nhiều như vậy thứ, chúng ta căn bản không sợ. Bùi Ninh chụp quá nhiều như vậy đại bài quảng cáo. Mỗi một cái đều là tính phẩm. Diệp Tuệ đâu? Nàng chụp quá cái gì? Không chế mới là lạ. Diệp Tuệ chỉ dựa vào mặt liền thắng định Bùi Ninh hơn nữa nàng biểu hiện lực thật tốt, mỗi cái màn ảnh đều không có băng quá, muốn hay không ta phát mấy chương bùi linh xấu chiếu cho các ngươi tẩy tẩy đôi mắt. Diệp tuệ đẹp, Diệp tuệ biểu hiện lực hảo, ta phi, bùi ninh một cái ngón nút là có thể đem Diệp tuệ nghiền áp đến liền cha đều không dư thừa. có thể nói, từ cao xa hoa viên công bố hai cái người phát nôn sau, trên mạng liền nhấc lên một trận tình phong huyết vũ, chẳng sợ gần công đố người phát nôn người được chọn. Chẳng sợ này hai người quay trụ quảng cáo còn không có thả ra, nhưng là trận này tràn ngập khói thuốc súng chiến tranh, đã sớm lặng yên không một tiếng động mà kéo vang lên kèn Mọi người đều chờ hai người quảng cáo thành phiến ra tới, Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh đều là từ nhãn hiệu thương nhận định người phát ngôn, quay trụ quảng cáo khi, các nàng trăng dung, động tác còn có nhiếp ảnh chờ đều sẽ từ nhãn hiệu thương phụ trách. Hiện tại, Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh tương đương với đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Đến lúc đó liền nhìn xem, ai càng thích hợp nhãn hiệu hình tượng, đại gia rửa mắt mong chờ. Hòa thủy bãi đỗ xe. Người đại diện nhắc nhở Bùi Ninh, nàng quá mấy ngày muốn đi chụp Cao xa Hoa Viên quảng cáo, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Ninh nghe thời điểm, đều mãn không thèm để ý mà đáp lời. Bởi vì nàng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, Cao xa Hoa Viên vì cái gì muốn tìm nàng cùng Diệp Tuệ làm song người phát ngôn. Từ Bùi Ninh biết chuyện này sau. Sinh khi đắc thủ đều ở phát run. Diệp tuệ dựa vào cái gì có thể trở thành người phát ngôn. Nàng đại ngôn quốc tế đại bài khi, diệp tuệ liền cái bóng dáng đều còn không có. Chính là từ khi nào bắt đầu, diệp tuệ thế nhưng ẩn ẩn có cùng nàng chạy song song với thế. Từ thảm đỏ sánh bằng, lại đến kỹ thuật diễn so đấu, nàng lần lượt bại bởi diệp tuệ. Nếu lúc này đây, nàng quay trụ quảng cáo còn không bằng diệp tuệ đẹp nói, nàng nên nhiều không chỗ dung thân. Bùi ninh sau khi trở về, ngồi ở trong xe, còn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nàng xe trước sau không có phát động. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Qua đã lâu, bùi ninh hít sâu một hơi, nàng miễn cưỡng kiểm chế hạ lửa giận, chuẩn bị rời đi hoa thụy. Lúc này, bùi ninh phía sau có một chiếc xe xử lại đây, xử quá nàng bên người, ở phía trước cách đó không xa ngừng lại. Bùi ninh lơ đãng mà liếc chiếc xe kia liếc mắt một cái. Nhưng nàng thực mau một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiếc xe kia, biểu tình trở nên phức tạp. Nàng nhớ rất rõ ràng, này chiếc xe là thẩm tổng. Bùi ninh phía trước vẫn luôn tưởng đáp thượng thẩm tổng, nhưng nàng câu dẫn thẩm tổng thời điểm, thẩm tổng hoàn toàn đối nàng làm như không thấy, đáy mắt căn bản không có nàng người này. Mặc dù thẩm tổng mặt lại anh Tuấn, bối cảnh cương đại nữa, nàng vẫn là bị thẩm tổng lạnh nhạt vô tình thương thấu tâm, không dám lại đi tìm thẩm tổng. Bùi ninh tiếp tục nhìn thẩm thuật, thẩm tổng trước xuống xe, sau đó hắn đi đến cửa xe một khắc sườn, không lưng kéo ra cửa xe. Một đôi mảnh khảnh chân đạp trên mặt đất, sau đó, một cái mang theo mũ nữ nhân đi xuống tới. Thẩm tổng nghiêng thai cùng nữ nhân nói lời nói, sau đó hắn đóng lại cửa xe. Một màn này rõ ràng mà ánh vào bùi ninh mi mắt, nàng khiếp sợ cực kỳ, thẩm tổng thế nhưng cùng một nữ nhân ở bên nhau. Nữ nhân kia là ai? Ngoại giới chưa từng có nói qua thẩm tổng có bạn gái, xem ra hắn bạn gái vẫn luôn bị hắn bảo hộ đến cực hảo. Xem thẩm tổng bộ dáng, có thể nhìn ra thẩm tổng đối hắn bạn gái thập phần săn sóc. Bùi ninh tuy rằng bị thẩm tổng cự tuyệt, nhưng là nàng thắng bại dục cực cường, thập phần tích cực. Thẩm tổng rõ ràng liền đối nàng dụ hoặc đều không dao động, nàng thật sự tưởng không rõ. Như vậy một cái không gần nữ sắc, điệu thấp đến cực điểm người, sẽ thích thượng một cái cái dạng gì người. Bùi ninh càng không cam lòng, nàng cùng nữ nhân này so, rốt cuộc kém ở nơi nào. Nàng nhất định phải biết nữ nhân này là ai. Bùi ninh thẳng tắp mà nhìn qua đi. Nữ nhân đứng ở thẩm thuật bên cạnh, nàng mang theo mũ, vành nón ép tới rất thấp, mũ quan hình dáng bị che khuất hơn phân nửa. Nhưng dù vậy, bùi ninh cũng có thể nhìn đến ra nữ nhân làn da cực hảo, tuyết trắng thông thấu đến cơ hồ muốn phiếm ra hết. Bùi ninh ghen ghét mà túi đầu nhìn nhìn chính mình làn da. Nàng làn ra cũng thường bị nhân xứng tán, nhưng là cùng nữ nhân này so sánh với, lại có chút tạm đạm. Càng kỳ quái chính là, tuy rằng bùi ninh không thấy rõ người nọ mặt, nhưng nàng lại cảm thấy nữ nhân này có loại mạc danh quen thuộc cảm. Hẳn là nàng nhận thức người nào đó. Là Minh tinh sao? Vẫn là bên người nàng người. Bùi ninh cẩn thận hồi tưởng, nhưng là lại nhớ không nổi người này rốt cuộc là ai. Mắt thấy thẩm thuật cùng kia nữ nhân muốn đi xa. Bùi ninh liền không đi hồi ước cái này quen thuộc cảm thấy đế từ đâu mà đến, hiện tại nàng chỉ nghĩ tự mình đi xem nữ nhân này rốt cuộc là ai. Vì không bị thẩm tổng phát hiện, bùi ninh khó được nhẫn mại tính tình ở trong xe ngồi thật lâu. Chờ bọn họ đi ra một khoảng cách, bùi ninh mới xuống xe, theo đi lên. Bùi ninh đi theo thẩm thuật Diệp Tuệ mặt sau, hai người đều không có phát hiện. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi đến tư nhân thang máy trước, thang máy ấn phím còn chưa ấn xuống. Bùi ninh không dám ly đến thân cận quá, nàng chỉ dám đứng ở tường một khắc sườn, tiếp tục lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Nàng thấy thẩm thuật bên cạnh nữ nhân bỗng nhiên dừng bước chân. Nữ nhân liếc thẩm tổng cả vạt liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy không quá vừa lòng. Nàng xoay người, đối mặt thẩm tổng. Nữ nhân nâng lên tay, giúp thẩm tổng nhẹ nhàng mà sửa sang lại một chút cà vạt. Mà thẩm tổng tắc vươn tay, đem diệp tuệ vành nón đi xuống để thấp chút. Hai người nhìn nhau cười đi vào thang máy. Thẩm tổng cùng kia nữ nhân đã rời đi, Bùi Ninh lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ. Gần vài giây thời gian, nàng đã thấy rõ kia nữ nhân mặt, Thẩm tổng bên cạnh nữ nhân, thế nhưng là Diệp Tuệ. Bùi Ninh tự nhận chính mình tuyệt không sẽ nhìn lầm, bởi vì Diệp Tuệ lớn lên Mỹ, đặc biệt là cặp mắt kia cực có ký ức điểm. Mặc dù bị mũ che giấu vài phần, lại như cũng cực có thần thái. Bùi Ninh nắm chặt tay. Móng tay khảm tiến nàng lòng bàn tay. Nàng đây mặt không thể tin tưởng, sao có thể là Diệp Tuệ? Thầm tổng như thế nào sẽ thích thượng Diệp Tuệ người này? Trách không được nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc, trách không được từ bóng dáng xem, nàng liền cảm thấy nữ nhân này có vài phần tư sắc, thế nhưng là nàng ghét nhất Diệp Tuệ. Liên tiếp nghi vấn ở bùi ninh trong đầu hiện lên, mặc dù nàng lại tưởng phủ nhận, nhưng là vừa rồi hình ảnh lại rõ ràng cực kỳ nhưng Bùi Ninh như cũ không muốn tin tưởng sự thật này, kẻ hèn một cái Diệp thuệ, sao có thể sẽ là Hoa Thụy tổng tài bạn gái? Không tin, nàng nhất định phải lại xác nhận một lần. Bùi Ninh lập tức đi trước một khác giá thang máy, nàng nhanh chóng ấn xuống tầng cao nhất ấn phím. Bùi Ninh nhìn trầm trầm vào con số, trong miệng niệm nhanh lên đến, nhanh lên đến. nàng sợ kém một bước liền không đuổi kịp thẩm tổng bọn họ. Tầng cao nhất rốt cuộc tới rồi, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt kia. Bùi Ninh liền chạy đi ra ngoài, nàng hướng khắp nơi xem, thấy thẩm thuật cùng Diệp Tuệ thân ảnh. Bùi Ninh càng xem càng cảm thấy cái này bóng dáng chính là Diệp Tuệ, nàng ngâng lên bước chân liền chuẩn bị đuổi theo đi. Lúc này, Bùi Ninh phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, Bùi Ninh, ngươi ở chỗ này làm gì? Bùi Ninh bước chân một đốn, nàng nhìn qua đi, gọi lại nàng người là Vương Xuyên. Bùi Ninh hít sâu một hơi, ta tìm thẩm tổng có một số việc. Vương Xuyên thấy Bùi ninh. Lại thấy nơi xa thẩm thuật Diệp Tuệ hắn đã đoán được Bùi Ninh tâm tư. Vương Xuyên, thẩm tổng sẽ không gặp ngươi. Bùi Ninh lại nhìn thoáng qua thẩm thuật phương hướng, bọn họ đã hoàn toàn đi xa, nàng khẳng định không đổi kịp. Bùi Ninh khí cực, nàng nhìn về phía Vương Xuyên, thẩm tổng có phải hay không cùng Diệp tuệ Vương Xuyên sửng sốt, sau đó thần sắc lạnh lùng, Bùi Ninh, thẩm tổng sự tình ngươi cũng dám hỏi thăm. Vương Xuyên cảnh cáo Bùi Ninh, ngươi đừng quên Ngươi chỉ là hoa thủy nghệ sĩ, ngươi tài nguyên tất cả đều là hoa thủy cho ngươi. Bùi Ninh không nói chuyện, nhưng nàng biết Vương Xuyên nói tất cả đều là sự thật. Vương Xuyên cuối cùng rơi xuống một câu, ngươi nếu đối ngoại lộ ra nửa điểm không nên nói, ngươi biết hậu quả. Ngụ ý là, Bùi Ninh nếu nói cho người khác diệp tuệ là hoa thủy lao bản Nương hoa thủy sẽ không lại cấp Bùi Ninh một chút tài nguyên. Hoa thủy phùng đến khởi một minh tinh, đồng dạng sẽ làm một minh tinh rơi xuống đáy cốc. Bùi Ninh biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, nàng cắn răng nói, ta đã biết. Bùi Ninh đi vào thang máy, nàng biết, mặc kệ chính mình lại xác nhận bao nhiêu lần, thẩm tổng người bên cạnh chính là Diệp Tuệ. Vương Xuyên cảnh cáo phản phất còn ở nàng Nhĩ Sườn, nàng chỉ là một cái nghệ sĩ, mà Diệp Tuệ là hoa thủy lao bản nương, nàng liền tính trong lòng bất mát nữa, cũng không dám chủ động treo trọc Diệp Tuệ. Mùa đông là ăn anh đào mùa, Diệp Tuệ mua vài dương anh đào về nhà, bãi ở phòng khách trong một góc. Buổi tối, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ công tác sau khi kết thúc, bọn họ hai người ngồi ở trên sofa, một bên xem TV, một bên ăn anh đảo. Thẩm thuật đối TV không hề hứng thú, nhưng là hắn thích buổi Diệp Tuệ cùng nhau. Diệp Tuệ ngồi ở kia, anh đảo một viên một viên hướng trong miệng phóng, hai người chi gian vốn dĩ hảo hảo, nhưng là phim truyền hình đột nhiên bắt đầu phóng hôn diễn, nam nữ vai chính hôn thật sự động tình. Phòng khách an tính một cái trước mắt, bọn họ động tác đều ngừng. Diệp Thụy quay đầu đi xem thẩm thuật thời điểm, phát giác hắn cũng đang nhìn nàng. Diệp Thụy cầm lấy một cái anh đào đặt ở hắn trong miệng, ngoắc ngón tay, ngươi lại đây. Thẩm thuật hoảng hoàng thần, anh đào cắn ở trong miệng, còn không có cắn đi xuống. Thẩm thuật khuyên qua thân mình, tới gần Diệp Thụy, nàng thông thả mà thấu thượng môi, cho đùa dai mà muốn cắn một ngụm hắn anh đào. Diệp Thụy động tắc cũng không thuần thụ, không nghĩ tới, anh đào không cắn được, ngược lại làm nàng chính mình thân mình một ngã. Suýt nữa muốn ngã vào trên sofa. Diệp Tuệ khẩn trương, tay liền không tự giác mà sau này rối đi, muốn tìm cái chống đỡ địa phương. Không nghĩ tới, bang một tiếng, toàn bộ bàn tay đều chụp tới rồi điều khiển từ xa thượng, mỗi một cái nhô lên ấn phím đều hướng nàng lòng bàn tay chắt đi, bàn tay bị mát xa đến thống khoái, cảm giác được huyệt vị đều được đến răng ra. Không nghĩ phá hư ý cảnh Diệp Tuệ nhăn lại mi, nhịn xuống. Nàng bất động thanh sắc mà bắt tay dịch đi. Nhẹ lén lút gác ở trên sofa. Máng, thật đau a. Cùng lúc đó, điều khiển từ xa thượng chốt mở cũng bị áp đến, TV màn hình biến hắc, âm hưởng quảng cáo thanh cũng nháy mắt biến mất vô tung. Phòng khách tức khắc lâm vào một mảnh tối tăm, cách đó không xa trong một góc sáng lên kia trảng tiểu đèn, đã là trở thành duy nhất nguồn sáng. Diệp tuệ sau này một dựa, thẩm thuật hướng phía trước một đảo, anh đào ở hai người giữa ngôi đập vụn. Nguyên bản cho rằng sẽ được đến một cái hôn thầm thuật, mở to mắt, lại phát hiện Diệp Tuệ trên môi để lại màu đỏ đen đơn ký. Thầm thuật ngần ra, thật cẩn thận hỏi, ta cắn được ngươi. Diệp Tuệ trầm mặc một hồi. Thấy Diệp Tuệ không nói lời nào, thầm thuật càng cảm thấy đến nàng miệng nhất định là bị chính mình cắn bị thương. Hắn hoảng loạn lên, liên tục hỏi, đau không? Nơi nào đau? Diệp Tuệ cảm thấy thẹn đến nói không ra lời, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Bị thẩm thuật kiểm tra rồi một hồi, Diệp Tuệ mới phục hồi tinh thần lại, nàng bình tĩnh hạ tâm tình, tưởng sát một chút khỏe môi tàn lưu anh đào nước, lại quạt gió thêm tuổi một phen, lưu lại một đạo dấu vết. Thẩm thuật, Diệp Tuệ thực nghiêm túc mà nói, ta huyết không phải màu đen. Anh đào nước dọc theo Diệp Tuệ khỏe môi, một đường chạy tới cằm cốt, ở trắng tinh mảnh khảnh trên cổ mặt khó khăn lắm ngừng lại. Ở Diệp Tuệ trắng non sáng trong trên da thịt, để lại phi thường có lửa gạt tính nhan sắc. Như là một đạo ái muội mời. Thẩm thuật nhìn chằm chằm Diệp Tuệ môi nhìn vài giây, hầu kết trên dưới lăn lột, hắn rũ xuống đôi mắt, giảng ra một câu kinh thiên động địa nói, ta đây giúp ngươi lao. Đây là có ý thứ gì? Phạm tội hiện trường hiển nhiên không có khăn lông, có chỉ là nàng cùng thẩm thuật. Những lời này làm Diệp Tuệ miên man bất định, nàng cảm thấy chính mình tâm tư quá xấu rồi. Thế nhưng có điểm muốn làm chuyện xấu. Không được không được, Diệp Tuệ lắc lắc đầu mới vừa rồi nàng liêu thẩm thuật liêu đến độ để lại bóng ma tâm lý. Sự thật chứng minh, chỉ cần nàng muốn làm chuyện xấu, liền không có gì hảo kết quả. Thẩm thuật chợt túi người lại đây, phủ lên môi. Bờ môi của hắn nhẹ nhàng mà dán ở diệp tuệ bên môi, mềm nhẹ mà súc một chút. Thẩm thuật mới vừa làm xong cái này động tác, liền cảm thấy đại não không còn, trái tim anh đến tạc lên, phảng phất có thể thông qua hắn cốt thủy. Đem mỗi một lần mánh liệt và chạm tim đập đều chuyển tới bên hai. Hắn vừa rồi đang làm cái gì? Hoặc là nói, hắn kế tiếp muốn làm cái gì? Thầm thuật đầu trở nên trống không, trong ánh mắt chỉ còn lại có Diệp Tuệ bóng dáng, ngay cả chính hắn cũng không biết trong lòng ý tưởng. Tên đã trên dây, không liêu không được. Thầm thuật chỉ có thể căng ra đầu đi xuống liêu, bờ môi của hắn nhẹ nhàng sẹt qua Diệp Tuệ khoe miệng, một chút lại một chút mà hôn, hôn qua kia nói anh đảo nước dấu vết. Ánh trăng thực mỹ, trong phòng đèn cũng thực ám, mọi thanh âm đều im lặng ban đêm, nơi này chỉ có bọn họ hai người. Không khí có phải hay không khá tốt? Thẩm thuật kỳ thật không có ý tưởng khác, chỉ là tưởng thừa dịp hiện tại bầu không khí này, hơi chút diễn tập một chút. Không nghĩ tới, hắn tay mới diễn tập, cũng đã làm Diệp tuệ khẩn trương đến cả người muốn bạo rớt, đều có thể kêu chiếc xe cứu hỏa tới cấp nàng diệt dập tắt lửa. Thẩm thuật ngón tay khẽ vốt thượng Diệp tuệ gương mặt. Nhận thấy được nóng bỏng độ ấm, vuốt ve một chút, nàng ra thịt mịn nhắn làm hắn không khỏi bên thai nóng lên. Thoạt nhìn như là một cái thực tốt bắt đầu. Thầm thuật hô hấp dần dần trở nên rồn rập, hắn thông thả mà đi xuống hôn tới. Hôn tới rồi Diệp Tuệ tinh xảo xinh đẹp cổ, nóng rực đến như là có thể bậc lửa cái này dài dòng đông đêm. Hắn động tác tạm dừng một chút, hắc ám tựa hồ đã nặng nề mà để ở bọn họ quanh thân. Lạnh băng ban đêm, Diệp Tuệ toàn thân độ ấm tức khắc bò lên Có đỏ hửng ở gương mặt nổi lên, nhiệt ý lập tức đốt tới lỗ thai, nàng hơi thở có chút hỗn đột. Diệp tuệ tay ấn ở trên sofa, kề sát sofa, chính là nàng thân mình không quá nghe lời, liền ra đầu thượng mỗi một sợi tóc đều ở thẹn thùng. Tinh mịn hôn liên miên không dứt, ôn nhu đến trước sau như một. Diệp tuệ dối tay, đè lại thẩm thuật bả vai, nói năng lộn xộn, lo không thông, nói chuyện nói lắp mà chỉ có thể phun ra mấy chữ, ta ta ta. Đình chỉ nàng con không có chuẩn bị sẵn sàng chương 103. thẩm thuật thông thả mà mở mắt ra nâng lên mí mắt nhìn phía diệp tuệ đôi mắt diệp tuệ hồng một khuôn mặt tấp úng nói không ra lời thẩm thuật nghe xong nửa phút cũng không từ nàng phá thành mảnh nhỏ mấy chữ đua ra một câu thẩm thuật tuy không hiểu diệp tuệ dụng ý nhưng một người tim đập, nhất có thể tiết lộ nàng bí mật thẩm thuật tầm mắt chậm rãi hạ gì dừng ở diệp tuệ có chút hỗn độn buồn ngủ cổ áo không đúng Hắn xê dịch ánh mắt, nhìn về phía cánh tay của nàng. Hắn tay đi xuống đi, từ bả vai mà xuống, nàng có thể cảm giác được cấm áp xúc cảm một chút một chút leo lên, sau đó cái tay kia nhẹ nhàng mà thăm vào nàng y lìa gian. Phúc ở nàng tinh tế mẫn cảm thủ đoạn, lòng bàn tay chạm đến ra thịt, cuối cùng ở mạch đập thượng yên lặng. Diệp Tuệ hô hấp cứng lại, thân mình cứng đờ, cũng không biết nên làm như thế nào, nàng nghiêng ở trên sofa. Hắn lòng bàn tay tựa hồ ở điểm khởi nàng độ ấm. Đêm như vậy an tĩnh, thẩm thuật vớt ve Diệp Tuệ mạch đập, cảm thụ được nàng tim đập. Theo thời gian trôi đi, Diệp Tuệ tim đập không ngừng nhanh hơn. Nàng áp lực tiếng hít thở, có chút hoang mang mà rũ mắt thấy thẩm thuật. Thẩm thuật đối thượng Diệp Tuệ đôi mắt, nghiêm túc mà nói, Diệp Tuệ, ngươi tim đập thật mau Cái gì? Vừa rồi hắn kỳ thật là đang nghe nàng tim đập. Diệp Tuệ ngẩn ra nửa giây động tác trước với đầu góc làm ra phản ứng, tay nàng hướng lên trên vừa lật, phản chế trụ thẩm thuật tay, hoặc hắn bộ dáng, ấn khẩn cổ tay của hắn. Ngay sau đó, Diệp Tuệ đem thẩm thuật hướng phía chính mình nhẹ nhàng lôi kéo, nàng dựa khẩn thẩm thuật ngực, toàn bộ đầu dán lên hắn trái tim, kịch liệt tiếng tim đập truyền vào Diệp Tuệ lốt tai, nàng cười khẽ một tiếng, thẩm thuật, ngươi tim đập thật nhanh à? Một đi một về, Diệp Tuệ đầu tóc rối loạn. Nàng tóc dài chui qua thẩm thuật áo sơ mi khe hở, ở hắn ngực gãi ngứa. Thời gian phản phất yên lặng, bọn họ hiện tại tư thế, đúng là Diệp Tuệ nắm chặt thẩm thuật tay, cả người hoa ở hắn trong lòng ngực. Thẩm thuật túi đầu, rũ mắt xem Diệp Tuệ, hắn hôn hôn nàng tóc dài, xoa nhẹ hạ nàng đầu. Hắn tay vịn trụ Diệp Tuệ sau đầu, một cái tay khác đẩy ra rồi nàng tóc, khẽ hôn trụ nàng ngôi, lưu luyến ở nàng môi răng biên, làm như đang đợi nàng chủ động. Diệp tuệ vây quanh được thẩm thuật, cùng hắn gắt gao tương gián. Thẩm thuật nhất biến biến nhẹ mổ diệp tuệ môi, nghiêm túc mà hấp thu trên người nàng mùi hương. Diệp tuệ tim đập hỗn loạn, nhắm mắt lại. Lúc này, một đạo lỗi thời tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang lên mấy lần, thẩm thuật chỉ có thể dừng lại động tác, tiếp khởi điện thoại, có chuyện gì không thể sáng mai lại nói sao. Có điều tài chính liên ra điểm vấn đề. Vương Xuyên nói, thẩm tổng, ta đã đến ngươi tiểu khu cửa. Diệp Tuệ Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn khẽ thở dài một tiếng. Kia hành, ta lập tức liền tới đây. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật trên người đã bị nàng xoa đến nhăn rún gió áo sơ mi, thử thăm dò hỏi một câu, nếu không, đổi một kiện. Hảo. Thẩm Thuật gật gật đầu, hắn đứng dậy đi vào phòng, đem vừa rồi lưu lại ái muội dấu vết đều rút đi, từ tủ quần áo lấy ra một kiện tân áo sơ mi thay. Thẩm Thuật rời đi ra trước. Nghĩ tới cái gì? Hỏi Diệp Tuệ, ngươi một người ở nhà có thể hay không sợ? Diệp Tuệ lắc đầu, sẽ không sẽ không, ngươi yên tâm đi thôi. Không chờ Diệp Tuệ phản ứng, thẩm thuật liền cối xuống thân tới, ôm lấy nàng. Thẩm thuật nóng rực hô hấp nhẹ phẩy quá nàng cổ, hôn một chút nàng vành thai. Thẩm thuật thanh tuyến thấp thấp, ở Diệp Tuệ bên thai vang lên, ngươi đã nói, chỉ cần tiếp xúc đến ta liền nhìn không thấy quỷ. Vậy lại nhiều ôm một hồi, đóng cửa lại sau. Ngươi lập tức liền đi ngủ, được không? Thẩm thuật mát lạnh thanh âm, treo trọc Diệp Tuệ tiếng lòng. Cách một tầng hơi mỏng quần áo, hai người tim đập tựa hồ kề sát ở bên nhau, dùng tương đồng tần suất ngày lên. Vô hình chi gian liêu nhất trí mạng, Diệp Tuệ đem câu nói kêu lý giải thành, nàng quá sẽ muốn mang theo thẩm thuật hơi thở, đi ngủ. Không biết qua bao lâu mới kết thúc một cái ôm, thẩm thuật buông lỏng tay ra, đối nàng nói một tiếng ngủ ngon. Thẩm thuật xoay người. Đóng cửa, Diệp Tuệ lưu luyến mà nhìn trong nhà kia phiến môn, đại môn chậm rãi đóng lại, trong nhà chỉ còn lại có nàng một người. Diệp Tuệ cảm thụ được trong lòng ngực thẩm thuật độ ấm, hối hận đến tưởng tạp tường. Sớm biết rằng vừa rồi nên chủ động một chút, hơn phân nửa đêm nàng thẩm thuật bị tiêu đi, hiện tại chỉ có thể một người về phòng. Một khắc đầu, thẩm thuật một bên thượng thang máy, một bên khoác thật lớn y y đương hắn một người lẻ loi mà đứng ở thang máy khi Lâm vào phi thường hối hận trạng thái. Nếu hắn có biết trước năng lực, hôm nay buổi tối nên sớm một chút đem điện thoại tắt máy. Diệp Thuệ cùng thẩm thuật ý đồ đem này không mau cảm xúc cấp áp xuống đi. Vì thế, này tiếc nuối tự nhiên mà vậy phải từ cái kia phá hư bầu không khí người tới gánh vác. Tạm thời độc thân, một lòng công tác vương xuyên ngồi ở trong xe, cảm thấy thời gian quá đến cũng thật chậm, vì cái gì thẩm thuật còn không có ra tới. Vương Xuyên đang muốn lại cấp thẩm thuật đánh một lần điện thoại, lúc này, cửa xe chậm gì gì mà khai. Chi một tiếng, cắt qua yên tĩnh đêm dài. Vương Xuyên ngẩng đầu muốn đánh thanh tiếp đón tới, nhìn đến thẩm thuật trong nháy mắt kia, hắn mỉm cười liền cương ở khoe miệng. Nay mặt là bọn họ thẩm tổng không sai, nhưng này lạnh nhạt ánh mắt là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là đại buổi tối bị kêu lên có rời dường khí? Xem thẩm tổng bộ dáng này, còn có vừa rồi tiếp điện thoại thời điểm thanh âm. Một chút cũng không vây, chính mình tuyệt đối không có đem hắn từ ngủ mơ đánh thức ra. Vương Xuyên mạc danh cảm giác được chính mình đã chịu thẩm tổng một vạn điểm lạnh nhạt bạo kích. Kế tiếp suốt một buổi tối, còn có ngày hôm sau đi làm thời gian, Vương Xuyên rốt cuộc không thấy được thẩm thuật đối hắn từng có nhu hòa sắc mặt. Lão bản, ta rốt cuộc nơi nào sai rồi, ngươi nói ra, ta đổi nghề sao. Tới rồi quay chụp quảng cáo kia một ngày, Diệp Tuệ tới rồi quay chụp nơi sân. Nàng ngồi ở chỗ kia chờ, một lát sau, bùi ninh đi đến. Bùi ninh vừa thấy đến Diệp Tuệ, liền nhớ tới Diệp Tuệ thế nhưng là hòa thủy lao bản đường. Bùi ninh thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, nàng chiều Diệp Tuệ đi qua. Diệp Tuệ đang xem di động, phía trên đột nhiên chuyển đến một cái lạnh lùng thanh âm, Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là bùi ninh. Bùi ninh mở miệng, ngươi cho rằng ngươi bắt được hảo tài nguyên, là có thể thắng quá ta sao? Bùi Ninh không thể đối ngoại lộ ra Diệp Tuệ là hoa thủy lao bản nương, nhưng là nàng ghen ghét cực kỳ, không nói nói mấy câu nàng trong lòng liền vẫn luôn nghẹn muốn chết. Diệp Tuệ cũng không biết vì cái gì Bùi Ninh đối nàng có mang định ý, nàng ngữ khí lãnh đạo, ta trước nay đều không cần suy xét có thể hay không thắng ngươi. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nghiêm túc làm, là có thể so nào đó lòng mang lệ khí người làm được càng tốt. Bùi Ninh tức giận nói, ngươi chờ. Này chi quảng cáo nhất định là ta chụp đến tốt nhất. Diệp Tuệ nhàn nhạt mà cười, ta chờ ngươi. Không khí cứng đờ, một lát sau, cao xa hoa viên người sáng lập ân hải tới, hắn không có phát hiện không thích hợp. Ân hải kêu Bùi Ninh cùng Diệp Tuệ lại đây, hắn trước nhìn về phía Bùi Ninh. Bùi Ninh, ngươi muốn quay chụp chủ đề là, nhiệt liệt ái. Ta sẽ dùng hoa hồng đỏ làm ngươi quay chụp cảnh tượng. Bùi Ninh trong lòng vui vẻ, này đối nàng tới nói quá đơn giản. Nàng biết màu đỏ nhất có thể biểu hiện chính mình Mỹ, nàng đã thắng Diệp Tuệ một đoạn. Ân Hải lại nhìn về phía Diệp Tuệ, Diệp Tuệ, ngươi chủ đề là yêu thầm, ngươi cảnh tượng bố trí đến tương đối tố nhã, ta sẽ cho ngươi cung cấp một cái sổ nhật ký. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, hảo. Ân Hải rất có ý nghĩ của chính mình, quay trụ quảng cáo khi, sẽ chỉ nói cho các minh tinh hắn muốn trụ một cái chủ đề. Đến nỗi cụ thể nội dung, hắn càng thích làm các minh tinh chính mình phát huy. Bùi ninh trước quay trụ, váy đỏ tươi đẹp, bùi ninh trang dung càng là vũ mỹ đến cực điểm, nhưng từ bùi ninh quay trụ quảng cáo bắt đầu, ân hải trên mặt đều không có chút nào ý cười. Bùi ninh Mỹ là Mỹ, nhưng là lại không có linh hồn, hoa hồng đỏ lấy ở tay nàng, hắn thậm chí cảm thấy này hoa cùng bùi ninh là chia lịa. Bùi ninh trụng hảo, nàng đứng ở bên kia, ân hải biểu tình rốt cuộc có điều biến hóa, nhưng hắn chỉ là nhìn bùi ninh, thở dài một hơi. Ngươi thật sự từng yêu người khác sao? Ngươi biết cái gì là nhiệt liệt tái sao? Bùi ninh sướng sốt, ân hải tiếp theo câu nói càng thêm sắc bén, ta đều có chút hối hận làm ngươi mặc đồ đỏ váy. Bùi ninh cho đại gia ấn tượng, vẫn luôn là tươi đẹp trương dương. Mà Diệp Tuệ cho hắn cảm giác là, vô luận là tươi đẹp vẫn là thanh thuần đều nhưng không chế. Cho nên, ân hải ở sau khi tự hỏi, lựa chọn làm bùi ninh quay chuột hoa hồng quảng cáo làm bùi ninh đại ở nàng nhất thích hợp lĩnh vực, chính là hắn không nghĩ tới, bùi ninh vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Ân Hải nói có thể nói phi thường không khách khí, ngươi tái hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể biểu đạt cái này chủ đề. Bùi ninh mất mát mà rời đi, kế tiếp là Diệp Tuệ quay chụp. Diệp Tuệ ăn mặc một thân màu lam nhạt váy dài, vòng eo tinh tế, ngũ quan tinh xảo. Diệp Tuệ ăn mặc giày là chân châu bạch, nhưng nàng trên chân da thịt Lại so với này, chân châu sắc càng thêm tinh tế trắng tinh. Chỉ cần xem hóa trang, không một chỗ khó coi, mỹ đến thẳng đánh trống mắt. Mỹ nhân như ngọc, xuất chân thoát tủ. Ánh đèn chuẩn bị tốt. Diệp Tuệ đầu tiên là đi đến một mặt cái giá trước, trên giá bãi đầy một bó thúc hoa. Hồng đến như lửa, bạch đến giống tuyết, tím ưu nhã, lam thanh lệ. Mỗi một loại hoa trước đều phóng một trương ảnh chụp, đều là nàng cùng yêu thầm Nam Hải chụp ảnh trung. Trên ảnh chụp nàng có khóc có cười, có vui sướng, có bi thương. Mỗi một cái bó hoa các không giống nhau, biểu đạt các loại bất đồng cảm xúc. Tượng trưng cho nàng buồn vui hỉ nhạc, không một không bị hắn sở khiên động. Diệp Tuệ đi trước đến đệ nhất bức ảnh trước, tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn này đó hoa. Diệp Tuệ ngón tay trắng thuần nhỏ dài, động tác cực hoãn, cực nhẹ, nhẹ nhàng mà đụng chạm cánh hoa, lại nhẹ nhàng mà rời đi. Sau đó, Diệp Tuệ lại đi đụng chạm cái thứ nhất bó hoa. Diệp Tuệ động tác, đã đột hiện các loại hoa đặc sắc, cũng nói cho đại gia yêu thầm một người khi mưu trí lịch trình. Cái kia yêu thầm hạt giống, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở lặng yên không một tiếng động mà lớn lên. Không biết khi nào, kia mà sắp thái càng thêm nùng liệt. Ân hải nhìn Diệp Tuệ động tác, khỏe miệng lộ ra ý cười. Hắn có chút gấp không chờ nổi mà muốn đi xuống xem, Diệp Tuệ sẽ như thế nào làm. Diệp Tuệ ngồi vào bên cạnh bàn, trên bàn phóng một cái nổ tẹp úc. Diệp Tuệ mở ra nổ tẹp ú, bên trong trước vài tờ đã viết một ít tự, là nàng nhật ký. Diệp Tuệ trầm ngâm vài giây, mở ra đến trung gian bộ phận. Nàng cầm lấy bút, nhẹ nhàng mà viết mấy hành tự, chữ viết thanh lệ rõ ràng. Hôm nay là hắn về nước đệ tam 10 ngày, ta nói cho hắn nơi này thời tiết thực hảo. Diệp Tuệ viết xong sau, tại đây một tờ phóng thượng một bó hoa khô. Sau đó, thời gian lưu chuyển, Diệp Tuệ lại phiên đến mặt sau vài lần. Nàng lại viết mấy hành tự. Hôm nay là hắn về nước thứ 53 ngày, ta nói cho hắn ta học xong một chi vũ, có cơ hội nhảy cho hắn xem. Diệp Tuệ viết sổ nhật ký thời điểm, nàng khoe miệng trước sau mang theo ý cười. Nàng viết sổ nhật ký, cũng viết nàng đối Nam Hải trong lòng từng giọt từng giọt tình cảm. Diệp Tuệ viết chữ thời điểm, nàng lông mi khẽ run, đáy mắt mỗi một chỗ quang ảnh đều bởi vì cái kia Nam Hải mà trở nên thần thái văn phần. Một viên hạt giống trưởng thành hoa cỏ yêu cầu bao lâu thời gian. Hoa cỏ điêu tàn, biến thành bùi đất lại yêu cầu bao lâu thời gian. Mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa cỏ nở rộ héo tàn, nhưng nàng ngấp trong đáy lòng tình cảm, lại lâu lâu dài dài mà vì hắn mà phập phồng. Ân hải nhìn đến nơi này, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Sau đó hắn ý bảo nhiếp ảnh ra đem màn ảnh kéo gần, muốn chuẩn xác mà chụp được Diệp Tuệ biểu tình. Một cái đều không thể rơi rớt, Ở đây người an tĩnh cực kỳ, tất cả đều đem tầm mắt nhìn phía Diệp Tuệ. Màn ảnh hoàn mỹ mà bắt giữ đến Diệp Tuệ mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, ở như vậy cao thanh màn ảnh hạ, ánh sáng sẹt qua nàng khuôn mặt, an tĩnh bình thản, mỹ đến kinh người. Lúc này Diệp Tuệ lại viết cuối cùng một câu: Hắn phải rời khỏi, ngày mai ta chuẩn bị hướng hắn thông báo. Diệp Tuệ dừng lại bút, nàng nhìn phía trước, đáy mắt mang theo chờ đợi lại khẩn trương cảm xúc. Nhìn đến nơi này. Ở đây người cũng đi theo Diệp Tuệ khẩn trưng lên. Lúc này, điện thoại vang lên, Diệp Tuệ đứng lên, tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại là Diệp Tuệ yêu thầm Nam Hải đánh tới, Diệp Tuệ trên mặt mang theo ý cười cùng ngượng ngùng Nam Hải nói một câu, ta hướng một cái nữ hải thông báo, nàng nguyên lai cũng vẫn luôn thích ta. Chúng ta ở bên nhau. Diệp Tuệ ý cười cứng lại, tay nàng nắm điện thoại, hơi hơi mà run rẩy Diệp Tuệ đen nhánh đáy mắt đống dưng nổi lên nước mắt Phảng phất giây tiếp theo nước mắt liền phải rơi xuống, ánh sáng dừng ở Diệp Tuệ trên mặt, miệng nàng nói chuyện, đáy mắt lại mang theo bi thương. Nàng thanh âm thực nhẹ, ẩn khôn kể cảm xúc. Thật tốt, ta chúc phúc các ngươi. Diệp Tuệ một lần nữa trở lại trước bàn, nàng mở ra sổ nhật ký, phiên đến cuối cùng một tờ, viết thượng một hàng tự. Hôm nay, Gia yêu Thẩm Nam Hải nói cho ta, hắn có thích người. Diệp Tuệ viết xong những lời này khe miệng nàng độ cung nhẹ nhàng mà cong lên, rõ ràng là cười, trong mắt lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Tia giọt lệ vừa lúc dừng ở tiêu tốn, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, như là đối trận này yêu thầm cáo biệt. Diệp Tuệ chú hảo, nhưng là nhiếp ảnh gia còn có nhân viên công tác đều không có nói chuyện. Màn ảnh như cũ đối với Diệp Tuệ, bọn họ tầm mắt cũng còn dừng ở Diệp Tuệ trên người. Vừa rồi, bọn họ cảm xúc đi theo Diệp Tuệ phập phập phồng phồng, vì nàng yêu thầm mà hân hoan. Vì nàng thông báo mà khẩn trương, cũng vì nàng thương tâm mà bi thương. Rõ ràng này chỉ là một lần quảng cáo quay trụ, bọn họ lại phản phất thấy được một cái nhất chuyên nghiệp diễn viên, dùng nàng tinh vi kỹ thuật diễn bày biện ra hoàn mỹ biểu diễn. Ân hải cũng có chút cảm khái, hắn nhìn về phía Diệp Thuệ. Diệp Thuệ, ngươi quảng cáo phi thường hảo, thập phần đả động nhân tâm. Diệp Thuệ tâm bung lòng, cảm ơn. Diệp Thuệ quảng cáo thật sâu mà xúc động ân hải tâm hắn tin tưởng này chi quảng cáo thả ra sau cũng sẽ xúc động càng nhiều người tâm. Cao xa hoa viên hoa, mỗi một đóa đều là hoa chung tinh phẩm. Nhưng là lại mỹ hoa, nếu chỉ có thể đặt ở kia làm bài trí nói, chung quy là vật chết. Chỉ có chấn động nhân tâm biểu hiện lực cùng sức giãn, mới có thể cấp này đó hoa giao cho linh hồn. Thực rõ ràng, Diệp Tuệ làm được. Bùi Ninh nhìn đến Diệp Tuệ quảng cáo sau, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nói. Cho tới nay đều là nàng tưởng sai rồi sao? Diệp Thuệ tài nguyên đều là nàng chính mình bắt được, không phải dựa hoa thủy được đến. Bởi vì hoa thủy bối cảnh cường đại nữa, người khác đối Diệp Tuệ đánh giá lại không cách nào làm bộ. Diệp Tuệ quay chủ khi, Bùi Ninh càng là từ đầu tới đôi đều nhìn chầm chầm Diệp Thuệ, không thể phủ nhận, nàng cũng bị cảm nhiễm như vậy mãnh liệt cảm xúc. Ân hải nhìn Bùi Ninh liếc mắt một cái, ngữ khí thực đạm, Bùi Ninh... Ta hy vọng ngươi có thể cùng Diệp Tuệ giống nhau, làm chúng ta cảm giác được ngươi tình cảm. Bùi ninh không nói gì. Vài ngày sau, Cao Sa Hoa Viên Quan Hơi tuyên bố này hai điều quảng cáo. Các vóng hữu đầu tiên cờ lực mở chính là bùi ninh quảng cáo. Bùi ninh hồng y trong tay cầm hoa hồng đỏ, cường thế tiến vào đại gia ánh mắt. Đại gia cảm thấy bùi ninh hóa trang phi thường mỹ, nhưng là quảng cáo xem xong rồi, lại cái gì cũng chưa nhớ kỹ. Chính là cảm giác kém một chút cái gì Sau đó Bọn họ lại cờ lại cũng mở diệp tuệ quảng cáo Diệp tuệ ăn mặc làm váy cùng chân châu bạch dày Mỗi một loại sắc điệu đều thập phần thanh nhã Loại này độc đáo mỹ Lại một chút mà thâm nhập nhân tâm Đương các vong hữu xem xong diệp tuệ quảng cáo sau Đại gia không hẹn mà cùng đều có một cái ý tưởng Nguyên lai like đây là yêu thầm a, Lệnh người vui vẻ Rồi lại lệnh người bi thương Diệp tuệ biểu đạt đến quá tinh chuẩn Các vong hưu sôi nổi soát bình. Diệp tuệ Mỹ khóc a a. Xác định này thật là quảng cáo không phải điện ảnh. Diệp Thuệ mỗi một bức hình ảnh đều đẹp như vậy, ta nhất định phải lấy tới làm bình bảo. Ta thế nhưng xem một chi quảng cáo xem khóc, o o yêu thầm một người đã làm nhân tâm thoái, lại làm người cảm động, đây là cái gì thần tiên quảng cáo a. Bùi ninh Mỹ là Mỹ, nhưng không có làm ta cảm giác được nàng cảm tình. Ta nguyên lai like đối Bùi Ninh ôm có bao nhiêu đại hy vọng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, ai, không nói, đi phấn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ quảng cáo một khi tuyên bố, điểm đánh lượng ở nửa giờ nội liền phá trăm vạn, tương phản Bùi Ninh quảng cáo điểm đánh lượng, cùng Diệp Tuệ so thiếu một nửa. Các vong hữu nghiêng về một phía mà khen Diệp Tuệ, đồng thời bọn họ còn ở nghi ngờ Bùi Ninh. Hông y yề, hoa hồng đỏ, theo lý mà nói, Bùi Ninh hình ảnh thị giác mọi thứ đều hẳn là chiếm hết ưu thế. Nhưng cho dù như vậy, Bùi Linh cư nhiên còn sẽ bại bởi Diệp Tuệ. Vô luận là điểm đánh lượng vẫn là danh tiếng, Bùi Linh đều thua hết. Diệp Tuệ quảng cáo làm rất nhiều yêu thầm quá người khác nữ hài đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bọn họ cũng vì yêu thầm người từng có loại này cảm tình. Cùng lúc đó, Diệp Tuệ yêu thầm cái này để tài thực mau liền thượng vậy bồ đề tài trước vài tên, xếp hạng còn ở một chút bay lên. Từ xuất đạo tới nay, Diệp Tuệ trưởng thành đến thập phần nhanh chóng. Đồng thời nàng cũng thu hoạch rất nhiều khen ngợi. Bởi vì nàng là như thế này một cái ưu tú người, đáng giá tốt nhất tán thưởng. Chương 104 Quốc thái giạp hát Tới gần 12 giờ, dạp hát đèn đều diệt, người xem sớm đã tăng cuộc, dây nặng màn sân khấu đã kéo lên, đem sân khấu che đậy. Phía dưới ghê rửa toàn bộ trống không. Toàn bộ dạp hát đều lâm vào một mảnh trong bóng tối, một kia quang đều thấu không tiến vào, bởi vì không có người. Có vẻ phá lệ trống trải. Kim đồng hồ mới vừa chỉ hướng 12 giờ, giáp hát màn sân khấu đột nhiên giật mình, sau đó một chút một chút mà thông thả mà hướng hai sườn kéo ra, đạo thứ hai màn sân khấu cũng bắt đầu hướng lên trên di động. Phong điều khiển không có người, màn sân khấu lại chính mình động, màn sân khấu kéo ra sau, lộ ra toàn bộ sân khấu. Giây tiếp theo, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tiếng ca từ không có một bóng người sân khấu thượng truyền đến, cẩn thận vừa nghe là Tây Sương, ký ca tử. Có một cái sân khấu kịch diễn viên Tiểu Chu còn không có rời đi, nàng vì nhiều luyện tập một ít thời gian, riêng muốn chìa khóa, chuẩn bị cuối cùng một cái đi. Tiểu Chu ở thay quần áo trong phòng đổi quần áo, nàng đổi hảo quần áo, mới từ thay quần áo thất đi ra, liền mơ hồ nghe được từ sân khấu bên kia chuyển đến tiếng ca. Tiểu thứ hai hoàng thần, con tưởng rằng là chính mình quá mệt mỏi, lầm nghe xong, vì thế đóng lại thay quần áo thất môn. Mở ra di động thượng chiếu sáng đèn, hướng sân khấu bên kia đi qua. Càng tới gần sân khấu, tiếng ca càng là rõ ràng. Tiểu Chu diễn đã nhiều năm sân khấu kịch, tự nhiên nghe ra giờ phút này người này ca hát kỹ xảo thuần thủ, tiếng ca cực kỳ động lòng người. Tiểu Chu còn tưởng rằng là cái kia diễn viên cùng chính mình giống nhau, tưởng lưu lại nhiều luyện tập một chút, bất quá rất kỳ quái, nàng giống như chưa từng có nghe qua này nói thanh tuyến. Đương Tiểu Chu đi đến sân khấu biên thời điểm. Tiếng ca đột nhiên im bặt, Tiểu Chu cầm đèn tin chiếu chiếu, vừa rồi ai ở nơi đó. Chống rỗng dạp hát chỉ còn lại có hồi âm, không có người trả lời. Tiểu Chu cao mày nhìn bị kéo ra màn sân khấu, nghĩ thầm người này như thế nào đều không trả lời, luyện tập xong cũng không biết đem màn sân khấu cấp kéo về đi. Tiểu Chu móc ra chìa khóa, mở ra khống chế thất môn, thao tác chốt mở, đem màn sân khấu cấp kéo lên. Làm tốt này hết thẻ sau. Tiểu Chu một lần nữa đem không chế thất thượng hóa, sau đó hướng cổng lớn đi đến, còn chưa đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến giảp hắt còn có người, nếu là nàng đi rồi, người nọ đã bị khóa ở chỗ này. Chìa khóa bị nàng mượn đi rồi, dư lại kêu đem chìa khóa ở bảo an nơi đó. Ai, ta phải đi, người muốn hay không cùng nhau? Tiểu Chu chiều đen như mực không khí hô một tiếng, như cũng không có người đáp lại. Từ từ, chìa khóa chỉ có một phên nói. Người nọ là như thế nào tiến không chế thất Tiểu Chu đông nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh Nàng cảm giác lạnh leo từ lòng bàn chân chịu khởi Nàng thiếu chút nữa liền dịch bất động bước chân Giây tiếp theo Vừa rồi xa lạ tiếng ca lại từ nhắm chặt màn sân khấu truyền ra tới Ánh trăng mênh mông đêm Hoa âm vắng vẻ xuân Như thế nào lâm hạ phách Không thấy giữa thắng người là Tây Sương Ký ca tử Tiếng ca rõ ràng Tiểu Chu trái tim lập tức kinh hoàng lên Nàng ngâng ngâng nhún ra chân, dùng nhanh nhất tốc độ hướng ngoài cửa lớn mặt phong đi, sau lưng còn vang lên tiếng ca. Hôm nay khởi, quốc thái giảp hát liền truyền ra nháo quỷ nghe đồn, không ngừng tiểu thứ hai cá nhân gặp được quá, mặt khác diễn viên cũng lục tục mà gặp được quá quỷ dị hiện tượng. Quốc thái giảp hát ly Diệp Tuệ ra không xa, nhưng là Diệp Tuệ không có nhiều như vậy thời gian rỗi, đi đem mỗi cái nháo quỷ địa phương đều xem xét một lần. Diệp tuệ đối quốc thái dạp hát nghe đồn hoàn toàn không biết gì cả, nàng chính rút ra một ít thời gian, ở nhà làm chô cô liết. Nay cũng không phải là phổ phổ thông thông chô cô liết, chính là nàng cấp thẩm thuật làm tình yêu chô cô liết. Từ diệp tuệ cùng thẩm thuật ở bên nhau lúc sau, diệp tuệ đối những cái đó vong hưu để qua công lược thập phần tin phục, nàng cảm thấy phía trước nàng làm những cái đó việc nhiều nhiều ít thiếu khẳng định ảnh hưởng tới rồi thẩm thuật. Diệp tuệ không biết kỳ thật những cái đó sự. Chỉ cần là Diệp Tuệ tới làm, đều sẽ hấp dẫn đến thẩm thuật. Tương phản, nếu là không phải Diệp Tuệ, mà là đổi cái nữ nhân tới, liền tính người nọ làm một trăm tình yêu chô cô liết, thẩm thuật cũng sẽ làm như không thấy. Diệp Tuệ riêng mua một cái siêu đại tình yêu khôn đúc, đến lúc đó làm đại tình yêu đưa cho thẩm thuật, thẩm thuật một nửa, nàng một nửa. Diệp Tuệ hư ca, ở trong phòng bếp hòa tan chô cô nung liệt ngọt hương tràn ngập ở chỉnh gian trong phòng. Lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm, Diệp Tuệ vẫn là vẫn duy trì nguyên lai like động tác, nàng nghiêng thân, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Là trên bàn trà giấy ăn rơi trên mặt đất, Diệp Tuệ không đi để ý tới, nàng cảm thấy có thể là chính mình vừa rồi chịu giấy thời điểm, không phóng hảo, cho nên rớt. Diệp Tuệ tiếp tục quấy chocolate, hòa tan mà không sai biệt lắm, nàng cầm chocolate đi ra phòng bếp, trên bàn cơm đã quán hảo màng giữ tươi mặt trên phóng một cái tình yêu khuôn đúc. Diệp Tuệ thật cẩn thận mà đem sô cô la ngã xuống khuôn đúc, Diệp Tuệ còn mua nàng thích ăn quả hạch, chuẩn bị điểm xuyết ở sô cô lết mặt trên. Ngày hôm qua, Diệp Tuệ có nói bóng nói gió hỏi qua thẩm thuật, nhưng là thẩm thuật đối ăn đồ vật căn bản là vô niệm vô tưởng, đừng nói là quả hạch, thẩm thuật đều không thể nói hắn thích nhất ăn chính là cái gì. Diệp Tuệ kệ không ra thẩm thuật miệng, chỉ có thể dựa theo chính mình yêu thích tới, bất quá nàng thích Thẩm thuật khẳng định cũng sẽ thích Diệp Tuệ cực có kiên nhẫn mà ngồi ở bàn an biên Ở tình yêu hình dạng chô cô lết thượng điểm suýt thượng hai viên tiểu tình yêu Đang lúc Diệp Tuệ trang trí chô cô lết thời điểm Phòng khách đột nhiên truyền đến một trận tiếng ca Ánh trăng mênh mông đêm, hoa âm vắng vẻ xuân Như thế nào lâm hạ phách, không thấy giữa thắng người Diệp Tuệ động tác cứng lại Sợ tới mức nàng đem cầm lấy tới quả hạch rơi xuống đất Vừa vặn một đường lăn đến phòng khách phương hướng Mặc cho ai nghe được không có một bóng người phòng vang lên tiếng ca, đều sẽ sợ hãi. Câu này ca tử Diệp Tuệ nhớ rất rõ ràng, nàng ở lần trước tham gia quá tổng nghệ, vì dọa những cái đó khách quý thời điểm sướng quá. Diệp Tuệ khi đó ở toilet thời điểm, nhìn đến trên gương hiện ra tây sương ký mấy chữ, vì thế ngay tại chỗ lấy tài liệu, sướng này bài hát. Chính là nàng không nghĩ tới đem cái kia quỷ mang về nhà A. Tiếng ca còn ở tiếp tục. Diệp Tuệ ngồi ở nguyên lai vị trí thượng không núp ních, nàng run rẩy mà vươn tay, đi đủ cách đó không xa di động. Diệp Tuệ bắt thông thẩm thuật điện thoại, nghe được thẩm thuật thanh âm, nàng cũng có thể tráng tráng lá gan. Tiếng chuông vang lên một giây, thẩm thuật liền tiếp lên, Diệp Tuệ. Đương thẩm thuật thanh âm từ di động kia đầu truyền đến thời điểm, Diệp Tuệ an lòng hơn phân nửa, thẩm thuật, ta liền muốn nghe xem người nói chuyện. Cứ việc thẩm thuật ở cảm tình phương diện có chút trì độn. Nhưng là hắn hiện tại lập tức đoán được Diệp Tuệ ý tứ, làm sao vậy? Người sợ hãi. Thẩm thuật dây tiếp theo lời nói, khiến cho Diệp Tuệ hoàn toàn an hạ tâm. Ta trước thời gian về nhà, hiện tại đã mau tới cửa. Vừa dứt lời, huyền quan chỗ liền truyền đến tiếng vang, cửa mở, thẩm thuật không có quả điện thoại, một bên cầm di động, vừa đi tiến vào. Diệp Tuệ lập tức phát hiện phòng khách kia nói tiếng ca bắt đầu thay đổi, nguyên bản tuyệt đẹp thêm thai tiếng ca trở nên run rẩy lên. Cuối cùng Jun Jun mà liền ca từ đều đã quên. Diệp Tuệ nguyên lai còn tưởng đưa cái chô cô lết cấp thẩm thuật, không nghĩ tới thẩm thuật gần nhất luôn là trước thời gian về nhà, kinh hỉ cũng chưa biện pháp chuẩn bị. Thẩm thuật bước nhanh chiều Diệp Tuệ đã đi tới, hắn vừa định hỏi vừa rồi tình huống, nhìn đến một bàn chô cô lết, lại ngơ ngẩn. Có thẩm thuật ở, Diệp Tuệ tự nhiên là không sợ, nàng đem quỷ vứt đến sau đầu, chỉ vào trên bàn chô cô lết, hỏi thẩm thuật, cho ngươi làm, thích sao? Quả nhiên, thẩm thuật lập tức gật gật đầu, thích. Thẩm thuật thế mới biết, Diệp Tuệ tối hôm qua luôn nói bóng nói gió hỏi hắn có quan hệ với quả hoạch sự tình, hắn không có gì đặc biệt thích, cho nên cũng đắp không được. Ta thích hạt rẻ cười, cũng thích cái này. Thẩm thuật mã hậu pháo mà đem chô cô lết thượng điểm suyết quả hoạch đều khen một lần. Liên tính là như vậy, Diệp Tuệ cũng cao hứng. Chờ Diệp Tuệ đem chô cô lết bỏ vào tủ lạnh thời điểm, nàng lúc này mới nhớ tới. Nàng giống như quên mất một sự kiện Tiêu ca hát dọa người quỷ còn ở nhà nàng đâu Diệp Tuệ đi đến phòng khách Phát hiện phòng khách trong một góc đứng Một cái an mặc dân quốc thời kỳ Quần áo nữ quỷ Nữ quỷ nhìn đến Diệp Tuệ tầm mắt rừng Ở nàng trên người Nàng ánh mắt sáng lên Ngươi quả thật là chi âm người Nguyên lai like cái này nữ quỷ kêu cao dệt vân Nàng thật là kêu gian hung trạch chủ nhân Nàng nhìn đến Diệp Tuệ lúc ấy sướng tây sướng ký Nhận định Diệp Tuệ là chi âm người cho nên tìm được rồi Diệp Tuệ Không nghĩ tới Diệp Tuệ thật sự có thể thấy nàng. Diệp Tuệ tò mò Cao Dệt Vân mục đích, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Cao Dệt Vân ngượng ngùng mà cười cười, ta thích nhất sướng Tây xương Ký, nghĩ có cơ hội có thể ở trên sân khấu lại biểu diễn một lần. Ta muốn cho ngươi cho ta người xem. Cao Dệt Vân không để thẩm thuật, liền tính nàng lại muốn người xem nghe, cũng không dám làm thẩm thuật cái này toàn thân tản ra dương khí người lại đây. Diệp Tuệ tựa hồ nghĩ tới cái gì, bám vào Thẩm Thuật bên tai nói: Ngươi có nghĩ ở buổi tối cùng ta hẹn hò? Thẩm Thuật trước thời gian về nhà, chính là vì cùng Diệp Tuệ hẹn hò, hắn đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Diệp Tuệ nhìn về phía Cao Diệt Vân: Ta có thể cho ngươi cung cấp một cái giáp hát, ngươi có thể đem ngươi ban đầu bằng hữu đều gọi tới, bất quá ta lão công cũng muốn cùng đi. Cao Dệt Vân tuy rằng sợ hãi Thẩm Thuật, nhưng là nàng nghĩ thêm một cái người xem cũng là tốt. Diệp Tuệ đêm đó liền giúp Cao Dệt Vân liên hệ tới rồi một cái không trí dạ hát, Diệp Tuệ tìm bằng hữu mượn một buổi tối. Toàn bộ dạp hát đèn đuốc sáng trưng, chính là vì hoàn thành Cao Dệt Vân nguyện vọng. Cao Dệt Vân mời tới rất nhiều nàng tiểu tỷ muội, còn có cùng nàng giống nhau nhiệt tình yêu thương ca hát người, bọn họ cùng nhau cùng đài diễn xuất. Chờ đến những cái đó quỷ hứng thú bừng bừng mà lại đây sau, phát hiện dạp hát đệ nhất bài ngồi Diệp Tuệ cùng thẩm thuật, chân nháy mắt dọa mềm những cái đó quỷ ngoan ngoãn mà không ra hai bài vị trí thực thức thời mà ngồi ở mặt sau cấp diệp tuệ cùng thẩm thuật lưu ra tư nhân không gian thẩm thuật nhìn không thấy những cái đó quỷ nhưng là hắn có thể nghe được từ sân khấu thượng truyền đến tiếng ca huống hồ bên cạnh còn ngồi diệp tuệ cho dù hắn nhìn không thấy nhưng này cũng coi như là một hồi biến tướng hẹn hò thẩm thuật theo bản năng mà tưởng dỗi tay nắm lấy diệp tuệ không nghĩ tới bắt cái không diệp tuệ bắt tay hướng bên cạnh một gì Ngươi đã quên, ta chạm vào ngươi, liền nhìn không thấy. Thẩm thuật ủy khuất mà lùi về tay, ngoan ngoắn mà ngồi ở vị trí thượng. Cao Dệt Vân cùng nàng năm rồi ca hát bằng hưu, đứng ở sân khấu thượng, không biết các nàng là từ đâu tìm tới diễn phục, xứng với các nàng tiếng ca, thật là một hồi thị giác hưởng thụ. Diệp Tuệ dựa vào thẩm thuật bên người, nghe sân khấu thượng tiếng ca, tới một hồi độc nhất vô nhị hẹn hò, chỉ có nàng cùng thẩm thuật hai người. Diệp Tuệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua thẩm thuật, Thẩm thuật sợ chính mình đụng tới Diệp Tuệ tay, tiểu tâm mà đem chính mình tay giao điệp ở trước ngực. Diệp Tuệ quan sát đến thẩm thuật biểu tình, phát hiện hắn tầm mắt dừng ở sân khấu thượng, lực chú ý lại không có đặt ở mặt trên. Thẩm thuật thất thần bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Diệp Tuệ không tiếng động mà cười một tiếng, nàng từ chính mình trong bao lấy ra một đôi tay bộ, mang ở trên tay, ra cửa trước nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm thuật Diệp Tuệ rán ở thẩm thuật bên hai. Nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Thẩm thuật vừa nghe đến Diệp Tuệ thanh âm, liền lập tức chuyển qua đầu, nhìn về phía Diệp Tuệ. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ vương tay, xuyên qua thẩm thuật cánh tay, chủ động cầm hắn tay, lao công, chúng ta nắm cái tay lại hẹn hò bái. Thẩm thuật vừa rồi một chút không vui hoàn toàn biến mất, hắn không nắm đến Diệp Tuệ tay, liền nghe diễn tâm tình cũng chưa, hiện tại liền không giống nhau. Diệp Tuệ cảm giác được thẩm thuật nắm chặt tay, khỏe miệng gợi lên nàng phát hiện nàng lão công còn khá tốt hống, rồi đi dạp hát về sau, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật lái xe rời đi, nàng có chút đói bụng, ở phụ cận còn ở buôn bán quán ăn mua điểm đồ vặt, ngồi ở trong xe ăn xong, ô tô ngừng ở ven đường, Diệp Tuệ ăn xong rồi bữa ăn khuya, liền xuống dưới đi một chút, coi như làm tiêu thực, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật dọc theo đường phố bên cạnh đi, trạm vạng kia sẽ đã hạ qua một thời gian tuyết, hiện tại trên mặt đất phô một tầng tuyết động, nàng ăn mà gấm. Đem thẩm thuật cũng bọc đến kín mít, tự nhiên không cảm thấy lạnh. đi tới đi tới, Diệp Tuệ đột nhiên cảm giác được thật nhỏ đông tuyết xẹt qua nàng lông mi, hẳn ý nhẹ phẩy. Diệp Tuệ dừng một chút, ngẩng đầu vừa thấy, kinh hỉ mà mở miệng, thẩm thuật tuyết rơi. đen kịt bầu trời đêm, bên đường đèn đường sáng ngời, đông tuyết đổ rào rào mà đi xuống lạc, trong thiên địa đã là thành một mảnh tuyết trắng. thẩm thuật nhũ nhũ mày, giúp Diệp Tuệ khởi động dù, nàng đứng ở dù phía dưới. Xem bông tuyết rơi xuống. Dừng lại bước chân thời điểm, Diệp Tuệ mới phát hiện, bọn họ bất chi bất giác đi tới một chỗ địa phương. Nay tòa cung điện đã có mấy trăm năm lịch sử, là Hạ Chu Triều Vương Cung, hiện đã trở thành quốc gia viện bảo tàng. Thế giới này lịch sử, Diệp Tuệ cũng là ở đóng phim trong quá trình dần dần hiểu biết đến. Hạ Chu Triều, là ở nguyên lai thế giới chưa từng từng có một cái triều đại. Từ bên ngoài xem, chỉ có thể thấy hồng tường hoàng ngói. Tân tuyết phúc ở ngoái thượng, cửa hông nhắm chặt, bên trong cảnh tượng một chỗ cũng không thấy, bên trong giường cột chạm chỗ chỉ dựa vào nàng tưởng tượng. Diệp tuệ một hoàn thần, chợt nghe thấy được hoa mai mùi hương. Ú lánh mùi hương thổi qua nàng mối gian, mặc danh sinh ra vải phần quen thuộc cảm giác. Diệp tuệ ngẩng đầu lên, nhìn màu đỏ cung tường, đông tuyết rơi xuống khi, giống như trắng tinh ấn ký. Không biết sao, đột nhiên có tưởng vào xem xúc động. Ban đêm đã bê quán. Bên trong chỉ có tuần trai nhân viên công tác. Thấy Diệp Tuệ nhón chân hướng trong đầu vọng, thẩm thuật cảm thấy kỳ quái, hỏi, làm sao vậy? Ta không tham gia nghỉ mát chu chiều vương cung, chỉ là có điểm tò mò. Cũng không biết như thế nào liền có vừa rồi ý niệm, Diệp Tuệ cơ cơ đầu, chợt lóe mà qua ý tưởng ngay sau đó biến mất. Diệp Tuệ xoay người lại, nhìn về phía thẩm thuật, nàng đang muốn nói chúng ta về nhà đi, lại trông thấy thẩm thuật cặp kia thanh triệt đôi mắt mới vừa rồi nàng đang xem hồng tường hoàng nói khi hắn vẫn luôn đang nhìn nàng thẩm thuật ánh mắt thực chuyên chú hắn chỉ biết đối nàng biểu lộ như vậy ánh mắt mùi hắn cũng đẹp cao thẳng thẳng tắp còn có kia môi sinh đến thật là đẹp mắt môi tuyến rõ ràng diệp tuệ trong lòng có vô số tán dương chi tử có thể đối mặt thẩm thuật gương mặt này khen cái mấy ngày mấy đêm nhưng mà này đó ca ngợi lúc này đều chỉ có thể tổng kết vì hai chữ thường thân tuyết hạ đến thanh lãnh Thật nhỏ đông tuyết phiêu tiến dù, Diệp Tuệ hướng thẩm thuật kia đầu chui toàn thanh âm thấp hèn tới, thẩm thuật, ta lệnh. Thẩm thuật một tay lấy dù, một cái tay khác thế Diệp Tuệ sửa sửa khăn quảng cổ, đem nàng giữa cổ bao lấy. Hắn túi người thời điểm, với lúc đối thượng Diệp Tuệ tầm mắt. Diệp Tuệ vai vai đầu, ánh mắt dấu dếm thâm ý, giống một cái câu nhân nữ yêu tinh Nàng có môi, rào hoạt mà cười, đột nhiên nhon chân, thẳng tắp mà hướng hắn trên môi dán đi. Bọn họ môi khoảng cách chỉ kém một hào mễ, mắt thấy liền phải hôn lên thời điểm, một cái tuyết cầu tạp tới rồi hai người trung gian, lãng mạn bầu không khí tức khắc bị đánh vỡ. Diệp Tuệ cảm giác được thân mình bị tuyết cầu tạp đau, nơi đó còn chuyển đến chuông bạc thanh thúy tiếng cười, là hài đồng thanh âm. Lại tới nữa, mấy ngày hôm trước ở nhà sự tình phản phất hiện trường tái diễn. Vì cái gì? Diệp Tuệ thật muốn ngửa mặt lên trời thép dài. Đầu năm nay liền nói cái luyến ái khanh khanh ta ta đều phải đã chịu nhiều như vậy trở ngại sao. Diệp tuệ mặt lạnh xuống dưới, quay đầu nhắm thẳng tiếng cười phát ra cái kia phương hướng nhìn lại. Một cái tiểu hài tử trên người bọc mang huyết áo đông, phùng bụng đứng ở bên kia cười đến thoải mái. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn tiểu hài tử, là một cái hơn phân nửa đêm ở trên phố du đắng quỷ. Nguyên bản còn ở hì hì cười tiểu hài tử, nhìn đến bạo nộ diệp tuệ. Trên mặt tươi cười lập tức thu. Ở thẩm thuật mưa rầm thấm đất hạ, Diệp Tuệ can đảm cùng đấu quỷ năng lực đều bị huấn luyện đến so trước kia mạnh hơn nhiều. Thâm đông ban đêm, một cái nhiễm huyết quỷ tiểu hài tử đứng ở đầy trời tuyết bay trung, ánh mắt nhút nhát sợ sệt. Hắn quang lưng tiếp tục xoa tuyết đoàn, hướng bọn họ phương hướng ném. Kia phúc quỷ dị hình ảnh dừng ở Diệp Tuệ trong mắt, lại chỉ nhắc nhở nàng một sự kiện. Hoa mai hương màu trắng lắc tuyết Tiên tĩnh đường phố. Như vậy lãng mạn cảnh tượng. Vừa rồi nàng khổ tâm xây dựng bầu không khí chính là bị cái này hùng hài tử cấp phá hư. Dây tiếp theo vốn dĩ hẳn là một cái hôn, nhưng nàng một chút cũng chưa thân đến thẩm thuận, thật sự hào hỉ quất. Diệp Thụy ở bên chân tuyết động chung lay một chút, xoa ra một cái tuyết cầu. Đột nhiên chiều kia phương hướng ném trở về, phẫn nộ nữ nhân vừa ra tay, bách phát bách chúng. Hùng hài tử không có thể tiếp tục cái dây bọn họ, tuyết cầu đã ở trên người hắn nát cái nát như Thẩm Thuận chơ mắt mà nhìn cái kia tuyết cầu tạm chúng cách đó không xa trong suốt không khí, bị tuyết vượng nhiễm ra mơ hồ hình dạng, kia đoàn không khí dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy trên người đau. Bị chọc mau Diệp Tuệ hướng về phía cái kia hùng hài tử gầm lên giận dữ, ngươi biết quái rầy đại nhân nói chuyện yêu đương muốn tao trời phạt sao? Thẩm Thuận. Chương 105. Diệp Tuệ tức giận nhưng thật ra bình ổn, nhưng Béo tiểu hài tử hoa một tiếng khóc ra tới, hắn ngày thường chỉ khi dễ người không bị quỷ khi dễ quá. Cái này quái A-di hào hung. Hắn dùng bụi bấm tay nhỏ xoa mặt, ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc, ngại thanh mại khi mà nói, A-di hư, A-di khi dễ người. Mặc kệ là người hay quỷ, tiểu hài tử la lối khóc lóc lăn lộn luôn là rất có hiệu quả. Diệp Tuệ bất đắc dĩ mà đi đến trước mặt hắn, từ trong bao móc ra một viên đường, nhét vào trong tay hắn. Tiếng khóc ngừng, hắn tử khe hở ngón tay nhìn lén Diệp Tuệ mặt. Gương mặt kia thần sắc nhu hòa, lớn lên lại xinh đẹp thật sự. Cảm ơn A -G. Béo tiểu hài tử lột dây gói kẹo hướng trong miệng tắc. Này béo tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, Tiêu Diệp Tuệ A Di tuổi hồ cũng không có gì vấn đề. Bất quá, đột nhiên bị Tiêu A Di Diệp Tuệ vẫn là mặc danh cảm giác chính mình tuổi cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ở đêm nay nhặt lên thần tượng tay nải Diệp Tuệ, thực nghiêm túc mà sửa đúng cách gọi. Ta không phải A Di, Tiêu tỷ tỷ béo tiểu hài tử không tình nguyện mà kêu một tiếng tỷ tỷ câu này tỷ tỷ gọi vào diệp tuệ tâm khảm nàng sờ sờ hắn béo đầu thật ngoan thẩm thuận lái xe trên đường trở về thẩm thuận thỉnh thoảng dùng dư quang xem diệp tuệ vài lần cứ việc sự tình đã qua đi nhưng hắn vẫn là nhớ rõ khi đó ở trên phố bị một cái quỷ tiểu hài tử quấy rầy sau diệp tuệ tiếc nuối biểu tình trở lại tiểu khu thời gian đã rất chậm xuống xe sau Diệp Tuệ dính ở thẩm thuật trên người, tay chui vào hắn bao tay, dọc theo đường đi liền rốt cuộc không phát hiện quỷ. Bình bình an an mà đến trong nhà. Diệp Tuệ mở cửa vào ra, ở cửa thay đổi ấm hồ hồ miên kéo, đang chuẩn bị hướng trong phòng đi, cùng thẩm thuật cắt hồi cắt phòng. Thẩm thuật đứng ở phòng khách không nhúc nhích, đồng nhiên gọi lại nàng, chờ một chút. Diệp Tuệ dừng bước, xoay người nhìn lại đây, không biết thẩm thuật muốn làm cái gì. Nàng đứng ở nơi đó. Nhìn thẩm thuật chiều chính mình đi tới. Thẩm thuật chậm rãi đi đến Diệp Tuệ trước mặt, hắn túi người không lưng, bốn mắt tương tiếp, hai người tầm mắt ở yên tĩnh ban đêm gian đánh vào cùng nhau. Giây tiếp theo, thẩm thuật túi đầu đảo qua Diệp Tuệ ngũ quan, khoảng cách thực mau kéo gần. Diệp Tuệ bông chốc sướng sốt, nàng môi bị hắn quạc trụ, hắn nhẹ nhàng mà hôn xuống dưới. Mềm mại xúc cảm tập đi lên, hắn ở nàng giữa môi chắn trọc, hơi thở giao triển. Nụ hôn này đột nhiên không kịp phòng ngừa lại kinh hỉ vạn phần. Nàng biết hầu khe run, phát ra một tiếng nguyện chuyển nhẹ nhàng hầu âm. Nàng câu lấy cổ hắn, khiêu khích hắn đầu lưỡi, hồi hôn lấy hắn. dai dòng thời gian tí tách mà đi, buông lòng ra ôm sau, diệp tuệ nâng lên mắt, nhìn về phía thẩm thuật. Thẩm thuật đối nàng giải thích một phen, vừa mới không phải không có hoàn thành sao. Cho nên sau khi trở về, thẩm thuật vẫn luôn nhớ rõ, muốn bổ nàng một cái hôn. Diệp tuệ mặt mày một loan, thẩm thuật ngày thường là như vậy có nguyên tắc người, ngay cả thân khởi người tới, cũng là như thế này nghiêm trang, không chút cầu thả. Diệp tuệ nhón chân, đối với thẩm thuật mặt, liền hôn vài hạ, đem trên môi còn sót lại son môi toàn khắc ở trên má hán. Nàng thình lình xảy ra hành động lệnh thẩm thuật hoàng thần, hắn đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn, biểu tình ngây người một hồi. Diệp tuệ cười khẽ một chút, xoay người liền chạy, nàng một bên hướng chính mình phòng đi. Một bên rơi xuống cuối cùng một câu. Lao công, ngủ ngon lạp. Nàng thanh âm gõ vang trong nhà yên lặng, mềm nhẹ động lòng người thanh tuyến, khiến cho ập vào trước mặt không khí toàn là ngọt thanh. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ bóng dáng, sờ sờ chính mình gương mặt, nàng môi độ ấm tựa hồ ở lưu tại nơi đó. Diệp Tuệ phòng môn đóng lại, phòng khách chỉ còn lại có thẩm thuật một người. Thẩm thuật khơi bước, vào phòng, hởi áo khoác đi rửa mặt thời điểm, đứng ở trước gương mặt, thấy trên mặt son môi ấn lại là sửu sốt, Mờ nhạt ánh đèn xẹt qua, mới vừa rồi hình ảnh ở trong đầu lóe hồi. Thâm thuật cong cong môi, duỗi tay vặn ra vòi nước, ấm áp thủy xẹt qua hắn ngón tay. Hắn một chút một chút trà lau rớt diệp tuệ ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết. Ngoài cửa sổ còn tại hạ tuyết, khắp nơi bay múa, trừ bỏ đầy trời lạc tuyết thanh, băng ngày nóng nảy đã bị bao trùm, đêm càng thâm thâm, chỉ dư yên tĩnh. Băng thiên tuyết địa bị cách ở cửa sổ bên ngoài, một đêm mộng đẹp Trừ tịch trước một ngày, màn đêm sơ hàng, không chung liền bay lả tả mà bắt đầu lạc khởi tuyết tới, cấp dày đặc bóng đêm thêm tinh tinh điểm điểm tuyết trắng. Từ sáng sớm bắt đầu, thẩm thuật liền không có nhìn thấy Diệp Tuệ. Diệp Tuệ có cả ngày công tác, ngày mai mới có thể chính thức nghỉ. Ngày hôm qua thẩm thuật liền nhận được thẩm trạch bên kia điện thoại, thẩm Lão ra tử riêng nhắc nhở thẩm thuật một tiếng, làm hắn tới thẩm trạch qua trừ tịch. Diệp Tuệ có công tác, tự nhiên không thể tiền đến. Cho nên thẩm thuật chỉ có thể một người đi trước. Thẩm thuật từ hoa thủy sau khi trở về, đối mặt chính là chống không phòng ở nguyên lai chỉ là thiếu một người, liền trở nên như thế quẩn cung ế. Thẩm thuật không có thay cho trên người quần áo, cũng không về phòng, chỉ là ngồi ở trên sofa, nhìn Diệp Tuệ ban ngày cho hắn phát tin nhắn. Diệp Tuệ nhắc nhở thẩm thuật, đêm nay đi thẩm trạch thời điểm, ngàn vạn đừng giống lần trước giống nhau, bị người khi dễ đến trên đầu, cũng không so đo. Này tin tức vẫn là Diệp Tuệ ở bất thời giờ thời điểm phát, hiện tại nàng vội đến đằng không ra tay tới, cho nên vẫn luôn không có thể liên hệ thẩm thuật. Thẩm thuật đêm này tin tưởng lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều biến, mỗi cái tự đều bị hắn nhìn chầm chầm thật lâu. Giây tiếp theo, An Tinh trong phòng đột nhiên vang lên di động tiếng Trung, thẩm trạch xe đã tới rồi dưới lầu, tới đón thẩm thuật qua đi. Thẩm thuật đến thời điểm, đã tới rồi không ít khách gỡ. Thẩm thuật vừa đến. Những cái đó thẩm ra người đều nhìn lại đây. Bọn họ chi gian một ít người biết thẩm thuật 30 tuổi tử kiếp sự tình, hiện tại thẩm thuật bình an mà vượt qua 30 tuổi sinh nhật. Hơn nữa thẩm lao ra tử phản ứng, hắn đối thẩm thuật thái độ so đã càng thân thiết chút, nói là bồi thường, lại như là khác cái gì nguyên nhân. Mọi người đều sôi nổi suy đoán, thẩm lao ra tử hay không thay đổi chủ ý, mà thẩm thị người thừa kế lại có thể hay không muốn thay đổi người đương. Bọn họ cũng đều biết thẩm thuật gần nhất sự nghiệp thông suốt, thuyết minh hắn năng lực tự cường. So sánh với dưới thẩm tu chỉ là làm một cái kẻ hèn giới giải trí doanh nhân, không có kinh doanh bất luận cái gì công ty trải qua. Như vậy, thẩm thuật hắn trở thành người thừa kế phân thắng, có phải hay không lớn hơn nữa? Ở đại gia trong tối ngoài sáng suy đoán chung, bọn họ đối thẩm thuật thái độ cũng thái độ khác thường, trở nên thân thiện lên. Thẩm thuật, nghe nói người gần nhất sự nghiệp tiến triển thật sự thuận lợi, Nếu là ngươi có khó khăn, tùy thời có thể tìm ta. thẩm gia một vị trưởng bối chủ động cùng thẩm thuật kính diệu, còn móc ra chính mình danh thiếp, đưa qua. Thẩm thuật tiếp nhận danh thiếp, khuôn mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì bọn họ hành động mà thụ sùng nhược kinh. Chứ bỏ vị này trưởng bối, lúc sau lục tục mà lại đây không ít người, bọn họ đều tưởng hòa hoãn cùng thẩm thuật chi gian quan hệ. Nếu thẩm thuật trở thành người thừa kế, như vậy cùng hắn làm tốt quan hệ chính là tất yếu. Cách đó không xa thẩm tu tự nhiên đem một màn này xem ở trong mắt, hắn bên người đứng thường hình, làm hắn càng cảm thấy đến chính mình rơi xuống mặt mũi Ngay thường, vô luận là lớn nhỏ trường hợp, toàn bộ người đều lấy hắn ưu tiên, mà hiện tại lại mơ hồ có chiều thẩm thuật khuynh đảo su thế. Cứ việc thẩm ra những người đó như cũ có khuynh hướng chính mình, nhưng là loại này hành động càng như là một loại dự triệu, là có cái gì quan trọng đồ vật muốn từ trong tay hắn thoát đi bắt đầu. Nguyên lai like không phải hắn nghĩ nhiều, mà là thẩm gia những người đó cũng đều ngửi ra hướng gió chuyển biến. Mặc dù thẩm tu ở dưới giải trí nhiều năm như vậy, cầm không ít ảnh đế, lại lần đầu tiên quản lý không hảo tự mình biểu tình, sắc mặt của hắn rõ ràng trầm xuống dưới. Thương huynh từ trước đến nay sẽ chú ý thẩm tu thần sắc, thẩm tu thần sắc biến hóa đều rơi vào rồi nàng trong mắt. Nếu thẩm tu không thể kế thừa thẩm thị, như vậy nàng thật sự muốn vĩnh viễn thấp diệp tuệ một đầu. Thẩm Tu cực kỳ muốn đổ vật, thẩm thuật hoàn toàn không có để vào mắt, hắn thậm chí cảm thấy trước kia người khác bỏ qua càng làm cho hắn tự tại. Mà hiện tại này đó người sắc mặt lại làm hắn hoàn toàn thấy rõ bọn họ lạnh nhạt, thẩm thuật không khỏi lại một lần nhớ tới diệp tuệ. Thẩm thuật trong túi di động đột nhiên vang lên, hắn hướng tới đang chuẩn bị hướng hắn kính rượu người so cái thủ thế, tiếp cái điện thoại. Thẩm thuật rốt cuộc từ này lệnh người hít thở không thông tiệc tối trung thoát ly ra tới, hắn đi tới trong viện. Lạnh leo không khí đánh nút lại. Thẩm thuật nghĩ có thể hay không là diệp tuệ công tắc kết thúc, cho nên đánh tới điện thoại. Thẩm thuật tẩn vui sướng ánh mắt dừng ở trên màn hình di động thời điểm, lập tức tối sầm xuống dưới. Do dự vài giây, tiếng chuông vang lên thật lâu, ở mau kết thúc trước một giây, thẩm thuật tấn xuống tiếp nghe kiện. A thuật. Di động bên kia truyền đến chính là thịnh vân lược hiện kích động thanh âm. Thẩm thuật cảm xúc không có bị thịnh vân ảnh hưởng đến nửa phần. Hắn bình bình đạm đạm mà ừ một tiếng, tức không xa cách, cũng không thân cận. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thầm thuật chỉ nhận định Diệp Tuệ là người nhà của hắn, đến nỗi Thịnh Vân, nàng chỉ là một cái đã từng sinh hạ người của hắn mà thôi. Thịnh Vân cũng không biết thiếu hụt nhiều năm như vậy tình thương của mẹ, không phải dựa vào vài câu hối hận cùng an ủi có thể đền ủ. Thịnh Vân đệ nhị nhầm lão công đã chết, tuy rằng nàng kế thừa tuyệt bút di sản. Nhưng là nàng thế nhưng tìm không thấy một cái có thể bồi nàng ăn tết người. Có thể là bởi vì tuổi lớn, nàng cũng muốn hưởng thụ nhi nữ vòng đầu gối, ngầm kẹo đùa cháu nhật tử. Thẩm ra bên kia đối với ngươi không tốt, năm nay ngươi có thể tới mụ mụ nơi này ăn tết. Thính Vân biết thẩm thuật đối Diệp Tuệ để ý, nàng lập tức bồi thêm một câu, ngươi có thể đem Diệp Tuệ cũng mang lại đây. Bởi vì đề cập Diệp Tuệ, thẩm thuật ánh mắt nhu hòa một ít, hắn nhìn nhỏ giọng vô tức lạc đông tuyết. An tĩnh mà đã mở miệng. Không cần, cảm ơn ngươi quan tâm, ta đã không cần ngươi bồi ta ăn tết. Thẩm thuật lễ phép mà cự tuyệt Thịnh Vân yêu cầu. Thẩm thuật ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Thịnh Vân nghe ra hắn trong thanh âm kiên trì, chỉ, chỉ có thể tiếp nối mà treo điện thoại. Thẩm thuật không có lại trở về cái kia nhàm chán tụ hội, nhưng là bởi vì Diệp Tuệ không ở nhà, thẩm thuật còn ở nơi này nhiều lưu lại một ít thời gian, về nhà thời điểm thời gian đã không còn sớm. Thẩm thuật tới rồi ra dưới lầu, không có trực tiếp lên lầu, mà là ở trong tiểu khu tán khởi bước tới, hắn dọc theo chi gian cùng Diệp Tuệ cùng nhau tản bộ quá lộ tuyến đi tới. Trên đỉnh là rào giặt tuyết, nhỏ vụn bông tuyết như cũ lạc. Từng nhà đều đèn sáng, cơ hồ tất cả mọi người lưu tại trong nhà, trong tiểu khu nhưng thật ra có vẻ có chút quẩn cú vẽ, không có vài người trải qua. Thẩm thuật đi rồi một vòng sau, vừa lúc đi tới dưới lầu, hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu. Chớp mắt đột nhiên tối sầm lại, một đôi lạnh băng tay phúc ở hắn đôi mắt thượng. Giây tiếp theo, phía sau người nọ đem cầm dựa vào thẩm thuật trên vai, quen thuộc hơi thở chuyển đến, thẩm thuật khỏe môi mạn khởi ý cười. Diệp tuệ dán ở thẩm thuật bên thai nhẹ giọng mà niệm 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, diệp tuệ cười khẽ một tiếng, tiêu thẩm thuật tên, thẩm thuật, trừ tịch vui sướng. Diệp tuệ đem đặt ở thẩm thuật đôi mắt thượng tay rời đi. Nhưng là nàng không có lập tức tránh ra, mà là vươn tay, câu lấy thẩm thuật cổ, an vạ thẩm thuật trên người. Thẩm thuật, ta chân mệt mỏi quá. Diệp tuệ ở bên ngoài đứng cả ngày, vội đến liền thủy cũng chưa uống mấy khẩu, nàng theo bản năng cùng thẩm thuật làm nũng. Thẩm thuật đột nhiên hơi hơi công hạ thân mình, diệp tuệ cũng chưa phản ứng lại đây. Thẩm thuật vỗ nhẹ một chút diệp tuệ hoàn hắn cổ tay, ta có ngươi. Diệp tuệ nghe được thẩm thuật đề nghị thời điểm, có trong nháy mắt tâm động. Nhưng là nàng lập tức cự tuyệt, không cần sẽ bị người nhìn đến. Thẩm Thuật thực kiên trì, nơi này không có người, ngươi có thể mang lên mũ. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua bốn phía, trong tiểu khu cơ hồ không có gì người, nàng đánh bạo ghé vào thẩm thuật trên lưng, kia vất vả ngươi, lao công. Thẩm Thuật đấy mắt hiện lên ý cười, đem Diệp Tuệ cả người lấy lên, còn nhắc nhở nàng, mũ. Diệp Tuệ đem áo lông vũ mũ đeo đi lên, mũ to rộng mà che đậy nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng còn thuận tiện đem trên cổ khăn quảng cổ cởi xuống một nửa, giữ lại một nửa vây quanh ở thẩm thuật trên cổ. Khăn quảng cổ thượng còn tàn lưu Diệp Tuệ nhiệt độ cơ thể, độ ấm thông qua khăn quảng cổ chuyển tới thẩm thuật trên mặt. Diệp Tuệ xem trong tiểu khu như vậy quảng cung lá gan trở nên lớn hơn nữa chút, nàng mang thật dày mũ, không có người sẽ phát hiện nàng đang làm những gì. Thẩm thuật cảm giác được trên mặt chuyển đến xúc cảm, Diệp Tuệ một chút một chút nho nhỏ mà thân hắn sườn mặt. Như là chuồn chuồn lướt nước giống nhau, đụng vào một chút lại thực mau rời đi. Thẩm thuật, ngươi mặt thực lãnh, ta giúp ngươi ấm áp. Diệp tuệ ở vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến thẩm thuật thời điểm, liền đã nhận ra thẩm thuật cảm xúc không tốt. Diệp tuệ nhiều ít đoán được một ít, nhưng nàng không nghĩ trực tiếp làm rõ, mà là lựa chọn dùng một loại khác phương thức hống thẩm thuật vui vẻ. Thẩm thuật đầu tiên là giật mình, sau đó hắn ôm chặt Diệp tuệ bước nhanh đi phía trước đi đến. diệp tuệ bị hoảng sợ Đem thẩm thuật cổ vòng đến càng khẩn, nàng ý thức được thẩm thuật tâm tình đã khôi phục, nàng cũng đi theo lộ ra tươi cười. Hảo a, thẩm thuật ngươi còn sẽ trò đùa dai. Nói, với ai học? Thẩm thuật cười, nói cái gì cũng chưa nói, lại cố ý làm ra muốn đi phía trước chạy tư thế. Diệp tuệ sợ tới mức lập tức dùng chân câu lấy thẩm thuật eo, đừng đừng đừng, thẩm thuật ngươi học hư. Tuyết không biết khi nào bắt đầu biến đại, đại tuyết đầy trời bay tán loạn che trời lấp đất đều là lạnh thấu xương hắn ý. Nhưng là an tĩnh đại tuyết trung, lại thường thường truyền đến Diệp Tuệ tiếng cười, liền rét lạnh tuyết đều trở nên không như vậy lạnh. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật chuẩn bị hồi nghiêm lam ra ăn tết, cứ việc thẩm lao ra tử muốn thẩm thuật hồi thẩm chạy ăn tết, nhưng là nghiêm lam lẻ loi một mình, không bồi nàng cũng không thể nào nói nổi. Hành lý trước một ngày liền chuẩn bị tốt, thẩm thuật làm Diệp Tuệ ngủ, chờ hắn đem đồ vật chuẩn bị tốt sau. Mới nhiệt một ly sữa bò, têu Diệp Tuệ rời giường. Diệp Tuệ ngày hôm qua quá mệt mỏi, thẩm thuật muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Diệp Tuệ rửa mặt hảo sau, vẫn là mơ mơ màng màng, thẩm thuật cũng không có đem nàng lộng thanh tỉnh, mà là làm nàng tiếp tục ở trên xe ngủ. Xe còn không có khởi động, Diệp Tuệ trong bao di động đột nhiên vang lên, là nghiêm lam đánh tới điện thoại. Thẩm thuật lập tức lấy qua di động, đi ra xe ngoại, mới tiếp nổi lên điện thoại, nhạc mẫu. Thẩm thuật ngữ khí thực cung kính. Nghiêm Lam sửng sốt vài giây, ngay sau đó cười nói, là tiểu thuật ta. Thẩm thuật giải thích, diệp tuệ ngày hôm qua công tác vội, ta muốn cho nàng ở trên xe tiếp tục ngủ. Nghiêm Lam ngữ khí thực ôn nhu, ta không có việc gì, chính là muốn cho các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hiện tại hạ tuyết, trên mặt đất thực hoạt, lái xe thời điểm nhớ rõ phải chú ý, không cần quá nóng nảy. Nghiêm Lam lại nhảy một hồi, nhưng là thẩm thuật đều rất có kiên nhẫn mà đồng ý không có một chút không kiên nhẫn. Nghiêm Lam không hề nhiều lời, cho các ngươi đồ ăn đều chuẩn bị tốt, ta ở nhà chờ các ngươi. Treo điện thoại sau, thẩm thuật ngồi trở lại trong xe, hắn nhìn như cũ ngủ Diệp Thuệ, đáy mắt tẩn ý cười, hắn nghĩ tới vừa rồi Nghiêm Lam nói cái kia tự. Ra! Kia không chỉ là Diệp tuệ ra, hiện tại cũng là hắn ra. Thẩm thuật khởi động xe, hướng tới Nghiêm Lam gia chạy tới. Xe khai hơn phân nửa, Diệp tuệ tỉnh. Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy tới. Diệp Tuệ nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm còn mang theo một ít mơ hồ, thẩm thuật, tuyết động. Đại tuyết hạ một suốt đêm, trên mặt đất sớm đã phúc đầy tuyết, đông tuyết dừng ở cửa sổ xe thượng, thực mau liền biến mất. Trong xe mở ra ấm điều hòa, đem lạnh leo không khí ngăn cách bên ngoài. Thẩm thuật từ một tiếng, đem đặt ở một bên bình giữ ấm đưa cho Diệp Tuệ, nơi này có nước ấm. Diệp Tuệ ngoan ngoắn mà tiếp nhận bình giữ ấm uống lên mấy khẩu, xe thực mô liền chạy đến nghiêm lam ra. Hôm nay là đêm giao thừa, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là răng đèn kết hoa cảnh tượng, tất cả mọi người ở chúc mừng tân niên. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi vào nghiêm lam ra thời điểm, môn là hờ khép, trên bàn có tràn đầy một bàn đồ ăn, nghiêm lam còn ở trong phòng bếp bận việc. Diệp Tuệ khuyên can mãi, mới đem nghiêm lam đẩy ra phòng bếp, cùng thẩm thuật cùng nhau làm cuối cùng tân niên chuẩn bị. Đông hôm qua đến đặc biệt sớm, Còn chưa tới 6 giờ, thiên cũng đã hát đấu. Lúc này đây gia đình tụ hội cùng thẩm trạch không giống nhau. Cứ việc chỉ có bọn họ ba người, thẩm thuật lại một chút cũng không cảm thấy quẩn cung ẽ. Mau đến 12 giờ thời điểm, Diệp Tuệ lôi kéo thẩm thuật đi ra ra môn, đứng ở trong sân. Kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ trong nháy mắt kia, không trung chợt sáng người lên, pháo hoa chợt vàng, màn đêm bị sặc sỡ pháo hoa ánh lượng. Diệp Tuệ cười, ở ẩm ý trong tiếng tháo đề cao thanh âm, thẩm thuật, tân niên vui sướng. Pháo hoa thịnh phóng, lộng lây đến cực điểm, thuần tịnh trắng tinh bông tuyết không tiếng động mà rơi xuống. Nay một năm mùa đông, là Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ở bên nhau quá cái thứ nhất tân niên. Tối nay độ ấm là một tháng nhất rất lạnh, nhưng là thẩm thuật ở bên người nàng, Diệp Tuệ đảo cảm thấy đây là nhất ấm áp một buổi tối. Nàng chỉ nguyện cùng thẩm thuật ở như vậy pháo hoa trong hơi thở, vinh không chia Chương 106 Diệp Thuệ cùng Bùi Ninh quảng cáo bá ra sau, các nàng đại ngôn tân phẩm hệ liệt còn không có bắt đầu bán. Các vong hưu ở cao xa hoa viên phía chính phủ thấy Bù phía dưới bình luận, vẫn luôn truy vấn khi nào mới có thể mua được quảng cáo thượng đóa hoa quả. quà. Office ở Huế Bù chỉ nói đại gia thực mau liền có thể mua được, sau đó lục tục ở Huế Bù thượng thả ra quay chụp ngoài lề, còn có người phát ngôn hốt sở tơ. An tết sau, hai khoản tân phẩm hộp quà rốt cuộc có tin tức. Kết âm lịch kỳ nghỉ kết thúc khi, Ocphì xì of ồ huế bùa ở huế bùa thượng phát ra tiếng, từ hai vị người phát ngôn đại ngôn hoa hồng đỏ cùng chạm biển hoa hồng, sắp đồng thời khai bán. A a a ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể mua được diệp tuệ chạm biển hoa hồng sao? Ocphì xì of ồ huế bùa ngươi biết diệp tuệ cái kia quảng cáo đã bị ta mỗi ngày phiên lạn bao nhiêu lần sao? Hai khoản đều là hoa hồng, hai cái nữ minh tinh đều như vậy hồng, nhãn hiệu cũng quá sẽ làm sự đi Đây là muốn các nàng doanh số đánh nhau à? Bùi Ninh fans có bao nhiêu điên cuồng, mấy năm nay nàng các đại đại ngôn tiêu thụ lượng lôi ra tới là có thể đã biết. Ta nói liền đặt ở này, giới giải trí liền không có có thể so sánh nàng càng mang hóa nữ minh tinh. Này ý nghĩa, một đường đại hoa bùi Ninh cùng gần nhất đại nhiệt tiểu hoa diệp thuệ, muốn ở cùng cái nhãn hiệu, cùng loại hoa phân loại, bất đồng phong cách đại ngôn hạ, trực tiếp tiến hành cùng đại tựa cờ. Doanh số con số có thể chứng minh một minh tinh mang hóa năng lực. Bùi ninh quốc dân độ hiển nhiên so diệp tuệ muốn cao rất nhiều, nàng tác phẩm tiêu biểu nhiều, fans cơ sở cường đại, mua sắm năng lực đó là giới giải trí số 1 số 2. Càng không cần đề, diệp tuệ quảng cáo điểm đánh lượng hiện tại đã là bùi ninh quảng cáo vài lần, các fan nhất định phải ở tiêu thụ lượng thượng đem mặt mũi cấp tìm trở về. Cao xa hoa viên ở trên mạng công khai tin tức thời điểm, bùi ninh fans đều đã làm tốt chuẩn bị. Đến lúc đó liền phải làm Diệp Tuệ thua tâm phục khẩu phục. Mà Diệp Tuệ này một năm tới ở trên mạng nhấc lên vô số lần tinh phong huyết vũ tranh luận, lệnh nàng thảo luận độ kế tiếp bỏ lên, quầy bộ nhiệt độ mấy lần chiếm cư nữ minh tinh đệ nhất. Diệp Tuệ fans tuy rằng tốc độ tăng ngò, nhưng sức mua còn chưa bao giờ nghiệm chứng quá. Chứ bỏ nàng lúc trước đại ngôn kia khoản đi ổ nước hoa bán đoạn hóa, cơ bản liền không có gì đại ngôn. Chính là Diệp Tuệ quảng cáo thảo luận độ lại là kinh người thực tế doanh số lại sẽ thế nào, mọi người đều suy đoán không ra. Cao xa hoa viên doanh số đệ nhất, rốt cuộc sẽ là bùi ninh màu đỏ hoa hồng, vẫn là diệp tuệ chạm biển hoa hồng. Các đại thương trường cao xa hoa viên chuỗi cửa hàng, đã bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin hai người quảng cáo, dần dần bắt đầu tạo thế. Ở bắt đầu bán mấy ngày hôm trước, tàu điện ngầm quảng cáo vị cũng bị cao xa hoa viên bao hạ. Vội vàng tầm thường người đi đường ở trải qua tinh mỹ biển quảng cáo trước, cũng sẽ nghỉ chân dừng lại một hồi. Bùi Ninh dơ diễm lệ màu đỏ hoa hồng, một thân bắt mắt váy đỏ, ở sắc thái thượng chiếm hết tiên cơ. Như vậy tươi đẹp màu đỏ, tượng trưng cho nồng liệt mãnh liệt tình yêu. Diệp tuệ trong tay cầm thanh nhã chạm bên hoa hồng, khí chất thanh lãnh, thần sắc nửa hỉ nửa yêu, đối yêu thầm mê mang, đối tình cảm không xác định, bị nàng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng to lớn quảng cáo góc phải bên dưới là một khoản đóa hoa hồ quả. Nở rộ trạm huyền hoa hồng, lại bao hàm an tinh ái, phía dưới là hai chữ, yêu thầm. Ở thị rất thượng, người qua đường sắc thật sẽ ánh mắt đầu tiên nhìn đến bùi ninh quảng cáo, nhưng chỉ cần ánh mắt ở diệp tuệ trên người dừng lại một giây, bọn họ liền rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Vô luận là diệp tuệ biểu tình, vẫn là nàng xây dựng ra bầu không khí, đều quá hấp dẫn người. So với nóng cháy như liệt hỏa ái, diệp tuệ quảng cáo Trung tế thủy trường lưu luyến mộ. Chưa bao giờ có được tiết nối, càng có thể khiến cho đại gia cộng minh. Chẳng huyền hoa hồng thanh nhã, ở diệp tuệ suy diễn hạ, trở thành nhẫn nhẫn đại danh tử. Dung dài dòng thời gian đi ái một người, lại dung một ngày thời gian đi mất đi một người, hối ức, không tha, ly biệt, vung. Đối khách hàng tới nói, là càng vì lãng mạn thông báo. Bởi vì không nghĩ mất đi, mới làm bọn hắn bắt đầu có được dũng khí, nếm thử bước ra kia một bước. Diệp tuệ đại ngôn yêu thầm hồi qua, ở đưa ra thị trường một ngày nội, liền tiêu thụ không còn. Vậy bù cùng các đại diễn đàn bắt đầu xuất hiện phản hồi, Nam Hải đem chẳng huyền hoa hồng đưa cho thích nữ Hải, thổ lộ thành công người càng ngày càng nhiều. Mà nữ Hải mua chẳng huyền hoa hồng, là vì hồi ước học sinh thời đại yêu thầm. Bùi ninh fans mua sắm năng lực tuy mạnh, nhưng là mỗi cái nhìn đến quảng cáo người qua đường, đệ nhất ý niệm chính là tưởng mua Diệp tuệ đại ngôn chẳng biển hoa hồng. Đi biểu đạt tế thủy trường lưu hái, cao xa hoa viên gia tăng bổ hóa, chế tạo ra càng nhiều yêu thầm hộ quà. Tại đây trong lúc, diệp tuệ cái này quảng cáo, thậm chí mang theo tặng người trảm ẩn hoa hồng trao lưu. Bất đồng nhãn hiệu cửa hàng bán hoa, vô luận là ở thành phố lớn thương trường vẫn là tiểu thành thị đầu đường, trạm ẩn hoa hồng đều trở thành doanh số tối cao đoá hoa. Diệp tuệ giá trị thương mại liên tục dâng lên, càng ngày càng nhiều quảng cáo đi tìm tới. Báo giá một cái so một cái cao. Hoa thủy cấp Diệp Tuệ nghiêm túc chế định qua đường tuyến, nàng phải đi chính là cao cấp lộ tuyến, không có khả năng bởi vì kết xủ phí dụng làm chính mình danh tiếng trượt xuống. Húng chi, này đó tiền đối bọn họ lão bản nương tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Ở gần nhất tạp chí quảng cáo định giá bảng đơn trung, Diệp Tuệ đã là năm nay giới giải trí giá trị thương mại tối cao mấy cái nữ minh tinh trí nhất. Giới giải trí biến hóa thực mau. Mỗi năm đều có tân nhân lùn lùn không dứt mà trào ra tới, mà Diệp Tuệ chính là này, một năm sát ra một con hát mã. Nhưng là, có người giống chợt lóe lướt qua sao băng, có người lại có thể lâu lâu dài dài mà hồng đi xuống. Kế tiếp phát triển các bằng thực lực, các bằng vận thế. Diệp Tuệ năm nay tuy hảo, sau này rốt cuộc như thế nào, vẫn là không thể phòng trường. Thẩm Lao gia tử thẩm sĩ gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi một việc. Thẩm thuật 30 tuổi đại kiếp nạn đã qua, Dựa theo đoán mệnh cách nói, hắn về sau phát triển xu thế chỉ biết càng ngày càng tốt. Hắn tưởng khai cuộc họp báo, nói cho đại gia thẩm thuật tồn tại, làm mọi người đều biết hắn tiểu nhi tử là cỡ nào ưu tú. Không hề giống như trước đây, mọi người chỉ biết thẩm ra có một cái ưu tú thẩm tu, mà không biết thẩm thuật kỳ thật so thẩm tu càng thêm lợi hại. Thẩm sĩ làm như vậy còn có một nguyên nhân. Bởi vì thẩm thuật mụ mụ nguyên nhân, hắn vẫn luôn đối thẩm thuật trong lòng có một ít ngăn cách đối thẩm thuật thái độ không lạnh không đạm. Hơn nữa đoán mệnh nói thẩm thuật mệnh nặng, ở thẩm thuật vượt qua đại kiếp nạn trước, đều không thể đối ngoại công bố thẩm thuật tồn tại. đủ loại nguyên nhân đang chéo ở bên nhau, hắn đối cái này nhỏ nhất nhi tử, tóm lại là thân cận không đứng dậy. thằng đến thẩm thuật lớn lên về sau, thẩm sĩ mới chậm rãi thay đổi ý tưởng. thẩm thuật mẫu thân vứt bỏ thẩm thuật, mà hắn cũng đối thẩm thuật thái độ lãnh đạo, thẩm ra thật sự đối thẩm thuật thua thiệt quá nhiều. Mà hiện giờ thẩm thuật chính mình làm đầu tư, còn có thể có một trận tư nhân phi cơ. Thẩm thuật rất có thương nghiệp đầu óc như vậy, đem thẩm ra giao cho thẩm thuật chế tay, tựa hồ cũng là thuận lý thành trương sự tình. Thẩm sĩ không có cùng bất luận kẻ nào để qua hắn ý tưởng, ở tất cả mọi người không hiểu rõ dưới tình huống, hắn đột nhiên triệu khai một cái cuộc họp báo. Các phóng viên ngồi ở phía dưới, bọn họ màn ảnh đồng thời nhắm ngay thẩm sĩ, giang giác thanh không ngừng vang lên. Một đám vấn đề liên tiếp tung ra. Ngươi vì cái gì muốn cử hành lần này cuộc họp báo? Có phải hay không thẩm thị tập đoàn gần nhất sẽ có một cái đại động tác? Ngoại giới vẫn luôn đang nói, thẩm tu sẽ là thẩm thị người thừa kế, chuyện này hay không là thật? Các phóng viên nghi vẫn đùn đùn không dứt, qua một hồi lâu, không khí mới an tĩnh xuống dưới. Thẩm sĩ đã mở miệng, hôm nay, ta phải công bố một việc. Thẩm sĩ thanh âm vang ở yên tĩnh trong không khí. Mọi người đều cho rằng ta có hai cái nhi tử, kỳ thật, ta vẫn luôn không có đối ngoại đề qua, ta còn có một cái nhỏ nhất nhi tử. Ta nhỏ nhất nhi tử, là ta đệ nhị nhậm thê tử sinh. Truyền thông nhóm khiếp sợ, cái gì? thẩm thị tập đoàn người cầm quyền còn có một cái nhi tử. Mọi người đều biết, thẩm sĩ có hai cái nhi tử, nhưng đều bởi vì ngoại ý muốn qua đời. Bởi vì nguyên nhân này, ngoại giới mới vẫn luôn đồn đại Thẩm tu sẽ là thẩm thị tập đoàn người thừa kế. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ nói, thẩm thị người thừa kế muốn thay đổi. Truyền thông nghi vẫn không ngừng toát ra, thẩm sĩ thanh âm tiếp tục vang lên. Bởi vì nào đó nguyên nhân, nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn không có tuyên bố quá hắn tồn tại. Nhưng là, hắn vẫn luôn không có làm ta thất vọng quá. Tên của hắn, ta tạm thời còn sẽ không công bố. Chờ tới rồi thỏa đáng thời gian, ta lại báo cho đại gia. Thẩm sĩ nói xong, truyền thông nhóm lập tức đặt câu hỏi, bọn họ bức thiết muốn biết, thẩm sĩ chân thật ý tưởng. Thẩm thị tập đoàn tương lai người thừa kế sẽ là thẩm tu, vẫn là ngươi tiểu nhi tử. Nhiều năm như vậy tới, ngươi tiểu nhi tử vẫn luôn ở làm cái gì chức nghiệp. Cùng thẩm tu so, ai năng lực càng cường. Ngươi vẫn luôn không đối ngoại công bố ngươi nhi tử tồn tại, có phải hay không có cái gì ẩn tình. Cùng ngươi cảm tình trải qua có quan hệ. Vẫn là cùng mặt khác sự tình có quan hệ. Vấn đề một cái so một cái sắc bén, thẩm sĩ đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn biểu tình thập phần bình tĩnh, đối mặt phóng viên đông đảo vấn đề, thẩm thuật chỉ nói hai nói mấy câu. gia nhi tử hắn thực ưu tú, vượt quá mọi người tưởng tượng. Thẩm sĩ kê tiếp một câu, mang theo thẩm ý, đến nỗi thẩm thị quyền kế thừa sẽ cho ai, các ngươi về sau liền sẽ đã biết. Phóng viên sẽ kết thúc, nhưng là đồn đãi lại không có bởi vậy mà ngừng lại. Trên mạng thảo luận càng ngày càng nhiều, ngoại giới vốn dĩ liền ở nghị luận sôi nổi, thẩm sĩ tập đoàn người thừa kế có thể hay không chính là thẩm tu. Nhưng là ở cái này thời điểm mấu chốt, thẩm sĩ đột nhiên công bố, hắn có một cái che giấu nhiều năm tiểu nhi tử. Sau đó, hắn lại hàm hồ này từ mà lộ ra, về sau lại công bố người thừa kế là ai. Ở như vậy thời cơ, công bố chuyện như vậy, không thể không làm người suy nghĩ sâu xa, thẩm sĩ tâm tư có điều chết đi. Hắn cực khả năng cố ý hướng làm hắn tiểu nhi tử đương người thừa kế. Rốt cuộc ở thẩm sĩ trong miệng, hắn tiểu nhi tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, từ hắn tiểu nhi tử tới kế thừa thẩm thị, đây là nhất thích hợp bất quá sự tình. Thẩm tu còn không biết đã xảy ra sự tình gì, lúc này, hắn di động đống nhiên chấn động, là thường huynh đánh tới. Thẩm tu tiếp khởi di động, thường huynh thanh tuyến có chút run rẩy, người đi trên mạng nhìn xem, người ra ra thế nhưng ở trong cuộc họp báo nhắc tới thẩm thuật. Thẩm tu lập tức đi trên mạng tìm tòi, hắn thấy được thẩm sĩ si nói, khiếp sợ rất nhiều, ngay sau đó là sợ hãi thật sâu. Hắn ra ra vì cái gì vô duyên vô cớ công bố thẩm thuật tồn tại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn ra ra muốn bắt đầu suy xét thẩm thị người thừa kế. Phía trước, không có người cùng hắn cạnh tranh. Mà hiện tại, thực rõ ràng thẩm thuật cũng bị xếp vào người thừa kế trong phạm vi thậm chí hắn ra ra trong lòng thiên bình càng thêm thiên hướng thẩm thuật kia một bên. Dựa vào cái gì? Nhưng thẩm tu lại không thể không thừa nhận, từ hắn biết thẩm thuật có tiền sau, hắn trong lòng khủng hoảng càng ngày càng kịch liệt, ở hôm nay càng là đạt tới đỉnh. Thẩm tu tiến giới giải trí là bởi vì yêu thích, nhưng là hắn chưa từng có hoài nghi quá, hắn chính là thẩm thị người thừa kế. Hắn là giới giải trí tư chất tốt nhất minh tinh, đồng thời cũng là thẩm thị người thừa kế duy nhất cỡ nào phong cảnh, cỡ nào kiêu ngạo. Chính là ở hôm nay, bởi vì thẩm sĩ khai trận này cuộc họp báo, hắn sở hữu tốt đẹp kỳ vọng đều bị vô tình mà đánh vỡ. Không được, hắn muốn ở thẩm sĩ công bố cuối cùng người thừa kế trước, làm thẩm sĩ thay đổi ý tưởng. Thẩm tu lập tức lái xe đi tới thẩm trạch, hắn nhìn về phía thẩm sĩ, ra ra, người hôm nay như thế nào đột nhiên ở trong cuộc họp báo nhắc tới tam thúc. Thẩm sĩ hỏi lại một câu, Ta không thể nhắc tới ngươi tam thúc sao? Thẩm tu tâm hoàng hốt, hắn miễn cưỡng giữ ghiền chấn định, ta chỉ là cảm thấy, tam thúc vẫn luôn quá đến như vậy điệu thấp, hắn không nhất định sẽ nguyện ý bại lộ ở công chúng tâm mắt hạ. Thẩm sĩ minh bạch thẩm tu ý tưởng, ngươi tam thúc là ta thẩm ra huyết mạch, ta tự nhiên muốn mọi người đều biết chuyện này, bằng không thực xin lỗi ngươi tam thúc. Thẩm tu còn muốn nói nữa lời nói, thẩm sĩ ngăn chặn hắn nói, mặt khác sự tình ngươi không cần hỏi lại, ta đều có đúng mực. Thẩm tu phẫn nộ nóng nảy, hắn ra ra thực rõ ràng bất công thẩm thuật, kia đến tuột cùng đem hắn đặt ở cái gì vị trí. Nếu cuối cùng hắn không phải thẩm ra người thừa kế, kia ngoại giới không phải đều cảm thấy hắn giống một cái chê cười. Nay một đầu, thẩm tu phẫn nộ mà rời đi. Bên kia, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cũng thấy được trận này phóng viên sẽ, bọn họ nhìn đến về sau, đều trầm mặc. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết thẩm lao ra tử dụng ý thẩm sĩ tự giác hắn thua thiệt thẩm thuật, muốn đem thẩm thị tập đoàn cấp thẩm thuật làm bồi thường. Nhưng hắn căn bản không rõ, thẩm thuật muốn rốt cuộc là cái gì. Thẩm thuật có được tài sản, so toàn bộ thẩm thị tập đoàn thêm ở bên nhau còn muốn nhiều đến nhiều. Càng quan trọng là, thẩm thuật đã có được hết thệ là thẩm thuật chính mình bắt được, đến nỗi thẩm thị tập đoàn, hắn không nghĩ muốn, càng không có hứng thú. Thẩm thuật vẫn luôn khát vọng thân tình. Nhưng là ở qua đi nhiều năm như vậy, hắn đếm đủ nhân tình ấm lạnh. Thân nhân bỏ qua, đã sớm làm tuổi nhỏ hắn trở nên hờ hững. Ngăn cách đã tạo thành, cái kia ranh giới rõ ràng giới hạn, đem vĩnh cửu mà tồn tại với bọn họ chi gian. Lại nhiều vật chất, đều không thể làm hắn trong lòng miệng vết thương khép lại. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Thuệ, ta muốn cùng ta phụ thân nói rõ ràng, ta không nghĩ làm hắn công bố ta thân phận. Diệp Tuệ hoàn toàn rõ ràng thẩm thuật ý tứ. Hảo, vô luận thẩm thuật làm cái gì, nàng vĩnh viễn duy trì hắn. Thẩm tu rời đi sau không lâu, một chiếc xe tới rồi thẩm trạch, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ xuống xe. Bọn họ hai người lập tức đi vào, đi vào thẩm sĩ trước mặt. Thẩm sĩ đã đoán được bọn họ sẽ đến, hắn lộ ra ý cười, các ngươi tới. Thẩm thuật nhìn về phía thẩm sĩ, vì cái gì phải đối ngoại nhắc tới chuyện của ta. Thẩm sĩ đối thẩm thuật lòng ma ngày náy. Ta không nghĩ ngươi vĩnh viễn trở thành một cái bóng dáng, bọn họ đều hẳn là biết ta tiểu nhi tử là ưu tú nhất người. Diệp tuệ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, mở miệng, thẩm thuật không nghĩ làm chính mình sinh hoạt bại lộ ở công chúng chung, như vậy chúng ta sẽ thực bối rối. Thẩm sĩ suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, công bố thân phận của ngươi lợi xa xa lớn hơn tệ, đại gia nói trước thân phận của ngươi, cuối cùng thẩm gia giao cho ngươi trên tay thời điểm, đại gia cũng sẽ lý giải. Thẩm sĩ những lời này, rõ ràng mà lỏa lô hắn ý tưởng, hắn thật sự tính toán làm thẩm thuật làm thẩm ra người thừa kế. Thẩm thuật trầm mặc vài giây, hắn đạm thanh nói, ngươi làm như vậy, có cái gì ý nghĩa sao? Thẩm sĩ xứng sốt, thẩm thuật thanh âm tiếp tục vang lên, khi còn nhỏ ta mẫu thân vứt bỏ ta, ngươi bởi vậy đối ta thực lãnh đạm. Thẩm gia chưa từng có che chở qua ta, to như vậy thẩm gia, ta thế nhưng không ai có thể dựa vào. Thẩm thuật ngữ khí thực đạm. Thanh thiển đến phảng phất một trận từ từ phòng Dây tiếp theo tựa hồ liền sẽ tan Mấy câu nói đó Nói ra thẩm thuật nhiều năm như vậy nhấp nhô sinh hoạt Hắn tuy rằng khinh phiêu phiêu mà nhắc tới Nhưng ai đều biết thẩm thuật quá đến Có bao nhiêu gian nan Diệp tuệ tâm đột nhiên nắm lên Nàng lại nghĩ tới phía trước tham gia thẩm gia tụ hội khi Một người trực tiếp ở thẩm thuật Trước mặt nhắc tới thẩm thuật chuyện thương tâm Nói thẩm thuật mệnh ngạnh Hắn ca ca đều là hắn hại chết Thẩm thuật cha mẹ còn không để bụng thẩm thuật, càng miễn bản những cái đó cách một tầng thân thích. Diệp Tuệ nắm thẩm thuật tay, muốn an ủi hắn. Hắn tay như vậy lạnh bằng, mặc dù nàng gắt gao mà nắm, lại như cũ xúc cảm lạnh lẽo Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, hắn hồi nắm Diệp Tuệ tay, lắc lắc đầu, ý bảo hắn không có việc gì. Thẩm sĩ giật mình ở nơi đó, ấy nấy, tự trách, đau lòng. Đủ loại cảm xúc nổi lên hắn trong lòng, hắn há miệng thở dốc Phun ra một câu, ta thực xin lỗi ngươi. Thẩm thuật nhắm mắt, vài giây sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh vô lan, cho nên, lúc này đây cũng thỉnh ngươi tôn trọng ý nghĩ của ta. Ta chỉ nghĩ quá chính mình sinh hoạt, thẩm ra đồ vật, ngươi để lại cho những người khác đi. Nói xong những lời này sau, thẩm thuật diệp tuệ rời đi. Thẩm sĩ đã biết thẩm thuật ý tưởng, nhưng là hắn nội tâm vẫn là hy vọng thẩm thuật có thể là thẩm ra người thừa kế hắn nguyện ý chờ thẩm thuật thay đổi ý tưởng. Thẩm sĩ khai tin tức sẽ sau. Trên mạng vẫn luôn ở thảo luận thẩm gia tiểu nhi tử rốt cuộc là ai. Các loại thảo luận thiệp lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở các đại trên diễn đàn. Các đồn đãi nghị luận sôi nổi. Nhưng là hoa thủy xã giao động tác thập phần nhanh chóng. Trong một đêm, toàn bộ thảo luận thẩm gia tiểu nhi tử thân phận thiệp toàn bộ biến mất. Tân thiệp vừa xuất hiện cũng sẽ lập tức cắt bỏ. Cứ việc như thế. Hạp họa giặt tỷ nhóm đã bắt đầu điều tra thẩm thuật thân phận. Thẩm gia nhỏ nhất nhi tử, nhiều năm như vậy thân phận thanh mê, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đủ loại nhãn đều gợi lên đại gia mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thân phận của hắn, phản phất một điều bí ẩn. Thân bí đến cực điểm, lại thật sâu mà hấp dẫn đại gia, đi thăm giỏ sau lưng chân tướng. Bọn họ liền chờ, đáp án công bố kêu một ngày. chương 107. Trên thế giới thật sự có quỷ sao. Nay đương tổng nghệ thu thời gian phi thường mà Phật, tiết âm lịch trong lúc cấp nhân viên công tác nhóm đều nghỉ. Tới rồi tiết âm lịch qua đi, mới nên đón đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp. Đệ nhất kỳ khách quý nhóm ở nháo quỷ nhà ở ở một đêm, xem phát sóng trực tiếp các vong hưu đều biết, bọn họ bình an không có việc gì mà ra tới. Hôm nay tiết mục tổ đi một người mẫu công ty địa chỉ cũ quay chụp khách quý nhóm bị xe buýt kéo đến hiện trường. Vật kiến trúc tuy rằng có chút năm đầu nhưng là bên trong an toàn độ rất cao, nghe nói năm đó kiến thời điểm là này khối địa phương quý nhất lâu bàn. Tiết mục tổ lúc trước động chút tay chân, hành lang đèn chất lượng không tốt lắm, ánh đèn lập lẻ. Diệp Tuệ cùng Chu Thiên Sư đi tuốt đàng trước mặt, nhất gan khách quý đều đi theo các nàng mặt sau. Đây là sớm nhất kia phê quốc mô công ty, người sáng lập đều đã qua đời. Diệp Tuệ đi đến công ty trước cửa, kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra. Hoa siêu đang sợ à? Cái này người mẫu công ty đã vứt đi đã lâu, ai biết bên trong sẽ có thứ gì. Nửa đêm có người phóng âm nhạc đi tê đài. Buổi tôi ra áo trang phục tự động bay lên. Vẫn là có thể nhìn đến một đám gầy thoát hình cô nương. Nga, mặt trên đều là ta chính mình đoán. Trên lầu ngươi là muốn hù chết ta sao? Nếu không phải nhìn đến cuối cùng một câu, ta sẽ sợ tới mức đem tiết mục tắt đi. Dựa theo đạo diễn lời nói. Khách quý nhóm tiên tiến vào người mẫu công ty phòng hóa trang. Hóa trang kính thượng đèn rất sáng, phòng này bài trí cũng không quá hạ. Trên bàn bãi tiết mục nhà đầu tư đồ trang điểm, muốn cho khách quý nhóm làm tuyên truyền. Chúng ta đạo diễn tổ có một cái yêu cầu. Đạo diễn nói, hy vọng các ngươi có thể sử dụng trên bàn đồ trang điểm hóa một cái trang. Chọn một người là được, đại gia giúp người này tìm ra nhất thích hợp nàng trang dung. Đạo diễn vừa dứt lời. Sở hữu nữ khách quý ý niệm vừa chuyển, động tác nhất chim mà quay đầu, nhìn về phía bên kia một cái không hóa trang người, ngồi ở chỗ kia gặm chân gà kim cương. Kim cương nhận thấy được trong phòng này không khí không đúng, hắn động tác dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không cần cho ta hóa trang, tưởng đều đừng nghĩ. Kim cương sợ tới mức chân gà đều rơi trên mặt đất, hắn che lại chính mình mặt, giữ gìn một cái người vạm vỡ ứng có tôn nghiêm. Các nàng tầm mắt cũng không phải đặt ở kim cương trên người, mà là nhìn thẳng ngồi ở bên cạnh hắn Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư tự nhiên là không hóa trang, nàng đang ở nơi đó bình tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không biết chiến hỏa đã đốt tới chính mình trên người. Vì cái gì đột nhiên an tĩnh lại? Chu Thiên Sư thông thả mà mở mắt ra, phát hiện trong phòng người đều đối nàng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Diệp tuệ sâu kín mà mở miệng, Chu Thiên Sư, ngươi có hay không thử qua hóa trang? Tố nhan ra kính chu thiên sư. Nàng là một cái đứng đắn mao sơn phái đệ tử, dốc lòng nghiên cứu đạo giáo học vấn, ngày thường không có việc gì liền thích dùng di động ở trên mạng cùng đạo hưu giao lưu, đừng nói hoa trang, liền này đó minh tinh nàng đều không quen biết. Chu thiên sư là một người tuổi trẻ đạo giáo nhân sĩ, tiết mục tổ tìm tới nàng thời điểm, ngay từ đầu nàng là không tình nguyện. Tiết mục tổ cùng nàng nói, này tiết mục vốn dĩ liền không phải tuyên truyền mê tín lầm đạo đại gia. Quay chụp nơi sân đều phải nhân viên công tác trước tiên đi qua, an toàn tuyệt đối có thể bảo đảm, thỉnh nàng tới là vì định ra khách quý tâm. Chu Thiên Sư căn cứ vì dân phục vụ tâm lý, đi vào này tiết mục cũng là tưởng bảo đảm những người này thật sự sẽ không bị thương. Tham gia tiết mục sau, Chu Thiên Sư xác định này đó địa điểm đích xác thử an toàn, nhưng là, này đàn khách quý vì cái gì so quỷ còn đáng sợ, thế nhưng muốn bức nàng hóa trang. Đừng khẩn trương. Ngươi ngũ quan thực hảo, hóa trang khẳng định sẽ rộn hoa trên gấm. Diệp Tuệ cho Chu Thiên Sư một cái cổ vũ ánh mắt, ta đây cho ngươi hóa một cái trang điểm nhẹ, hảo sao? Chu Thiên Sư ngây người một hồi, còn không có phục hồi tinh thần lại, không biết vì cái gì. Diệp Tuệ thần sắc thực ôn nhu, nàng lời nói nghe đi lên như vậy có sức thuyết phục. Một đám nữ minh tinh thấy Chu Thiên Sư không có phản bác, Tống Bạch đem nàng kéo đến hóa trang kính phía trước ngồi xuống. Diệp Tuệ bắt đầu ở Chu Thiên Sư trên mặt mân mê thời điểm, nàng mới biết được cái gì kêu sống không còn gì liên tiếc. Nay hoàng hoàng chất lỏng là cái gì, thế nhưng bôi trên trên mặt liền biến trắng. Còn có này lông xù xù tiểu bàn trải, cọ qua gương mặt thời điểm đặc biệt ngứa, a a a nơi nào tới bột phấn chạm vật phẩm, vì cái gì muốn hướng nàng mí mắt thượng mà? Chu Thiên Sư nội tâm đang ở cuồng khiếu thời điểm, làn đạn mới vừa rồi khủng bố bầu không khí đã không còn sót lại chút gì. Ha ha ha làm ta đau lòng Chu Thiên Sư một giây đồng hồ, nàng hiện tại này biểu tình chụp hình xuống dưới, đã là biểu tình bao dự định. Diệp Tuệ nói không sai, nhìn kỹ, Chu Thiên Sư còn rất xinh đẹp à, là nàng vừa ra sân khấu âm trầm trầm khí chất lầm đạo ta. Cho nên liền Chu Thiên Sư cũng không làm gì được Diệp Tuệ sao. Diệp Đại Tiên cùng Chu Thiên Sư lần đầu tiên hợp đánh nhau, ta tuyên bố, Diệp Đại Tiên thắng. Kim Cương ở bên xem đến trận mắt há hốc mồm. Không dám tiến lên, sợ các nàng đem hắn cũng kéo đi hóa cái quyến rũ trang dung. Nữ khách quý nhóm ở vây quanh chu thiên sư hóa trang thời điểm, đạng chỉ liền ở cách đó không xa chưa từng có tới, nàng đứng ở nơi đó, chỉ là đặt một cái lối đi nhỏ nhìn. Phòng hóa trang thực náo nhiệt, nhưng là nơi này náo nhiệt tựa hồ không thuộc về nàng. Đạng chỉ cô đơn mà nhìn mắt kính tử, bên trong ảnh ngược ra nàng mất mát thần sắc, mới xuất đạo tiểu minh tinh. Ở trường học thời điểm diễn kịch học chẳng ra gì, ở tổng nghệ kỹ thuật diễn nhưng thật ra đạt tới đỉnh. Dựa theo đạo diễn yêu cầu, Diệp Tuệ hóa trang thời điểm, đem nhãn hiệu phương logo đối diện máy quay phim, xem phát sóng trực tiếp người đều có thể nhìn đến cái này nhãn hiệu. Mang hóa năng lực nhất lưu Diệp Tuệ, chỉ là ở tiết mục trung hơi một tuyên truyền, đêm đó nên nhãn hiệu doanh số liền phiên vài lần, phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng đơn đặt hàng cọ cọ dâng lên, đứng đầu sắc hảo dây đoạn hóa Diệp Tuệ ở trong video son môi cùng mắt ảnh, đều bị chụp hình truyền lên mạng, lập tức trở thành vong hồng sản phẩm. Nhãn hiệu thương cảm thấy bọn họ hoa mấy trăm triệu quan danh phí, thật là quá đáng giá. Tiết mục khách quý cũng nguyện ý phối hợp tuyên truyền, đặc biệt nơi này còn có một cái nhất hỏa nữ minh tinh Diệp Tuệ. Này đàn minh tinh thật là thỉnh đúng rồi, mỗi cái đều rất có tổng nghệ cảm, ngay cả trầm mặc ít lời Chu Thiên Sư đều bị kéo đến hoạt bắt lên. Nhân viên công tác cùng trước màn ảnh người xem đều ở chú ý diệp tuệ, không ai chú ý đặng trĩ. Nàng tầm mắt ở phòng hóa trang tùy tiện liếc, thấy được tận cùng bên trong góc tường có một đôi hoa thai. Kia đối hoa thai thực quý trọng, có thể nhìn ra được tới phía dưới mặt dây, là kim cương không phải tợ là ti. Kim cương rất lớn, nhưng chỉ có đặng trĩ một người thấy được. Thừa dịp không người chú ý, nàng đi đến kia khối góc, tránh đi phía sau nhiếp ảnh ra, đem trên mặt đất hoa thai nhặt lên tới lén lút bỏ vào chính mình túi tiền. Đặng chí mới không sợ quỷ thần là cái gì nói đến, nàng trước nay cũng không tin trên thế giới này có quỷ. Huống chi, đệ nhất kỷ tiết mục không phải đã ba sao, này đó khách quý ở nhà ma đánh giấm không có, ngược lại còn đỏ. Nơi này chỉ là người mẫu công ty địa chỉ cũ, nơi nào sẽ có quỷ A. Từ phòng hóa trang ra tới sau, đạo diễn gọi lại toàn bộ khách quý. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một cái đặc biệt nhiệm vụ chính là mọi người cùng nhau xem một quyển băng ghi hình. Đạo diễn nói lời này thời điểm, cười đến có điểm khiếp người. Đạo diễn còn riêng đốn vài giây, mới nói này cuốn băng ghi hình rốt cuộc là cái gì nội dung, là trước đây những cái đó người mẫu đi tú ghi hình. Buổi tối, vài người phòng khách, còn có một quyển chưa bao giờ xem qua băng ghi hình. Này đó khách quý nhưng đều tưởng hảo hảo cảm ơn đạo diễn, cho bọn hắn cung cấp một cái như vậy đặc biệt cơ hội. Chứ bỏ diệp tuệ Mặt khác trên mặt đều theo bản năng xuất hiện sợ hãi thần sắc, bất quá diệp tuệ trên mặt từ trước đến nay có thể vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là nàng vẫn là nhiều ngắm thẩm thuật vài lần, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Vong hữu nhìn đến một đoạn này, cũng không thể không bội phục đạo diễn chỉnh nhân thủ đoạn. Đạo diễn vì dọa đến này đó khách quý, thật sự hao tổn tâm huyết ta. Chính là ta như thế nào cảm thấy vẫn là diệp tuệ tương đối sẽ dò người. Sẽ không lần này tiết mục tổ cũng vô pháp dọa đến này đó gan lớn khách quý, còn phải Diệp Tuệ ra tay đi. Diệp Tuệ thói quen tính mà ở đối mặt quỷ thời điểm, bảo đảm chính mình mặt không đổi sắc trạng thái, bị vong hưu giải độc thành gan lớn. Dù sao Diệp Tuệ ở bọn họ trong mắt, chính là không sợ trời không sợ đất, lại khoa trương điểm, Diệp Tuệ lợi hại lên hẳn là đều có thể cùng quỷ làm bằng hữu Ở quay trụt phía trước, tiết mục tổ cũng đã bố trí hảo phong khách. Phòng khách phóng đã phá cũ sofa, Không cần phải nói, này cũng nhất định tiết mục tổ tỉ mỉ chọn lựa, chính là vì xây dựng ra một loại khủng bố ý cảnh, làm này đó khách quý sợ hãi, như vậy mới có để tài độ. Diệp Tuệ mới vừa đi đến sofa nhất bên cạnh ngồi xuống, Kim Cương cùng Tống Bạch đột nhiên nhanh hơn bước chân, từng cái ngồi xuống. Tống Bạch kề sát Diệp Thuệ ngồi, Kim Cương ngồi ở Tống Bạch cách vách, bọn họ đều tưởng ngồi ở ly Diệp Tuệ gần nhất vị trí. Nguyên bản cũng có tương đồng ý tưởng Triệu có đã muộn một bước, chơ mắt mà nhìn Kim Cương nhanh chân đến trước, đoạt nàng tưởng ngồi vị trí. Diệp tuệ không bị quỷ do đến, ngược lại bị này hai người hành động hoảng sợ. Triệu có đi đến Kim Cương bên cạnh, nàng không chuẩn bị ngồi xuống, mà là đứng ở Kim Cương trước mặt, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Kim Cương cảm giác được vô hình áp lực, lại căng ra đầu không nghĩ lên, cùng thượng một quý phản ứng so sánh với, hắn đã không nghĩ lại che giấu chính mình sợ hãi. Triệu Cổ tuy rằng là kim cương đồng học, nhưng là so kim cương đại một tuổi, nàng cười nhìn kim cương, kim cương à, ngươi nói ngươi một đại nam nhân sen lẫn trong nơi này, có phải hay không không tốt lắm a? Ngươi túng thành như vậy, không làm thất vọng ngươi đẩy người cơ bắp, không làm thất vọng thương ngươi hái ngươi phần sao. Kim cương vẻ mặt bi phẫn mà đứng lên, dịch tới rồi trên sofa một khắc đầu, triệu Cổ thực không khách khí mà ngồi xuống, gián tống bạch. Ai biết biết sẽ phát sinh sự tình gì. Dựa vào Diệp Tuệ ngồi chuẩn không sai. Diệp Tuệ thiếu chút nữa bị này vài người hố động chọc cho cười, xem ra lần trước nàng mang cho bọn họ bóng ma rất sâu à. Diệp Tuệ bọn họ mấy cái chi gian ở chung rất hài hòa, mới tới đặng trí lại chen vào không lọc tới, bất quá nàng cũng không nghĩ tham gia bọn họ. Đặng trí muốn nương lá con Tuệ ngoại hiệu hồng, nàng chuẩn bị cố ý xây dựng ra Diệp Tuệ liên hợp mặt khác khách quý cô lập chính mình biểu hiện giả dối, tranh thủ fans đồng tình. Kim cương ủy khuất mà ngồi ở nhất bên cạnh, hắn chú ý tới lạc đơn đặng trĩ, chỉ, chỉ chỉ triệu có bên người vị trí, đặng trĩ, ngươi nếu là sợ hay nói, cũng dán Diệp Tuệ bên kia ngồi đi. Đặng trĩ lắc lắc đầu, không cần, ta ngồi ở đây liền hảo. Đặng trĩ một bên biểu thái, một bên còn lấy ánh mắt ngắm Diệp Tuệ, một bộ giống như bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Diệp Tuệ nhận thấy được đặng trĩ tầm mắt, nhưng là nàng cũng không để ý, thoải mái hào phóng mà cùng đặng trĩ đối diện. Triệu Cọ là ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Đặng Chí ý đồ, nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở trong lòng phun tào vài câu. Mấy năm liên tục kỷ nhỏ nhất tống bạch đều cảm thấy Đặng Chí đối Diệp Tuệ thái độ có chút không thích hợp. Đối Thô thần kinh kim cương tới nói, Diệp Tuệ cách vách cách vách vị trí thực chân quý, cùng Diệp Tuệ cách vài người vị trí cung phi thường chân quý. Nếu Đặng Chí như vậy kiên trì không cần, kia hắn liền không khách khí. Diệp Tuệ nhìn đến phía trước tivi điều khiển từ xa chủ động duỗi tay cầm lại đây. Đối với người khác tới nói, này điều khiển từ xa giống như là cái định hình bom, ai biết ghi hình phiến sẽ phong cái gì, chỉ có Diệp Tuệ dám đi lấy. Diệp Tuệ không vội vã mở ra TV, mà là cùng đạo diễn nói, tôn đạo, ngươi chuẩn bị cũ sofa, chuẩn bị lao TV, nhưng là quên chuẩn bị một thứ. Tống bạch bọn họ đều vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Diệp Tuệ, không biết Diệp Tuệ tiếp theo câu muốn nói chút cái gì bị vạch trần dọa người ý đồ tôn đạo ra mặt dày mà cười cười, người nghĩ muốn cái gì đồ vật. Diệp Tuệ thực nghiêm trang mà trả lời, ta xem TV thời điểm, đặc biệt thích ăn chút đồ ăn vặt uống điểm đồ uống, bằng không nhiều không thú vị a Rõ ràng là xem phim kinh dị khúc nhạc dạo, bị Diệp Tuệ ngạnh sinh sinh bẻ thành tiệc trà hiện trường, không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Đạo diễn thật sự theo không kịp Diệp Tuệ mạch não, chỉ có thể đáp lời khách quý yêu cầu. Đem đồ ăn vặt đồ uống đều bày ở bọn họ trước mặt. Diệp Tuệ nhìn đến trên bàn bạch đảo vị nước có ga khi, mắt sáng rực lên, nàng một bên uống, một bên còn lấy dư quang trộm ngắm thẩm thuật. Thẩm thuật liền đứng ở nàng cách đó không xa, nhìn đến Diệp Tuệ phản ứng. Diệp Tuệ xem mặt khác khách quý đều ở chú ý trên bàn đồ ăn vặt, nàng làm bộ lơ đắng mà nhìn về phía thẩm thuật, còn riêng lắc lắc trên tay nước có ga. Thẩm thuật lập tức minh bạch Diệp Tuệ dụng ý, hắn khỏe môi gợi lên. Đáy mắt hiện lên ý cười. Diệp tuệ uống ngọt ngào nước có ga, nghĩ đến phía trước thẩm thuật cùng nàng nói qua, nguyên lai trong nhà kia một dương nước có ga là thẩm Thuận chính mình mua, riêng cho nàng mua. Thuyết minh khi đó thẩm thuật liền đối chính mình đệ bụng, diệp tuệ như vậy nghĩ, khỏe miệng liền mang lên vài phần tươi cười. Thống bạch nhìn diệp tuệ uống lên nước có ga đều có thể tự mình cười rộ lên, nàng cảm thấy kỳ quái, thực hào uống sao. Diệp tuệ thiếu chút nữa bị sắc đến. Nàng khép lại cái nắp, từ trên bàn cầm một lọ nước có ga nhét vào tống bạch trong tay, bạch đào vị thực hảo uống. Mặc danh ăn an lợi tống bạch tiên lặng mà mở ra cái nắp. võng hữu đều cười tạc. Hơn phân nửa đêm xem nhiều năm trước kia ghi hình thiến, đổi làm là ta, cũng không biết đồ ăn vật là từ trong miệng đi vào, vẫn là trong lỗ mũi đi vào, xem ra chỉ có Diệp Tuệ có thể làm được điểm này. Xem ra Diệp Tuệ thực thích uống cái này khẩu vị nước có ga. Ngày mai ta cũng đi mua một dương chân. Diệp Tuệ không biết chính mình vô tâm một cái hành động, làm bạch đào khẩu vị nước có ga doanh số nhanh chóng bay lên. Còn có một ít vong hưu ở thảo luận đặng trĩ, nàng muốn ăn vạ Diệp Tuệ do đó đạt tới phủng cao chính mình hiệu quả, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Đặng trĩ là chuyện như thế nào? Diệp Tuệ giống như cũng chưa cùng nàng nói thượng nói mấy câu, nàng xem Diệp Tuệ ánh mắt như thế nào liền như vậy ủy khuất đâu. Mặt khác khách quý quan hệ đều rất hài hòa, chính là đặng chí lao làm yêu, nếu không phải đây là phát sóng trực tiếp, ta đều tưởng trực tiếp nhảy qua đặng chí bộ phận. Bang ghi hình bắt đầu bá, mới vừa nhìn vài giây, trên đỉnh đèn lập tức diệt, đặng chí không hề dự triệu mà hét lên một tiếng, đem khủng bố không khí lập tức mang theo đi lên. Đạo diễn hắc hắc mà cười hai tiếng, kéo đèn tương đối có ý cảnh. Toàn bộ phòng lâm vào một mảnh trong bóng đêm, chỉ có tivi trên màn hình ánh sáng. Chiếu vào khách quý trên mặt trắng bệnh trắng bệnh. Đang xem băng ghi hình phía trước, Diệp Tuệ liền nhắc nhở chính mình làm tốt chuẩn bị, thiết mục tổ khẳng định sẽ động tay chân, đơn giản là băng ghi hình tạp cái xác, trung gian thời điểm lại đến điểm tạp tâm cùng đông tuyết. Diệp Tuệ nhẹ giọng dặn do tống bạch cùng triệu cỏ, chuẩn bị sẵn sàng, không chuẩn Tivi vi sẽ trục trặc Vừa dứt lời, video liền bắt đầu không thích hợp, hình ảnh lập tức dừng hình ảnh, màn hình cũng bắt đầu lập lò Thanh âm ha ha ha mà vang. Kim cương mới dựng lỗ thai nghe rõ Diệp tuyệt nói, không nghĩ tới lỗ thai lại truyền đến vài thanh thét trói thai, sợ tới mức hắn hổ khu chấn động, cũng đi theo kêu một tiếng. Kim cương như vậy một e, sợ tới mức triệu cỏ cũng lập tức gián khẩn Tống Bạch, phản ứng dây truyền hạ, Tống Bạch cũng ôm chặt Diệp tuệ, Diệp tuệ quay đầu nhìn về phía thẩm thuật cầu an ủi. Đạo diễn vẻ mặt phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình cải tạo quá băng ghi hình không dọa đến khách quý. Ngược lại là đặng trí tiếng thét trói thai có thể đem này đó khách quý cấp toàn bộ dọa đến. Nhìn sau khi, trừ bỏ đặng trí thường thường thét trói thai ngoại, mặt khác khách quý đã phi thường bình tĩnh, bọn họ chỉ cần để phòng đặng trí thình lình xảy ra thét trói thai, mặt khác giống như không có gì đáng sợ. Diệp Tuệ nhìn đến một nửa cảm thấy khát nước, lại cầm lấy trên tay nước có ga bắt đầu uống lên, nàng mới vừa khép lại nắp bình, đột nhiên có một ý niệm. Diệp tuệ dùng dư quang xác định bên cạnh thẩm thuật nơi vị trí, sau đó nàng làm bộ không cầm chắc, nước có ga từ trên tay rời tay mà ra, vừa vặn lăn đến thẩm thuật bên chân. Thẩm thuật ngẩn ra, ngay sau đó nhịn cười đem bên chân nước có ga nhặt lên, chiều diệp tuệ phương hướng đi rồi vài bước, như là ở hợp lý mà còn đồ vật mà thôi. Diệp tuệ có cái có thể tiếp cận thẩm thuật lý do, lá gan cũng phóng đại rất nhiều. Ở thẩm thuật công hạ thân đem nước có ga đưa qua thời điểm, Diệp Thuệ nhân cơ hội nhéo một phen thẩm thuật tay. May mắn đạo diện đem đèn cấp đóng, hiện trường đen như mực một mảnh, liền tính trên màn hình có chút mỏng manh quang, cũng thấy không rõ Diệp Tuệ động tác. Diệp Tuệ ở niết thẩm thuật tay đồng thời, còn ngự khi ôn nhu mà nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn ngươi. Thẩm thuật bật cười, lui về lúc trước vị trí. Diệp Tuệ một lần nữa rửa vào trên sofa, tim đập lại mạc danh nhảy nhanh vài phần, vừa rồi nàng cùng thẩm thuật một phen hành động. Giống như là ở người khác mí mắt phía dưới tán tỉnh giống nhau. Nguyên lai like ở trước mắt bao người, trộm mà tú một chút ân ái là loại cảm giác này. Diệp tuệ che lại chính mình kinh hoàng trái tim nhỏ, âm thầm may mắn lúc này tối tăm ánh đèn, bằng không nàng đột nhiên hồng lên mặt liền không có biện pháp giải thích. chương 108 Phát sóng trực tiếp vừa mới kết thúc, trên mạng liền xuất hiện một đống lớn thông bản thảo. Đặng trí diện mạo rất giống Diệp tuệ, hai người cùng đương tổng nghệ xuất hiện sánh bằng. Lá con tuệ đặng trí đầu đăng thần quái tổng nghệ, hư hư thực thực bị diệp tuệ đám người liên hợp xa lánh. Diệp tuệ tâm cơ thâm trầm xa lánh đặng trí, bác ảnh hoa hậu giảng đường đặng trí thanh thuần vô tội. Đặng trí đoàn đội phát thông bản thảo, không hề ngoại lệ, tất cả đều mang lên diệp tuệ tên này. Này đó thông bản thảo vừa thấy chính là có bị mà đến, hơn nữa mục tiêu minh xác Bọn họ cũng biết diệp tuệ hiện tại lưu lượng có bao nhiêu đại, chỉ cần cùng diệp tuệ dính dáng. Mỗi điều tin tức điểm đánh lượng đều sẽ phiên thượng vài lần. Đặng Chí ở Bắc Ảnh mới vừa tốt nghiệp, học kỳ một gian diễn quá một ít tiểu vong kịch. Tinh tế nhìn lại, nàng mặt mày cùng Diệp Tuệ có một chút giống, chẳng qua đều là siêu cấp thấp xứng phiên bản. Cũng khó trách Đặng Chí tưởng dán Diệp Tuệ lăng C, chỉ cần dính thượng Diệp Tuệ, về sau lăng C đều sẽ làm ít công to. Càng có cẩn thận vống hữu bái ra Đặng Chí tổng nghệ thượng mang trang sức, từ hoa thai đến vòng cổ, cơ hồ đều là Diệp Tuệ cùng khoản. Dựa theo Diệp Tuệ xuyên đáp, đặng trị đem chính mình tạo hình trang điểm thành nàng bộ dáng, sống thoát thoát một cái phiên bản lá con tuệ, bắt trước bừa. Này bắt trước đến có phải hay không có điểm qua A? Xứng với đặng trị ở trong tiết mục trang đáng thương biểu tình, cùng Diệp Tuệ hoàn toàn là hai cái phong cách. 18 tuyến tiểu trong suốt đặng trị biết có thể tới tham gia này đương tổng nghệ, làm đủ chuẩn bị, chính là muốn hướng về phía Diệp Tuệ mà đến. Các vong hưu cái nhìn không đồng nhất, có mượn cơ hội dẫm Diệp Tuệ, càng có rất nhiều công kích đặng chí. Diệp Tuệ trước kia không cũng lăng xê tiểu thường huynh sao? Hiện tại bị an vạ đến chính mình trên đầu cảm giác như thế nào? Thường huynh Fenzy liền cười cười không nói lời nào. Phía trước không phải bái quá Diệp Tuệ trước kia công ty quản lý sao? Những cái đó lung tung rối loạn lăng xê đều là nguyên người đại diện làm, sau lại Diệp Tuệ chính mình dựa thực lực tẩy trắng. Đặng chí tính cái gì? Có bản lĩnh tựa như Diệp Tuệ giống nhau liền bạo mấy bộ tác phẩm a. Không thực lực tân nhân liền tưởng gián nhất hồng nữ minh tinh vận đỏ, lối tắt cũng không phải là như vậy hảo tẩu. Ở đặng trí thông bản thảo trung, nàng chẳng những bôi đen diệp thuệ, còn bôi đen tiết mục tổ, đem chính mình đắp nặn thành người bị hại, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Diệp tuệ quản lý đoàn đội đương nhiên cũng thấy được trên mạng tin tức, nhưng là bọn họ cũng không chuẩn bị đối này có bất luận cái gì đắp lại. Đặng trí chính là một cái mới xuất đạo tân nhân. Mà Diệp Tuệ là có tác phẩm nữ diễn viên nổi tiếng, nàng muốn mượn Diệp Tuệ một lần là nổi tiếng, loại này hành vi đã xem như vượt cấp văn bạn, làm gì phải cho nàng loại người này nhiệt độ. Diệp Tuệ không phát ra tiếng, nàng ấy bù an an tính tính, kim cương nhưng thật ra chạy tới trên mạng, sáng sớm liền đã phát một cái hồi bù, bị khi dễ hảo muốn khóc, tại tuyến cầu an ủi. Tống bạch ở dưới hồi phục. gì? Kim cương ngươi cũng sẽ bị người khi dễ sao, không khóc không khóc. Triệu cỏ, tiểu bạch mụ mụ tiểu bạch đi học chơi di động, kiến nghị di động có thể tịch thu. Chu Thiên Sư, Kim Cương đồng chí ngươi gặp cái gì yêu ma quỷ quái? Muốn bản Thiên Sư ra tới giúp ngươi hàng yêu trừ mà sao? Mỗi cái khách quý đều ở Kim Cương phía dưới hồi phục Tiết mục tổ chuyển phát Kim Cương với bù, phụ thượng một cái giả cười biểu tình. Ha ha ai dám khi dễ ngươi à, Kim Cương là tiết mục tổ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Một đi một về, phối hợp đến thập phần ăn ý. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiết mục tổ cái kia giả cười biểu tình, chính là cấp đặng trị. Nếu đặng trị còn dám phát thông bản thảo, như vậy, bọn họ nói ra, liền không chỉ là ha hả hai chữ. Một cái mới tới tiết mục người, còn tưởng chen ép diệp tuệ, một bên ăn vạ lang xê, một bên tranh thủ vong hưu đồng tình. Này không phải làm tiết mục tổ nan cam sao? Lớn như vậy tiếng nghi, sao có thể làm nàng một người toàn chiếm? Tiết mục tổ chính là rõ ràng trực tiếp đánh đặng trí mặt, hơn nữa tinh tưởng nói cho người xem, này đó tin tức toàn bộ đều là đặng trí đoàn đội lang xê. nay đàn khách quý cũng vừa mới hợp tác quá một kỳ tiết mục, bọn họ nhận thức thời gian tính lên cùng đặng trí so sánh với, không có kém bao lâu. Mới ở chung quá một ngày là có thể ôm đoàn khi dễ người. Còn có chuyện thiếu chu thiên sư, nhân ra cũng là an tĩnh tính cách, như thế nào liền không gặp người khác khi dễ chu thiên sư đâu. Chu Thiên Sư loại tính cách này, cùng đại gia trốn một kỳ sau, cũng cùng bọn họ kéo gần lại quan hệ, còn sẽ ở trên mạng cùng vong hưu hô động. Đại gia đến ra một cái kết luận, nơi nào là khách khách quý có vấn đề, rõ ràng là đặng chí người này có vấn đề a. Đặng chí chỉ là làm phi hành khách quý đi vào trên thế giới thật sự có quỷ sao. Tham gia một kỳ còn có thể gặp phải nhiều việc như vậy. Những cái đó tưởng mời đặng chí thượng tổng nghệ tiết mục đạo diễn, Trong lòng đến đánh cái dấu chấm hỏi, người này có phải hay không đến chỗ nào đều muốn khiến cho xé bức, xong việc còn bắt nước bẩn cấp tiết mục tổ. Như vậy khách quý, thật sự không ai dám muốn a. Bởi vậy, lá con tuệ lăng xê vừa mới bắt đầu, đạng trí tổng nghệ tài nguyên đột nhiên toàn chặt đức, không ai dám thỉnh nàng như vậy chuyện này bức thượng tiết mục. Thẩm Tu biết Thẩm lão gia tử muốn lập thẩm thuật vì người thừa kế sau, hắn phi thường sợ hãi. Hắn cùng thường huỳnh nói chuyện này, Cuối cùng, Thường Huỳnh đưa ra một cái đối sách. Ở thẩm sĩ công đố người thừa kế trước, bôi đen thẩm thuật thanh danh, làm dư luận không ngừng lên men. Cuối cùng, làm dư luận áp lực bức thẩm sĩ thay đổi ý tưởng. Gần nhất, trên mạng xuất hiện một ít tin tức. Thẩm gia tiểu nhi tử mệnh nạnh, ca ca chịu khổ nguyền rùa. Điểm xấu người khó làm đại nhậm, bị thẩm gia vứt bỏ. Thẩm gia tiểu nhi tử nhiều năm chưa lộ diện, thật là điểm xấu người, vận mệnh khăm ưu. Câu câu chữ chữ, toàn bộ ở bôi đen thẩm gia tiểu nhi tử. Đại gia vốn dĩ ở tò mò thẩm gia tiểu nhi tử thân phận, bọn họ thấy được này đó thông bản thảo. Có chút người liền đối thẩm gia tiểu nhi tử có một ít thành kiến. Chắc không được thẩm gia nhiều năm qua đều không công bố thẩm gia tiểu nhi tử tồn tại, nguyên lai hắn mệnh ngạnh, còn khác đã chết hai người A. Xem ra thẩm gia tiểu nhi tử xác thật có chút vấn đề, thẩm gia người thừa kế tuyệt đối không nên là hắn. Dư luận thiên hướng thẩm tu, đại bộ phận người đều cho rằng thẩm tu cùng thẩm gia tiểu nhi tử so, thật sự là quá ưu tú. Thẩm lão gia tử có mắt không tròng mới có thể cho rằng thẩm gia tiểu nhi tử là khả tạo chi tài. Diệp tuệ nhìn đến này đó thiệp, tức giận đến tay đều đang run dậy. Chỉ có thẩm gia nhân tài sẽ nhắc tới, thẩm thuật mệnh nạnh, khắc chết thẩm thuật ca ca. Hơn nữa thẩm sĩ mới vừa khai xong tin tức sẽ, liền có người bôi đen thẩm thuật. Thẩm thuật uy hiếp tới rồi ai ít lợi, diệp tuệ so với ai khác đều rõ ràng. Thẩm tu sợ hãi thẩm thuật cướp đi thẩm gia gia sản, liền nghị cách tới hát thẩm thuật. Diệp tuệ như vậy quý trọng thẩm thuật, cỡ nào hy vọng thẩm thuật có thể quá đến hạnh phúc, chính là luôn có một ít vô vị người, vô vị sự tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Những người này vinh viễn không biết, tuy tuy tiện tiện một câu chửi tới, sẽ cho người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Mỗi một chữ đều sẽ trở thành một phen bén nhọn đao hung hăng mà thứ hướng thẩm thuật. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ đang xem này đó thiệp, hắn tay bao phủ đi lên, nắm chặt Diệp Tuệ tay, ta đã làm người đi xử lý. Diệp Tuệ lầm bẩm nói, thẩm thuật, ta tức giận à, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối với người? Nàng đều như vậy sinh khí, kia thẩm thuật đâu? Bị thân nhân như vậy vu hãm, hắn lại sẽ là cái gì ý tưởng? Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ bốn mắt tương tiếp, hắn ánh mắt đen nhánh bình tĩnh, phản phất vô lan hồ nước Hán Tự hồ đã sớm dự kiến tới rồi sẽ có như vậy một ngày. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ, nghiêm túc mà nói, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, đừng làm chúng ta cảm xúc, bị không liên quan người ảnh hưởng. Sau một lúc lâu, Diệp Tuệ gật gật đầu. Lúc sau, thiệp là không có, nhưng là Diệp Tuệ trong lòng khẩu khí này nuốt không đi xuống. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào đối phó thường huỳnh cùng thẩm Tu, cấp thẩm thuật ra một hơi. Vài ngày sau. Diệp Tuệ nghe được Thường Huỳnh muốn đi từ thiện đấu giá hội, nàng tựa hồ có nhìn chúng đồ vật. Diệp Tuệ cười, Thường Huỳnh muốn đồ vật, nàng càng không sẽ làm Thường Huỳnh bắt được. Từ thiện đấu giá hội thực mau liền đến, đen nhánh màn đêm trùng, điểm suyết vài giờ tinh quang. Từng chiếc xe đình đầy cửa, bán đấu giá đại sảnh đen đuốc sáng trưng, tuy là đêm tối, lại phản phất giống như ba ngày. Thường Huỳnh đã sớm tới rồi bán đấu giá đại sảnh, nàng cùng người đại diện ngồi ở vị trí thượng Thương huynh biết cuối cùng một kiện hàng đấu giá là phỉ thúy vòng tay, nàng từ trước đến nay thực thích phỉ thúy đồ vật, một có chất lượng tốt phỉ thúy đồ vật, nàng đều thích thu thập lên. Hốn hồ, nàng cấp thẩm tu ra chủ ý bôi đen thẩm thuật sau, trên mạng dư luận quả nhiên bắt đầu thiên hướng thẩm tu. Cứ việc thiệp không thể hiểu được mà biến mất, nhưng thẩm tu liền phải trở thành thẩm gia người thừa kế, tâm tình của nàng vẫn là thực hảo. Một lát sau, thương huynh nhận thấy được bên cạnh có người ngồi xuống nàng quay đầu nhìn qua đi, thế nhưng thấy Diệp Tuệ, Thương Huỳnh sắc mặt tức khắc trầm xuống, ngươi tới làm gì? Diệp Tuệ xem cũng chưa xem Thương Huỳnh, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ một chút cổ tay áo, không chút để ý mà nói một câu, ngươi có thể tới, ta như thế nào không thể tới? Nghe ngươi ý tứ, toàn bộ bán đấu giá thính đều bị ngươi mua phải không? Thương Huỳnh bị dối đến sắc mặt một bạch, nàng không chuẩn bị phản ứng Diệp Tuệ. Thương Huỳnh tuy rằng không muốn cùng Diệp Tuệ ngồi ở cùng nhau. Nhưng là nàng nếu trực tiếp đứng lên rời đi nói, không phải có vẻ nàng đối Diệp Tuệ nhượng bộ. Thường huynh liền tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Diệp Tuệ như cũ không có xem thường Huỳnh nàng sườn mặt lạnh nhạt đến cực điểm, trên mạng tin tức là người phóng. Diệp Tuệ không phải do hỏi ngữ khí, nàng ngữ điệu thập phần bình tĩnh, là khẳng định ngữ khí. Thường huỳnh hô hấp một đốn, nàng biết Diệp Tuệ trong miệng tin tức chỉ chính là cái gì, nhưng nàng thực mau liền lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Đúng thì thế nào? Dù sao nàng cùng Diệp Tuệ đã sớm xé rách mặt, thẩm tu cũng cùng thẩm tu quan hệ rất kém cỏi, hai người bọn nàng chú định là đối địch. Thương huynh lại bồi thêm một câu, ta nói tất cả đều là sự thật. Chỉ cần hủy hoại thẩm thuật hình tượng, hán đương người thừa kế khả năng liền sẽ giảm rất nhiều. Diệp Tuệ rốt cuộc quay đầu, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía thương huynh, thanh âm lanh đến dường như băng tuyết. Sự thật, ở ngươi trong mắt, vì đạt tới mục đích của chính mình. Liền có thể tùy tiện bôi nhỏ người khác. Người trong lòng đạo đức điểm mấu chốt liền như vậy thấp sao? Thương Huỳnh, thẩm ra người thừa kế chỉ biết có một cái. Diệp Tuệ cười lạnh, thẩm ra gia sản chúng ta căn bản không để vào mắt, các người nếu chủ động treo chọc ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Thương Huỳnh vừa định hỏi Diệp Tuệ, không đem thẩm ra gia sản phóng nhãn là có ý tứ gì. Lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Hàng đấu giá một cái tiếp theo một cái bị trụng đi. Rốt cuộc tới rồi áp chụp hàng đấu giá, người mẫu mang theo phỉ thúy vòng tay đi lên đài. Phỉ thúy tính chất cực hảo, ở ánh đèn hạ phiếm chân bóng quang, thường huynh mắt sáng rực lên. Nàng muốn cái này vòng tay thật lâu, nàng hôm nay chính là hướng về phía cái này tới. Diệp Tuệ Dư quang liếc đến thường huỳnh phản ứng, nàng suy cười một tiếng. Ta liền nhìn xem, người hôm nay có thể hay không chụp đến cái này vòng tay. Bán đấu giá sư mở miệng, áp chụp hàng đấu giá là phỉ thúy vòng tay khởi chụp dưới 400 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Cạnh giới bắt đầu, thương huynh cái thứ nhất mở miệng, 600 vạn. Thương huynh một mở miệng, liền bỏ thêm 200 vạn, mọi người đều thường lui tới huynh phương hướng nhìn lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai lưu lượng tiểu hoa cũng tới nơi này. Từ từ, thương huynh bên cạnh ngồi người là ai? Thế nhưng là Diệp Tuệ. Hai người bọn nàng không phải từ trước đến nay có xung đột sao? Thương huynh không có đi quản người khác ý tưởng, Nàng chỉ nghĩ chụp đến cái này vòng tay. Thương huynh nhìn chầm chầm vào trên đài vòng tay. Lúc này, nàng bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh lanh thanh âm. Bảy trăm vạn. Thương huynh kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh. Đối thượng Diệp Tuệ cười như không cười ánh mắt. Nàng đột nhiên minh bạch Diệp Tuệ tới nơi này mục đích. Thương huỳnh cả giận nói, ngươi hôm nay là tính toán cùng ta tranh. Diệp Tuệ cong cong môi, ánh mắt lại là lánh. Ngươi thực thích cái này phỉ thúy vòng tay sao? sao? Ta cũng thức thích. Diệp Tuệ ngữ khí cực kỳ chắc chắn, cái này vòng tay, ta hôm nay muốn định rồi. Thương Huỳnh một hơi chắn ở ngực. Nàng biết Diệp Tuệ vì cái gì muốn làm như vậy, Diệp Tuệ sinh khí nàng cùng Thẩm Tu phát thông bản thảo hắc Thẩm Thuật, cho nên muốn cùng nàng đối nghịch. Ở Thẩm gia quyền kế thừa thượng, Thẩm Tu đã thua Thẩm Thuật một đầu. Nếu hôm nay ở đấu giá hội thượng nàng không có bắt được cái này hàng đấu giá, ý nghĩa nàng cũng thua. Kia nàng mặt còn hướng nào gác. Thương hình lập tức cạnh giới, 850 vạn. Diệp Tuệ chậm gì gì mà mở miệng, 950 vạn. Thương Huỳnh có chút đau lòng mà hô lên một cái giá, 1.100 vạn. Nàng cũng không tin, Diệp Tuệ còn sẽ vẫn luôn cùng nàng háo đi xuống. Bên cạnh lại vang lên Diệp Tuệ thanh âm, 1.200 vạn. Thương Huỳnh, 1.450 vạn. Diệp Tuệ nhìn Thương Huỳnh, chậm gì gì mà nói một câu, 1.550 vạn. Những người khác đều không hề cạnh giới, mọi người liền nhìn Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh ở cạnh tranh, phỉ thúy vòng tay giá cả càng nâng càng cao. Diệp Tuệ không biết, Thẩm Thuật cũng đi tới lần này đấu giá hội. Diệp Tuệ vừa đến nơi này, Thẩm Thuật liền phát hiện Diệp Tuệ, vẫn luôn chú ý nàng. Khách quý tịch, Vương Xuyên nói cho Thẩm Thuật, Thẩm Tổng, Diệp Tuệ ở dưới cùng Thường Huỳnh cạnh giới. Hơn nữa giá cả cắn đến phi thường khẩn. Thẩm Thuật nhàn nhạt mở miệng, ân. Vương xuyên thử tham do hỏi, chúng ta muốn làm cái gì sao? Hoa thủy lão bản nương ở dưới cạnh giới, thầm tổng sẽ giúp nàng một phen đi. Thẩm thuật chấm ngâm vài giây, hắn bình tĩnh mà nói, nàng có ý nghĩ của chính mình, tùy nàng đi làm. Tất yếu thời điểm, ta lại ra tay. Hắn thập phần rõ ràng Diệp Tuệ ý tưởng, Diệp Tuệ muốn vì hắn ra một hơi. Thẩm thuật khỏe miệng gợi lên một kia nhẹ không thể sắc cười. Vô luận nàng làm cái gì, hắn đều dung túng nàng hết thảy. Vương Xuyên lại nhìn một hồi, người ra một chút không tầm thường cảm giác, thầm tổng, lão bản nương này giá cả thêm thật sự có ý từ A. Thường hình tăng giá, Diệp Tuệ cũng tăng giá, nhưng không nhiều không ít vĩnh viên chỉ so thường hình cao hơn 100 vạn. Thẩm thuật cũng cảm thấy Diệp Tuệ cạnh giới rất thú vị. Phản phất miêu ở đùa với Lao Thử giống nhau, nhập Lao Thử như thế nào chạy thoát, vĩnh viên thoát đi không được miêu lòng bàn tay. Diệp Tuệ chính là kia chỉ khôn khéo miêu. Mà Thường Huỳnh chính là lao thử, Diệp Tuệ luôn là chậm rãi tăng giá, cấp Thường Huỳnh để lại một tia hy vọng. Nhưng Diệp Tuệ thêm giá cả tổng so Thường Huỳnh nhiều 100 vạn, như vậy lại sẽ cho Thường Huỳnh một tia hào giác, nàng tựa hồ vĩnh viễn không thắng được Diệp Tuệ. Cứ như vậy, Thường Huỳnh tràn ngập hy vọng, sau đó thất bại, lại lần nữa tràn ngập hy vọng, lại lần nữa thất bại, vĩnh viễn ở hai người gian tuần hoàn lập lại. Diệp Tuệ sẽ một chút một chút mà hao hết Thường Huỳnh sở hữu kiên nhẫn cùng hy vọng, cho đến cuối cùng. Thường Huỳnh có chút chịu không nổi nữa, nàng hít sâu một hơi, Diệp Tuệ, ngươi điên rồi sao? Ra như vậy cao giới liền vì mua một cái phỉ thúy vòng tay. Diệp Tuệ nhìn nàng, chậm rãi phun ra ba chữ, ta vui. Diệp Tuệ liếc Thường Huỳnh liếc mắt một cái, châm chọc mà nói một câu, này giới là có điểm cao, nhưng hiện tại là ta sợ, vẫn là ngươi sợ à? Thương Huỳnh lại là chán nản, nàng không nghĩ tới hiện tại cục diện sẽ phát triển đến bây giờ như vậy, nàng có chút tưởng từ bỏ, nhưng là người đại diện tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, hắn nhỏ giọng hỏi Thương Huỳnh, ngươi còn cạnh dưới sao? Này mức quá lớn. Thương Huỳnh căm giận mà tưởng, truy như thế nào không truy. đều đến nước này, tất cả mọi người nhìn các nàng ở cạnh tranh, ai thua ai liền sẽ mang thai mang tiếng. nàng không nghĩ tranh, cũng đến tranh. Thương Huỳnh, 1.700 vạn. Diệp Tuệ, 1.800 vạn. Thường Huỳnh phát hiện không thích hợp, Diệp Tuệ mỗi lần giá cả chỉ so nàng nhiều 100 vạn, nàng tổng cảm thấy Diệp Tuệ giống như ở chơi nàng, như vậy kéo đi xuống, khi nào mới là cái đầu. Thường Huỳnh tức giận nói, ngươi thật sự tính toán cùng ta giang rốt cuộc. Diệp Tuệ quét Thường Huỳnh vài lần, nàng đống nhiên cười, ngữ khí lạnh băng, ngươi cảm thấy ta không giống như là nghiêm túc bộ dáng. Diệp tuệ từng câu từng chữ mà nói, ngươi thua không nổi, cũng đừng lãng phí ta thời gian. Thương huynh khí cực, nhưng là trước mắt giá cả thật sự là quá cao. Liên tính này phỉ thúy vòng tay lại hảo, nàng chưa từng nghĩ tới hoa nhiều như vậy tiền tới mua nó. Thương huynh trầm mặc. Mọi người đều biết diệp tuệ cùng thường huynh là tính toán giang rốt cuộc, dù sao cái này phỉ thúy vòng tay cuối cùng không phải diệp tuệ bắt được, chính là thường huynh bắt được. Trước mắt xem ra, Diệp Tuệ bắt được khả năng tính lớn hơn nữa. Lúc này, trên lầu khách quý tịch môn đột nhiên khai, mọi người toàn bộ nhìn qua đi, bọn họ cũng đều biết khách quý tịch ngồi thẩm tổng, chẳng lẽ thẩm tổng cũng tính toán cạnh giới. Diệp Tuệ phát hiện là Vương Xuyên, nàng trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ nói, thẩm thuật cũng tới. Bán đầu giá sư thấy Vương Xuyên, hỏi, thẩm tổng tính toán cạnh giới sao? Vương Xuyên gật gật đầu, hắn như có như không mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái. Sau đó thu hồi tầm mắt, hắn mở miệng, "3000 vạn." Vương Xuyên thanh âm đến mỗi người trong hai, thẩm tổng thế nhưng trực tiếp đem bán đấu giá giá cả để cao hơn 1000 vạn. Xem ra, thẩm tổng thực thích cái này hàng đấu giá. Nhưng mọi người lại nghĩ đến một cái khả năng, thường huỳnh hiện tại ở cùng Diệp Tuệ cạnh giới, Diệp Tuệ lại là hoa thủy nghệ sĩ. Thẩm tổng làm như vậy là tính toán che chở Diệp Tuệ sao? Chương 109 hoa thủy thẩm tổng thế nhưng lấy 3000 vạn giá trên trời, tới cạnh giới một cái phỉ thúy vòng tay. Mọi người nhìn Vương Xuyên ánh mắt đều có chút phức tạp. Bọn họ cũng đều biết, thẩm tổng ánh mắt cứ cao, nếu hắn không có coi trọng nơi này hàng đấu giá, như vậy đấu giá hội thượng hắn liền sẽ không tham dự cạnh giới. Nhưng lúc này đây thẩm tổng lại tham dự cạnh giới, hơn nữa mức xa xỉ. Lần này đấu giá hội thượng, Diệp Tuệ cũng tham dự cạnh giới. Cũng không biết thẩm tổng lần này cạnh giới Là thật sự coi trọng phỉ thúy vòng tay, vẫn là vì cấp hoa thủy nghệ sĩ Diệp Tuệ xuất đầu. Không có người biết cái này đoạn án. Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật muốn cạnh giới, nàng đầu tiên là sửng suốt vài giây, ngay sau đó đáy mắt nổi lên nhật nhạt ý cười, nàng biết thẩm thuật là tính toán tới giúp nàng. Diệp Tuệ làm bộ lơ đãng mà liếc hướng trên lầu khách quý tịch, nàng biết, cái kia quan tâm nàng, không nghĩ làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất người kia, liền ngồi ở kia phiến môn mặt sau. Thương huynh tức giận đến nắm chặt tay, phía trước Diệp Tuệ cố ý lần lượt nâng lên giá cả, đã làm nàng thập phần khẩn trương. Càng ngày càng cao giá cả, nàng hoàn toàn đoán không chuẩn cuối cùng giá cả sẽ tới tình trạng gì. Mà hiện tại thẩm tổng làm như vậy, càng là thuyết minh thái độ của hắn. Lần này đấu giá hội, hắn không cho phép những người khác lại chụp đến cái này phỉ thúy vòng tay. Đặc biệt nàng vẫn là Diệp Tuệ người đối diện, thẩm tổng chính là vì làm Diệp Tuệ ở trước mặt mọi người mà dài. Thương huynh cũng tưởng tiếp tục tranh, rốt cuộc tất cả mọi người nhìn bọn họ. Nhưng là, đây chính là hoa thủy thẩm tổng A, tiền phương diện này nàng khẳng định là tranh bất quá. Giới giải trí cao cấp nhất tài nguyên đều ở hoa Thụy, nàng không chỉ có không thể đắc tội thẩm tổng, còn muốn phụng hắn, lấy lòng hắn, ngay cả diệu tuệ, nàng hiện tại đều có chút không dám trêu chọc. Lần này đấu giá hội, nàng nhất định phải mất hết thể diện. Lúc này, bán đấu giá sư mở miệng. Còn có ai muốn cạnh giới sao? Mọi người đều nhìn về phía thường hình, bởi vì thẩm tổng ra tay, Diệp Tuệ đã không cần lại cạnh giới, vậy chỉ còn lại có thường hình. Thường huỳnh thân mình cứng đờ, nàng không có lại kêu giới. Bán đâu ra sư, 3.000 vạn lần đầu tiên. Không khí yên tĩnh, không có người cạnh giới. Bán đâu giá sư lại mở miệng, 3.000 vạn lần thứ hai. Không khí vẫn cứ yên tĩnh. Bán đấu giá sư hô cuối cùng một câu. 3.000 vạn lần thứ 3. Cây bùa rơi xuống, bán đấu giá sư thanh âm dừng ở trong đại sảnh, cái này phỉ thúy vòng tay về thẩm tổng sở hữu. Giải quyết dứt khoát. Cái này áp trục hàng đấu giá thuộc về hoa thủy thẩm tổng. Đêm nay đấu giá hội sắp rơi xuống màn tre, vương xuyên bắt được phỉ thúy vòng tay, mọi người đều cho rằng thẩm tổng sẽ bắt được đến đồ vật, sau đó rời đi. Rốt cuộc, phía trước mỗi một lần đấu giá hội thẩm tổng đều là làm như vậy. Bắt được thích đồ vật liền rời đi, sẽ không ở lâu nửa bước. Nhưng mà lúc này đây, chú định sẽ làm bọn họ chấn kinh rồi. Vương Xuyên không chỉ có không có trở lại khách quý tịch, hắn còn cầm phỉ thúy vòng tay, đi tới Diệp Tuệ trước mặt, hắn nhìn Diệp Tuệ, đã mở miệng. Diệp Tuệ tiểu thư, xin dừng bước. Vốn dĩ phải rời khỏi người, đều ngừng bước chân. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Diệp Tuệ, mặt lộ vẻ khó hiểu. Vương Xuyên vì cái gì không trực tiếp đem phỉ thúy vòng tay cấp thẩm tổng. Vương Xuyên hành động, chính là thẩm tổng ý tứ, thẩm tổng hiện tại tính toán làm cái gì. Diệp tuệ đêm nay lại lần nữa ngây ngẩn cả người, liền nàng đều có chút đoán không ra thẩm thuật ý tứ. Vương Xuyên nhớ tới thẩm thuật phân phó, hắn lấy lại bình tĩnh, đem phỉ thúy vòng tay đưa tới diệp tuệ trước mặt, hắn thanh âm rõ ràng mà vang lên. Diệp tuệ tiểu thư, cái này phỉ thúy vòng tay là chúng ta thẩm tổng tặng cho người lễ vật Hiện tại, nó là của ngươi. Diệp tuệ ngơ ngẩn, nàng minh bạch thẩm thuật ý tứ, thẩm thuật làm như vậy, chính là muốn cho thường huynh biết, làm mọi người biết, hoa thủy xác thật muốn che chở nàng. Diệp tuệ đáy lòng nổi lên khôn kể cảm xúc, nàng liễm hạ tâm thần, tiếp nhận vòng tay, cảm ơn. Vương xuyên hoàn thành nhiệm vụ, hắn vừa lòng mà rời đi. Không khí một mảnh yên tĩnh, bởi vì mọi người đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Đêm nay Thẩm Tổng tham dự cạnh giới còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn đem chụp được phỉ thúy vòng tay cao điệu đưa cho Diệp Tuệ. Thẩm Tổng lần này hành sự, thái độ khác thường cao điệu chưa dương. Thẩm Tổng không chút nào che lấp tâm tư của hắn, hắn đây là rõ ràng tự cấp Diệp Tuệ chống lưng A. Diệp Tuệ đêm nay phong cảnh cực kỳ, kia cùng Diệp Tuệ đối lập Thường Huỳnh đâu. Mọi người lại nhìn về phía Thường huynh, Thường huynh sắc mặt trắng bệnh, trên môi không có một tia huyết sắc. Quả thực so ánh đèn còn muốn làm đạm. Mọi người không khỏi lại nghĩ tới phía trước thẩm tu đưa bình hoa cấp thẩm tổng, bị thẩm tổng cự tuyệt sự tình. Mọi người nhìn thường huynh ánh mắt, đều mang theo vài phần trào phúng. Thường huynh bạn trai bại bởi thẩm tổng, hiện tại thẩm tổng vì cấp nhà mình nghệ sĩ chống lưng, ra tay rộng rãi, ném giá trên trời cấp diệp tuệ mua áp chụp hàng đấu giá. Thẩm tổng đã từng đánh thẩm tu mặt, thường huynh là thẩm tu bạn gái, hiện giờ nàng cũng bị thẩm tổng đánh mặt. Thường Huỳnh hôm nay đi vào nơi này, từ nàng ý đồ cùng Diệp Tuệ cạnh giới bắt đầu, nàng chính là một cái chê cười. Trước mắt bao người, Thường Huỳnh mặt đỏ thấu, nàng thật muốn tìm điều phùng chui vào đi. Thường Huỳnh cảm thấy, đêm nay chính mình đi vào nơi này thật là một sai lầm, nàng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, còn bị người khác cười nhạo. Nhưng là Thường Huỳnh suy nghĩ không có loạn, nàng nghĩ đến thẩm tổng hành vi, thập phần khó hiểu. Thẩm tổng vì cái gì muốn tặng cho Diệp Tuệ một cái giá trên trời phỉ thúy vòng tay? Hắn cùng Diệp Tuệ là cái gì quan hệ? Thương huynh đáy lòng đột nhiên nảy lên xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng hoảng loạn. Thương huynh trong đầu hiện lên một ít ý tưởng. Thẩm thuật, thầm tổng, bọn họ dòng họ giống nhau, bọn họ đồng dạng thập phần quan tâm Diệp Tuệ, bọn họ đều thập phần điệu thấp. Chỗ tương tự thật sự là quá nhiều, thương huynh đáy lòng ẩn ẩn hiện lên một cái nhất lệnh nàng sợ hãi phỏng đoán Nàng nhớ rõ, Diệp Tuệ nói qua thẩm thuật có một trận tư nhân phi cơ, cái dạng gì tài lực mới có thể mua nổi một trận tư nhân phi cơ. Nàng cùng thẩm tu suy đoán quá, thẩm thuật rốt cuộc đang làm cái gì đầu tư? Vì cái gì hắn có tiền đến vượt quá bọn họ mọi người tưởng tượng? Thương huynh lại nghĩ tới, thẩm tu cùng nàng đề qua, thẩm tu ngày nọ đi hoa thủy thời điểm, nhìn đến tần hân ở cùng một người nói sự tình, người nọ thân ảnh có chút quen thuộc. Bọn họ phỏng đoán vô số cái khả năng, nhưng chưa từng đem thẩm thuật cùng hoa thủy thẩm tổng liên hệ ở bên nhau. Mà hôm nay, hết thể không có khả năng phòng đoán, đều loang thoáng xuyến ở cùng nhau, cuối cùng đều hội tụ thành một cái nhất không thể tưởng tượng, lại xác định vô cùng kết quả. Thẩm thuật, thẩm tu mệnh ngạnh phế vật tiểu thúc thúc, bọn họ chưa từng có để vào mắt người kia, thế nhưng chính là hoa thủy điệu thấp, cũng không lộ diện tổng tài thẩm tổng. Chuyện này đối thường hình tôi nói, Quả thực tựa như xét đánh giữa trời quang giống nhau. Kia nói cảnh kỳ tiếng sấm, hung hăng mà đánh nàng một cái tát. Thường hình vang lên chính mình đối thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đã làm sự. Thường hình tuyệt vọng mà tưởng, nàng xong rồi. đấu giá hội kết thúc, đại gia lục tục mà rời đi. Diệp Tuệ cũng chuẩn bị ngồi trên tiểu lưu xe rời đi. Lúc này, di động của nàng tiếng chuông vang lên, là thẩm thuật đánh tới. Diệp Tuệ khỏe môi gợi lên, nàng tiếp khởi di động, thẩm thuật thanh âm vang lên. Diệp tiểu thư, ta đưa cho ngươi vòng tay, ngươi còn vừa lòng sao. Hắn âm cối nhẹ nhàng dơ lên, mang theo ý cười. Diệp tuệ cười, thẩm thuật nguyên lai còn có này một mặt ra diệp tuệ đôi mắt trong trẻo và phần, ta không có một chỗ không hài lòng. Thẩm thuật hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp cực kỳ, cách di động, phảng phất phất ở diệp tuệ nhĩ sườn. Hắn nhẹ nhàng mà cười, ta ở phía trước một cái dao lộ chờ ngươi. Lúc này, bán đâu ra thính người đều tan. Diệp Tuệ đi ra bán đấu giá thính, nàng làm Tiểu Lưu đem nàng đưa đến phía trước một cái giao lộ. Tiểu Lưu dừng lại xe, xe khai đi rồi, Diệp Tuệ đi phía trước đi đến. Nơi đó dừng lại một chiếc màu đen xe, Diệp Tuệ nhận được, đây là thẩm thuật xe. Lúc này, ghế điều khiển cửa mở, thẩm thuật xuống xe, chiều Diệp Tuệ đi bước một đi tới. Hắn chân rất dài, mỗi mại một bước, dưới chân đều ngưng tụ thành bóng ma. Nhìn đến thẩm thuật. Diệp Tuệ tâm tình liền không tự giác trở nên sung sướng. Diệp Tuệ nâng lên mắt, nghiêm túc mà nhìn Thẩm Thuật. Yên tĩnh lạnh thấu xương đông đêm, lá cây rào rạt tiếng vang. Quang ảnh xẹt qua thẩm Thuật mặt, từ thâm thúy đôi mắt, lại kéo dài đến thẳng thắn mũi, cuối cùng ánh sáng tụ tập ở hắn độ cung hoàn mỹ khóe môi. Thẩm Thuật đứng ở trong đêm tối, lại tựa hồ có thể đem quanh mình hát ám đều chiếu sáng. Quang ảnh từ khắp nơi vọt tới, mà hắn là trong đó nhất tươi đẹp sát thái. Thậm chí hắn một cái rất nhỏ động tác, chẳng sợ chỉ là híp híp mắt, chiếu vào Diệp Tuệ trong mắt, đều như vậy rõ ràng mà tiên minh. Như vậy anh Tuấn một khuôn mặt, đẹp đến quá mức, có chút không chân thật, rồi lại chân thật mà tồn tại. Diệp Tuệ cười, đây là nàng ái nhân, cũng là nàng dùng hết hết thể đều muốn bảo hộ người. Không biết khi nào, thẩm thuật đã muốn chạy tới Diệp Tuệ trước mặt. Không khí an tĩnh văn phần, Diệp Tuệ nghe được thẩm thuật ôn nhu thanh âm, chúng ta về nhà. Diệp tuệ cười, ân, chúng ta về nhà. Thường huynh thẩm tu vì tranh đoạt ra sản, mua được bản thảo bôi đen thẩm thuật. Diệp tuệ đêm nay liền tới đến nhà đấu giá, cố ý lần lượt nâng giới, làm thường huynh khủng hoảng. Thẩm thuật vì giúp nàng xuất đầu, giá cao chụp được áp chụp hàng đấu giá, vì nàng thắng được trường hợp, cung cấp sở hưu muốn thương tổn nàng người một cái cảnh kỳ. Bọn họ đều ở dùng chính mình phương thức, ở bảo hộ đối phương. Nhưng mà... Bọn họ đều không có mở miệng đề trận này đấu giá hội thượng sự tình. Bọn họ hai người vì đối phương làm sự tình, không cần làm rõ, bọn họ sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Diệp Tuệ ngồi trên xe, ô tô xử vào yên tĩnh đêm tối. Đấu giá hội thượng sự, thực mau bị một ít người phát tới rồi trên mạng. Trên mạng xuất hiện một cái thiệp. Hoa thủy tổng tài ném giá trên trời vì Diệp Tuệ chụp đến áp chụp hàng đầu giá, Diệp Tuệ bối cảnh cường lạnh thiệp thượng nói ngày đó buổi tối đấu giá hội thượng sự, Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh tranh đoạt giáp trục hàng đấu giá khi, ở thời khắc mấu chốt, hoa thủy thẩm tổng ra giá cao mua hàng đấu giá, cuối cùng còn đem cái này hàng đấu giá đưa cho Diệp Tuệ Toàn vong khiếp sợ. Hai cái đương hồng tiểu hoa, một cái thần bí điệu thấp tổng tài, bên trong tùy tiện một người lôi ra tới, chính là đề tài trung tâm, càng miễn bản ba người đều ở đây. Càng quan trọng là, hoa thủy thẩm tổng từ trước đến nay điệu thấp. Lúc này đây hắn thế nhưng sẽ vì Diệp Tuệ ra tay, không thể không làm người phỏng đoán trong đó vi diệu. Có người cho rằng, Diệp Tuệ hiện tại là hoa thủy nhất hồng nghệ sĩ, giá trị thương mại cực cao, Diệp Tuệ cùng người khác cạnh giới, Thẩm Tổng thấy được một màn này, hắn có thể không ra tay sao. Hơn nữa Thường Huỳnh chính là Diệp Tuệ người đối diện, Thẩm Tổng làm như vậy, là cho Thường Huỳnh uy hiếp. Thẩm Tổng là ở nhắc nhở Thường Huỳnh, Diệp Tuệ là hoa thủy nghệ sĩ. Vô luận Diệp Tuệ làm cái gì, nàng phía sau đều có hoa thủy cho nàng chống lưng. Diệp Tuệ là nhà mình nghệ sĩ, hoa thủy không che chở nàng, che chở ai. Có người ở cảm khái hoa thủy bối cảnh cương đại, làm việc khí phách đồng thời, còn có một ít người nhắc tới một cái nghi hoặc. Liên tính Diệp Tuệ là hoa thủy nghệ sĩ, Thẩm tổng cần thiết chính mình tự mình ra tay sao? Cái này mặt mũi cũng quá lớn một chút. Hơn nữa cẩn thận ngắm lại, Diệp Tuệ cùng Thẩm tổng. Một cái là xinh đẹp có năng lực nữ minh tinh, một cái là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tổng tài. Này hai cái như thế ưu tú người xả tới rồi cùng nhau, tổng mang theo một ít ái muội hơi thở. Càng có người lớn mật suy đoán, thẩm tổng làm như vậy, không phải bởi vì Diệp Tuệ là hắn công ty kỳ hạ, mà là bởi vì Diệp Tuệ người này. Nhưng là, càng nhiều người phủ quyết cái này ý tưởng. Thẩm tổng từ trước đến nay đều thấp, bản nhân cũng không lộ diện cũng chưa từng có cùng bất luận cái gì nữ minh tinh truyền quá thai tiếng thầm tổng lần này như thế cao điệu mà đưa diệp tuệ đồ vật chút nào không bận tâm người khác ý tưởng chính là bởi vì hắn cùng diệp tuệ chi gian bằng thẳng không sợ người khác lung tung phỏng đoán thầm tổng chụp được giá trên trời áp chụp hàng đầu giá chút tiền ấy đối thầm tổng tới nói không đáng kể chút nào lại hảo hảo mà đánh thường hủy mặt thầm tổng lại đem đồ vật đưa cho diệp tuệ là tiến thêm một bước uy hiếp lực lại lần nữa gọi thường hình Làm thường hình chú ý chính mình lời nói sở hành, không cần cùng Diệp Tuệ đối nghịch. Tóm lại, đấu giá hội thượng phát sinh sự, cho đại gia truyền lại một cái minh xác vô cùng tin tức. Bất luận kẻ nào muốn khi dễ Diệp Tuệ nói, hỏi trước hỏi Hoa Thủy có đồng ý hay không. Diệp Tuệ điện ảnh linh linh nhập vây quanh liên hoàn phim Berlin, chịu mời đi nước đức Diệp Tuệ phải rời khỏi nhiều như vậy thiên, thẩm thuật quyết định cùng đi trước. Công ty sự tình từ vương xuyên tạm đại, có cái gì vấn đề? Vương Xuyên sẽ lập tức liên hệ thẩm thuật giải quyết. Lần này, Diệp Tuệ đoàn đội đều sẽ cùng qua đi, cho nên ở đính phòng thời điểm, Tiểu Lưu đương nhiên địa chỉ cấp Diệp Tuệ đính một gian phòng. Ở Tiểu Lưu xem ra, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật không chỉ có là phu thê, vẫn là cái loại này quan hệ đặc biệt thân mật hài hòa phu thê. Đơn nói nàng chính mình, cũng đã mục kích quá thật nhiều thứ ân ái hiện trường. Hơn nữa thẩm thuật như vậy sủng Diệp Tuệ, đi đến nào hai người đều không xa rời nhau. Vô luận là công tác vẫn là sinh hoạt, bọn họ chi dàn đã chen vào không lọt người thứ ba. Diệp Tuệ còn không có nghĩ vậy một chút, cứ việc nàng cùng thẩm thuật làm rõ quan hệ, nhưng là còn chưa tới như vậy thân mật trạng thái. Đương Diệp Tuệ đẩy ra phòng, nhìn đến trong phòng chỉ có cái giường lớn kia thời điểm, bước chân dừng một chút. Không biết Diệp Tuệ nghĩ tới cái gì, nàng mặt soát một chút đỏ. Nàng yên lặng mà đẩy hành lý vào phòng, không dám ngẩng đầu. Cửa phòng ở sau người khép lại. Thẩm thuật theo tiến vào hắn trước hết chú ý tới cũng là trong phòng cái giường lớn kia, hắn tim đập mạc danh nhanh hơn vài phần, lập tức nhìn về phía Diệp Tuệ. Nhưng là thẩm thuật lực chú ý thực mau đã bị Diệp Tuệ hồng thấu lỗ hai cấp hấp dẫn. Thẩm thuật vẻ mặt lo lắng tiến lên, tay phúc ở Diệp Tuệ trên trán, mặt như vậy nàng là phát sốt sao. Diệp Tuệ chụp bay thẩm thuật tay, âm thầm quan sát một chút thẩm thuật phản ứng, nàng phát hiện thẩm thuật mặt không đỏ, tim không đập căn bản không có giống nàng như vậy, có quét. Diệp Tuệ tránh đi thẩm thuật lo lắng đôi mắt, chẳng lẽ là nàng chính mình trong óc ý tưởng quá không thuần khiết. Diệp Tuệ tùy tiện tìm cái lý do trả lời thẩm thuật vấn đề, nàng cũng không dám nói vừa rồi mặt nàng hồng là bởi vì nghĩ tới sự tình gì. Đói bụng, chúng ta ăn cơm chiều đi. Diệp Tuệ một tiêu đói, thẩm thuật lực chú ý đã bị rời đi. Hôm nay Diệp Tuệ không có gì ăn uống, cơm sáng không ăn. Ở trên phi cơ cái gì cũng chưa ăn, thẩm thuật lo lắng Diệp Tuệ dạ dày sẽ không thoải mái. Hiện tại trời đã tối rồi, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật không xuống lầu, trực tiếp ở trong phòng điểm cơm. Trong phòng chỉ có một toilet, Diệp Tuệ trước tẩy hào tám, thẩm thuật mới đi vào. Diệp Tuệ ngồi ở trên sofa, toilet truyền đến ảo ảo tiếng nước, phòng thực căn tĩnh, tinh đến liền thật nhỏ thanh âm đều có thể phóng đại gấp trăm lần. Diệp Tuệ biết buổi tối không có khả năng phát sinh sự tình gì. Nhưng là nàng vẫn là không chê không được mà thẹn thùng. Diệp Tuệ sở trường phẩy phẩy nóng lên mặt, lấy ra di động nhìn mấy ngày nay hành trình. Chính là Diệp Tuệ không có thể rời đi lực chú ý. Nàng mãn đầu góc đều là toa lét tiếng nước, toa lét thẩm thuật. Diệp Tuệ thật muốn một cái tắt phiến tỉnh chính mình, nàng cả ngày trong đầu trang chút cái gì. Diệp Tuệ buông di động, lưng dựa ở trên sofa, lấy quá điều khiển từ xa, đem tivi mở ra. TV một khai trong phòng nháy mắt trở nên ầm ý rất nhiều toa lét tiếng nước cũng bị che giấu hơn phân nửa diệp tuệ nhẹ nhàng thở ra vừa định đem điều khiển từ xa thả lại trên bàn đột nhiên đánh nghiêng bên tay phải ly nước may mắn diệp tuệ động tác mau lập tức đỡ cái ly mới không làm dòng nước tới tay cơ thượng bất quá vẫn là có một ít thủy ngã xuống trên mặt bàn diệp tuệ đành phải chịu mấy trương giấy ăn tưởng đem trên bàn thủy lau khô nàng còn không có tới kịp lau thủy này đó giọt nước không thể hiểu được địa chấn. Diệp Tuệ bị dọa đến cả kinh, thân mình lập tức lui về phía sau, trên bàn thủy còn ở chậm rãi động, cuối cùng ở trên mặt bàn khâu ra một cái tử. <cười> Diệp Tuệ vào phòng tới nay, đến bây giờ đều không có phát hiện trong phòng có quỷ, hơn nữa thẩm thuật còn ở, nàng cũng không quản này đó. Diệp Tuệ tim đập nhanh hơn vài phần, chẳng lẽ nàng tới nước ngoài, còn đụng phải nước ngoài quỷ? Lúc này. Trên bàn thủy lại bắt đầu động, hợp thành một cái khắc tử, giúp giúp ta. Diệp Tuệ sợ tới mức lập tức đứng dậy, hướng toa phương hướng chạy, Toilet tiếng nước còn không có đỉnh, nhưng là Diệp Tuệ cũng cố không được nhiều như vậy. Diệp Tuệ dùng sức mà vô vô toa môn, ngữ khí nôn nóng, thẩm thuật, thẩm thuật. Giây tiếp theo, tiếng nước ngừng, cửa phòng mở ra, thẩm thuật tan mặc áo tắm dài xuất hiện ở cửa, có lẽ là bởi vì vội vàng, hắn áo tắm dài không có kéo hảo lòng lẻo mà tàng ra, rộng mở ngực mặt trên có không xúc rửa song bờ biển. Theo môn mở ra, toa lét ấm áp hơi nước nên diện mà đến, càng thêm thêm vài phần ái muội tình tố. Diệp tuệ ngơ ngẩn, nàng há miệng thở dốc, quên mất nàng muốn nói sự tình, vừa rồi làm nàng sợ hãi kia một màn căn bản không có hiện tại giờ khắp này tới có đánh sâu vào tính. Thầm thuật tóc đen ướt rầm rề, đuôi tóc còn ở nhỏ nước, hắn nghe được Diệp tuệ vội vàng thanh âm. Tùy tiện khoác kiện áo tắm giải, liền vỏ ra. Lúc này, hai người đều ý thức được một sự kiện. Chính là thẩm thuật áo tắm giải phía dưới cái gì cũng chưa xuyên. chương 110. Rõ ràng là mùa đông, nhưng là giờ phút này độ ấm lại bay lên đến lợi hại, có thể là khai điều hòa, cũng có thể là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Không khí như là động lại dường như, an tĩnh mà có thể nghe được đối phương tiếng tim đập, như vậy đi xuống không được cần thiết phải có người đánh vỡ lúc này xấu hổ. Ngươi, ta, diệp tuệ cùng thẩm thuật đồng thời mở miệng, lại cùng ngừng thanh, muốn chờ đợi đối phương trước mở miệng. Ngươi nói trước, hai người lại một lần nói tương đồng nói, lại làm không khí lại lần nữa đỉnh chỉ lưu động, lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Thẩm thuật trước mở miệng, ngươi vừa rồi bộ dáng thức cấp, phát sinh sự tình gì sao. Diệp tuệ không dám nhìn thẩm thuật đôi mắt, Chỉ dám đem tầm mắt cố định ở thẩm thuật mũi cao thượng, trong phòng có quỷ, nhưng là ta không thấy được. Vừa dứt lời, Diệp Tuệ liền nhìn đến thẩm thuật phía sau gương nổi lên biến hóa. Bởi vì tắm rửa, trên gương đã bị kín một tầng hơi mỏng sương ngủ, mà hiện tại trên gương viết một hàng tự, Edward là một cái tên. Diệp Tuệ cả kinh, theo bản năng kéo lại thẩm thuật áo tắm dài, đem thẩm thuật hướng phía chính mình lôi kéo, nàng chưa thấy qua ngoại quốc quỷ. Ai biết bọn họ có sợ không thẩm thuật? Diệp tuệ động tác thực cấp, thẩm thuật không phản ứng lại đây, bị diệp tuệ một túm, đi phía trước lào đảo vài bước. Thẩm thuật là bị kéo qua tới, nhưng là thẩm thuật áo tắm dài cũng bị diệp tuệ kéo rớt, nguyên bản áo tắm dài hệ đến liền không bền chắc, như vậy một xả, áo tắm dài bị kéo ra hơn phân nửa. Thẩm thuật toàn bộ bả vai cùng hơn phân nửa cái ngực đều lộ ra tới, hơn nữa bởi vì hắn hướng diệp tuệ phương hướng đi rồi vài bước, hai người khoảng cách cực gần. Đưa bọn họ vòng tại đây một phương yên tinh chung. Diệp tuệ hô hấp phun ở thẩm thuật làn da thượng, gần trong găng tấc Diệp tuệ lập tức luôn cuống tay chân mà tưởng đem thẩm thuật áo tắm dài kéo về đi, như vậy lại không thể tránh cho mà chạm vào thẩm thuật làn da, tinh tinh điểm điểm ngứa ý lan tràn. Diệp tuệ hoàn toàn quên mất chính mình chân chính đụng chạm đến thẩm thuật làn da khi, sẽ nhìn không thấy quỷ. Diệp tuệ đầu ngón tay lạnh lẽo, mà thẩm thuật mới vừa tắm rửa xong tựa hồ toàn thân trên dưới đều ở mạo nhiệt khí, thẩm thuật xem Diệp Tuệ hồng thấu mặt, ngược lại cười một tiếng, hắn chỉ là kéo chặt áo tắm dài, cũng không nghĩ muốn giúp Diệp Tuệ một phen, chờ Diệp Tuệ đem thẩm thuật áo tắm dài kéo hảo sau, cái chán của nàng thượng đã phủ lên tế tế mật mật mồ hôi mỏng, trải qua này một quá trình, Diệp Tuệ đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lúc này trạng huống sắp làm nàng hít thở không thông, người đem quần áo mặc vào, thẩm thuật đột nhiên hơi hơi cong lưng. Diệp tuệ gương mặt nóng lên, một cái cực kỳ nhật nhạt hôn, dừng ở diệp tuệ trên môi. Thẩm thuật thực mau liền đứng dậy, rời đi môi. Diệp tuệ đỏ mặt che lại thẩm thuật môi, thuộc hạ độ ấm năng người, hiện tại không chuẩn hôn ta, ngươi trước đem quần áo đổi hảo. Thẩm thuật nghe lời mà hướng toa lết đi, diệp tuệ đột nhiên hô một tiếng. Chờ một chút, đừng đóng cửa. Thẩm thuật giật mình, diệp tuệ thân mình cứng đở, lắp bắp mà làm giải thích, ta bối. bối qua thân. Ngươi đừng, đừng đóng cửa. Diệp Tuệ còn ở sợ hãi vừa rồi trên gương đột nhiên hiện lên mấy chữ, cho nên không nghĩ một người đã ở phòng. Sau khi nói xong, Diệp Tuệ liền quay người đi, phía sau chuyển đến sột sột xoạt xoạt mặc quần áo thanh. Hảo, thẩm thuật động tác thực mau, nhưng là Diệp Tuệ cũng không xoay người, thẩm thuật đành phải đi đến nàng trước mặt, bất đắc dĩ nói, ta đã hảo. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, vẫn là không dám cùng thẩm thuật đối diện. Nàng tránh đi thẩm thuật làng ra, lôi kéo hắn góc áo đi xem trên gương tự. Thẩm thuật nữ như, như mày, là cái kia quỷ tên. Diệp tuệ nhìn chung quanh một vòng phòng, vẫn là không có tìm được quỷ bóng dáng. Nàng lúc này mới ý thức được vừa rồi nàng đụng phải thẩm thuật, khả năng muốn quá đoạn thời gian mới có thể thấy. Diệp tuệ cùng thẩm thuật đành phải ngồi ở giường dưới chân chờ quỷ xuất hiện, bằng không đêm nay bọn họ là ngủ không hào giác. Không biết là bởi vì quỷ kiên kỵ thẩm thuật dương khí vẫn là khác cái gì nguyên nhân lúc trước thần quái sự kiện không có tái xuất hiện diệp tuệ cùng thẩm thuật đợi hơn một giờ cũng không có thể chờ đến quỷ xuất hiện diệp tuệ ngồi một ngày phi cơ đã vây được không mở ra được mắt thẩm thuật nhìn đến diệp tuệ bộ dáng đột nhiên đứng dậy diệp tuệ nhìn về phía thẩm thuật ngươi muốn làm gì thẩm thuật đi đến chốt mở trước ấn xuống chốt mở tắt đèn ngươi có thể ngủ lệch cách một tiếng trên đỉnh đèn tắt Chỉ còn lại có mép giường một trản tiểu đèn, nhu hòa ánh sáng, ôn nhu mà tươi xuống. Thẩm thuật đứng địa phương ánh sáng đen tối, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh đèn rừng ở hắn trên người, phảng phất đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật hành động, không nói chuyện, mà là yên lặng mà sốc lên tràn, ngủ ở giường trong đó một bên. Diệp Tuệ vừa rồi buồn ngủ tan một ít, theo thẩm thuật đến gần, nàng càng thêm thanh tỉnh. Diệp Tuệ thẳng tắp mà nằm ở trên giường, không dám xoay người cũng không dám núp lích, thẳng đến thẩm thuật nằm ở nàng bên người khi, nàng thân mình cứng đờ tới rồi cực điểm. Thẩm thuật tắt đi mép giường đèn, toàn bộ phòng lâm vào hắc ám, bức màn dày nặng, liền ánh trăng đều bị che đậy bên ngoài. Diệp Tuệ nhận thấy được bên cạnh thẩm thuật giật giật, nàng ngừng thở đi cảm thụ người bên cạnh động tác. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ đặt ở bên cạnh người tay bị thẩm thuật nắm lấy, trên tay ấm áp chuyển tới Diệp Tuệ mỗi một cái đầu ngón tay. Thẩm thuật nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng, Nói một câu, ngủ đi. Thẩm thuật lo lắng Diệp Tuệ còn ở sợ hãi vừa rồi cái tia quỷ, cho nên hắn trực tiếp nắm Diệp Tuệ tay, như vậy vô luận phát sinh sự tình gì, đều sẽ không quấy dày đến nàng. Diệp Tuệ tâm lập tức tĩnh, nàng đối với hát Ám không khí không tiếng động mà cười cười, ngủ ngon. Thức mau, thẩm thuật thanh âm từ bên thai truyền đến. Ngủ ngon. Một đêm mộng đẹp. Liên Hoan phim Berlin trước, Diệp Tuệ phải làm rất nhiều chuẩn bị. Dio đã mượn cho Diệp Tuệ mới nhất một quý cao định, bọn họ thập phần thiên vị Diệp Tuệ, này khoản màu đen lễ phục, ở toàn cầu còn không có người khác xuyên qua. Nguyên bản có nước ngoài nữ tinh muốn mượn này khoản lễ phục, thiết kế sư nhìn đến Diệp Tuệ ánh mắt đầu tiên, liền biết khí chất của nàng mới nhất thích hợp. Hoa thủy cấp Diệp Tuệ quy hoạch quốc tế siêu sao lộ tuyến, ở nàng lần đầu tiên tham dự nước ngoài liên hoan phim thời điểm, phải cho truyền thông cùng người xem lưu lại ấn tượng, là đại khí đi ố riêng vì Diệp Tuệ lựa chọn màu đen váy dài, làn váy chỗ có tinh xảo theo thùa, cũng không dừng giả, ngược lại càng hiện cao quý ưu nhã. xuyên lễ phục thời điểm, thẩm thuật bồi ở Diệp Tuệ bên người. Diệp Tuệ đi vào phòng thay quần áo, đi ố nhân viên công tác giúp nàng xuyên lễ phục, thẩm thuật liền ở bên ngoài chờ đợi. nàng từ bên trong đi ra khi, màu đen vết đất váy dài theo nàng đông đưa, nàng nâng lên mi mắt, đối thượng thẩm thuật đôi mắt. thẩm thuật ngồi ở chỗ kia. Hắn ánh mắt trước người, như là một cái chờ đợi tân nương tân lang. Lễ phục dạ hội là lộ vai thiết kế, vừa lúc có thể nhìn đến nàng xinh đẹp xương quay xanh, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, một cổ tử như có như không dụ hoặc. Diệp tuệ con môi, đối với thẩm thuật cười cười. Nàng mọi nơi nhìn quét, thừa dịp người khác không phát hiện, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt là giả hoặc cười. Thẩm thuật hầu kết trên dưới lan lộn chỉ là nhẹ giọng cười, cái gì cũng chưa nói. Diệp Tuệ muốn đi công tác, thẩm thuật liền không thể cùng nàng cùng đi. Thảm đỏ bên kia truyền thông quá nhiều, húng chi, rất nhiều phóng viên đều ở nhìn chằm chằm Diệp Tuệ. Ô tô chậm rãi xử ly, hướng liên hoan phim nơi sân mà đi. Ở Diệp Tuệ đổi lễ phục thời điểm, có một cái nữ minh tinh vừa lúc đến Berlin. Đặng chí đoàn đội đại an bài hảo, sẽ làm nàng ở thảm đỏ thượng cùng Diệp Tuệ tới cái chạm mặt. Đương nhiên, đối đặng chí như vậy tiểu minh tinh tới nói. Địa ổ cao định là mượn không đến, khắc đại nhãn hiệu cũng sẽ không mượn cho nàng lễ phủ. Đặng chí không có tác phẩm, không có chịu bất luận cái gì nhãn hiệu phương mời, liên hoan phim thư mời là tiêu tiền mua tới. Kế lần trước ở tiết mục thượng ăn vạ diệp tuệ tao thao tác về sau, đặng chí tổng nghệ tài nguyên đã cắt đứt. Nếu nàng lại không làm ra điểm nỗ lực, mới vừa có một đinh điểm nhiệt độ cũng muốn không có. Đơn giản tới nói, đặng chí mục đích không phải cọ thảm đỏ mà là tới cọ diệp tuệ nhiệt độ. Vì có thể cùng Diệp Tuệ ở thảm đỏ ăn ảnh nộ, đặng Trĩ xe đã thủ thật lâu. Chờ đến Diệp Tuệ xe mau đến thảm đỏ bên này thời điểm, đặng Trĩ xuống xe, đi lên thảm đỏ. Nàng xuyên này lễ phục, rất giống Diệp Tuệ khi đó xuyên qua đi ổ đóa hoa váy dài, là tìm thiết kế sư làm phòng bản. Thường Xuyên có không biết tên Tiểu Minh tinh xuất hiện ở thảm đỏ thượng, vì tranh thủ màn ảnh, các nàng đa dạng trông chất. Ngoại môi trong mắt Đặng Chí chính là người như vậy. Đặng Chí đã ở chụp ảnh khu đứng 5 phút, Diệp Tuệ còn không có xuất hiện, nàng chỉ có thể vẫn luôn đứng ở chỗ này. Ngoại quốc truyền thông căn bản là không biết cái này an vạ thảm đỏ thượng không đi người là ai, lớn lên rất thanh thuần, nhưng đặt ở minh tinh liền thường thường vô kỳ. Làm khó đặng Chí, đối mặt này đàn vẻ mặt lạnh nhạt ngoại quốc phóng viên, còn muốn mặt dày mày dạn mà mỉm cười. Đặng Chí công ty quản lý hoa mấy chục vạn. Mới bắt được liên hoan phim Berlin thư mời. Vì giữ thể diện, đưa đặng trí tới thảm đỏ chiếc xe kia, cũng là ở địa phương thuê xe thể thao. Này số tiền cũng không phải là bạch hoa. Đặng trí nhất định phải ở chỗ này, cho chính mình hoàn toàn quan thượng là con tuệ danh hiệu. Diệp tuệ ngồi ở trong xe, còn không có xuống xe. Lá con tuệ ở Berlin bước trên thảm đỏ thông bản thảo đã toàn vóng đẩy tặng. nàng nhìn di động, như suy tư gì. Diệp tuệ thu được thẩm thuật tin nhắn. Muốn ta ra tay sao? Hoa thủy là thẩm thuật, Diệp Thuệ cũng không nghĩ thông suốt quá thẩm thuật tay, đi quản như vậy một chuyện nhỏ. Nếu hoa thủy phong giết đặng Chí, nhân ra liền sẽ bắt được lực điểm, nói bọn họ hoa thủy thế đại áp người, đến lúc đó nhất định sẽ có người khác nhân cơ hội mua được bản thảo hát hoa thủy. Muốn ở giới giải trí đi xuống đi, tương lai sóng to gió lớn nhiều lắm đâu, kẻ hèn một cái đặng Chí, căn bản không cần hoa thủy ra tay. Ngươi yên tâm! Ta có biện pháp trị nàng. Diệp tuệ hồi phục thẩm thuật sau, liền đem điện thoại thu lên, giao cho trợ lý. Xuyên nàng đã từng đi qua thảm đỏ lễ phục đúng không? An vạ thảm đỏ thượng không đi đúng không? Xem ra là chuyên môn vì chờ chính mình xuất hiện. Diệp tuệ không ngại cùng vị này là con tuệ lại lần nữa cùng đài. Nàng đảo muốn nhìn một chút, đặng trĩ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thảm đỏ thượng, duy trì trật tự bảo an hướng tới đặng trĩ đã đi tới. Đang chuẩn bị đem nàng đuổi đi đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài tiếng hoan hô đột nhiên biến đại. Các phóng viên dơ lên camera, liều mạng ấn xuống màn chập, bọn họ hướng về phía đặng chí phía sau người lớn tiếng kêu Xem nơi này, thỉnh đến gần một chút hảo sao. Các phóng viên đột nhiên trở nên điên cuồng không phải bởi vì nước ngoài đại bài minh tinh xuất hiện, mà là bởi vì... Diệp tuệ tới. Ninh linh báo trước phiến đã sớm đã ở nước ngoài thả ra. Làm lần này liên hoan phim Berlin khai mạc điện ảnh, nữ chính Diệp Tuệ xem như chú ý độ tối cao người. Mọi người đều biết, Ninh Linh là hoa hạ ảnh sử thượng nổi tiếng nhất nữ diễn viên, nàng tại thế giới trong phạm vi fan điện ảnh cũng rất nhiều. Thịch Triệu cùng Ninh Linh là điện ảnh giới một đôi thần tiên quý lữ. Ninh Linh qua đời, làm tịch Triệu ẩn lui ảnh đàn, mà tịch Đạo tái nhậm chức quay chụp Ninh Linh truyện ký điện ảnh, khiến cho cực đại chú ý. Ninh Linh trụ bị trong lúc, Nước ngoài truyền thông cũng ở chú ý này bộ phiến hướng đi. Nữ chủ diễn người được chọn công bố sau, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là một cái trước nay không nghe nói qua tân nhân. Rốt cuộc là ai, có thể làm tịch triệu đạo diễn chính miệng tán thành, điểm danh biểu diễn linh linh. Ngoại quốc truyền thông chỉ có thể thông qua diệp tuệ ảnh chụp cung điện ảnh ảnh sân khấu, nhìn đến nàng tình xảo đến quá mức vũ quan. Tân nhân diệp tuệ mặt, có phải hay không quá mỹ? sẽ làm người chú ý nàng mặt mà ra diễn. Nàng kỹ thuật diễn lại có không khởi động ninh linh vị này thế giới tam đại ảnh hậu. Bọn họ nhìn đến báo trước phiến kia trong nháy mắt, đủ loại hoài nghi tan thành mây khói. Không có người sẽ so diệp tuệ càng thích hợp ninh linh, chỉ có nàng mới có thể diễn xuất ninh linh phức tạp tình cảm. Có thể nói, mọi người đều đang chờ đợi liên hoan phim Berlin đã đến, vậy có thể ở liên hoan phim Thảm Đỏ mắc như mặt một thấy diệp tuệ phong thái ở vạn chúng chờ mong hạ cái này chưa có được quốc tế mức độ nổi tiếng tân nhân diệp tuệ lần đầu tiên xuất hiện ở nước ngoài truyền thông tâm nhìn cung đặng chỉ trên người kêu kiện cấp thấp phỏng bản hoa lệ lễ, lễ phục bất đồng diệp tuệ xuyên một cái thuần màu đen lễ phục màu đen lễ phục sấn đến diệp tuệ da thịt càng vi tuyết trắng nàng tóc dài vặn thành một cái búi tóc thập phần đơn giản hình thức trang phục cùng kiểu tóc điệu thấp nhưng trang dung lại không thấp điệu chuyên viên trang điểm dựa theo diệp tuệ minh diệm ngũ quan cho nàng hóa một cái diễm lệ lại không theo cách cũ chàng dùng, mỹ đến kinh tâm động phách. Nhìn đến Diệp Tuệ thời điểm, mỗi cái phóng viên đều sinh ra tương đồng ý tưởng, so lần đầu tiên nhìn đến nàng ảnh chụp khi đó còn mánh liệt ý niệm. quá Mỹ, nước ngoài truyền thông chụp được Diệp Tuệ ảnh chụp sau, ở tin tức thông bản thảo trung, cho nàng một cái tân xưng hô, đến từ phương Đông Thiên Nga Đen. Diệp Tuệ, ngoại quốc phóng viên dùng đồng cứng tiếng Trung, têu nàng tên. Ở các phóng viên hoan hô trùng, Đặng Trí biết nàng phía sau người nọ là Diệp Tuệ. Biết Diệp Tuệ hiền thân, Đặng Trí rốt cuộc bắt đầu hoạt động lên bước, bảo an cũng không có tiếp tục đuổi đi nàng. Diệp Tuệ hướng tới chụp ảnh khu đi tới, Đặng Trí không chút để ý mà xoay người. Đặng Trí cùng Diệp Tuệ thân cao có nhất định chênh lệch, nàng ăn mặc có không thấm nước dài giày cao gót, ngẩng đầu, miễn cưỡng đối thượng Diệp Tuệ tầm mắt. Diệp Tuệ cũng không có xem Đặng Trí, mà là tiếp tục đối với truyền thông cười nàng hoàn toàn xem nhẹ đặng trí tồn tại. giây tiếp theo, đặng trí đi hướng diệp tuệ, nàng mang giày cao gót chân một uy, toàn bộ thân mình đi phía trước huynh đi, chuẩn xác mà ở diệp tuệ trước mặt té ngã. nàng này một quăng ngã, như là bóp điểm quăng ngã, không nghiêng không lệch, đối diện diệp tuệ. đặng trí biểu tình từ hoảng loạn, còn y đổ duy trì mỹ cảm. nàng ngửa đầu, dùng một đôi bỉ khuất hai mắt nhìn diệp tuệ, ánh mắt phảng phất dương dương. diệp tuệ trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt nhưng thật ra không có toát ra cảm xúc. nàng bước nhanh hướng Đặng Chí đi đến, mỗi đi một bước, màu đen làn váy liền dong đưa một phân, thước tha đường cong, tuyết trắng da thịt, mỗi một bước đều là như vậy nhiếp nhân tâm hồn. Diệp Thụy đi đến Đặng Chí trước mặt, đệ ra một bàn tay, trắng nõn mảnh khảnh cánh tay vẽ ra tốt đẹp độ cùng, khó khăn lắm dừng ở nàng trước mắt. Đặng Chí té ngã ảnh chụp, lập tức bị truyền lên mạng, đoàn đội thông bảng thảo đã sớm chuẩn bị tốt lập tức toàn võng đầy đưa. lá con tuệ ở Berlin thảm đỏ thượng té ngã, đau lòng tiên nữ muội muội. lá con tuệ đặng trí kinh diễm mọi người, thảm đỏ đóa hoa tạo hình tiên khí mười phần. diệp tuệ đi nào, đặng trí liền cùng nào. nàng chẳng những bắt trước diệp tuệ lễ phục trang dung, còn ý đồ tới thảm đỏ diễm áp này nhất chiêu. này khối thuốc cao bôi trên da chó lạ như thế nào đều ném không xong sao. Hoa Thụy xa giao bộ là tuyệt đối không thể chịu đựng này đó tiểu ra dẫm bọn họ thượng vị. Thảm đỏ thượng, Diệp Thụy hành động vừa lúc hóa giải xấu hổ, lại có thể tại đây nhất thời cơ xây dựng ra nàng đại khí hình tượng. Đặng Chí là hướng về phía Diệp Thụy tới, nếu trên mạng nhiệt độ đều cùng các nàng có quan hệ, Hoa Thụy liền lợi dụng điểm này, dứt khoát tới một cái phản xào. Diệp Thụy thảm đỏ trợ giúp mẫu người hoa nữ tinh, đại khí thông dông nhân phẩm quá hảo ngoại môi lực tán diệp tuệ tạo hình mỹ đến kinh diễm đến từ phương đông thiên nga đen hoa thủy không nghĩ cấp đặng trí nhiệt độ ở thông bản thảo chỉ xưng hô nàng vì người hoa nữ tinh liền đại danh đều không mang theo một cái dù sao vong hữu chỉ nghĩ xem diệp tuệ nào biết đặng trí là ai nay cũng vừa lúc hướng đặng trí đoàn đội biểu lộ hoa thủy thái độ thường ăn vạ chúng ta công ty nhất hồng nữ minh tinh ngượng ngùng chúng ta liền đặng trí là ai cũng không biết cùng lúc đó Này vẫn là hoa thủy đối đặng trí cảnh cáo, lần trước làm yêu không có tổng nghệ tài nguyên, lần này mất mặt sau, về sau còn sẽ vứt bỏ thời thượng tài nguyên. Diệp Tuệ lần đầu bước lên liên hoan phim Berlin Thảm Đỏ, này một đề tài tự nhiên lưu lượng rất lớn. Các đại doanh tiêu hảo cùng diễn đàn đều ở chú ý việc này. Trên mạng tin tức thông bản thảo, cần thiết mang lên Diệp Tuệ tên cùng hình ảnh, mới có người điểm tiến vào. Cho nên, ad marketing phát đồ đều là Diệp Tuệ đơn lời. Diệp Tuệ cùng Đặng Chí cung cung. Đặng Chí nhìn trầm trầm khẩn Diệp Tuệ. Chuyển phát lượng nhiều nhất là Diệp Tuệ hướng Đặng Chí duỗi tay kia bức ảnh. Đặng Chí váy ở thảm đỏ thượng tàn ra, giống một đoá trương dương thịnh phong hoa. Nàng nu nhược đáng thương mà nhìn Diệp Tuệ, dường như bị khi dễ giống nhau. Mà Diệp Tuệ biểu tình thực đạm nhiên, kia thân màu đen váy dài càng có vẻ nàng lưu nhã đoan trang. Nàng đi đến Đặng Chí trước mặt, túi người duỗi tay, một cái tay khác nhẹ viện trụ lễ phục cổ áo đặng trí mặt nếu là đặt ở trong trường học, đó là thỏa thỏa hoa hậu giảng đường. Nhưng diệp tuệ này diện mạo thân hình ở mỹ nữ tụ tập giới giải trí đều là trải qua quá khảo nghiệm. đặng trí ở diệp tuệ trước mặt thế ngã động tác thực cố tình, cứ không mỹ quan, cổ chức ruồi, ngược lại đột hiện nàng dáng vẻ thượng vấn đề. diệp tuệ ưu nhã mà không lưng, thiên nga cổ tuyệt đẹp, vai cổ đường cong hoàn mỹ, màu đen lễ phục dựa theo nàng thân hình sửa trước quá, tốt đẹp đường cong triển lộ hoàn toàn. Chỉ cần nhìn đến cái này hình ảnh người, đều sẽ minh bạch một chút. Ai mới là chân chính cao quý thiên Nga Đen? chương 111 Diệp Tuệ liên hoan phim Berlin ở đấy bộ nhiệt độ càng ngày càng cao, các vong hưu ở tìm tòi Diệp Tuệ thời điểm, đều sẽ nhìn đến đặng trí đoàn đội tìm marketing phát đồ. Đặng trí té ngã trên đất, Diệp Tuệ duỗi tay đi đỡ. Trong ngày mắt, này trương đồ đã truyền khắp Internet. Ha ha ha ha đặng trí này giả quăng ngã là chuyện như thế nào, nàng này biểu tình là lại chuẩn bị bán đi thảm thông bản thảo sao. Vấn đề là thảm đỏ thượng nhân nhiều như vậy, mọi người đều nhìn đến Diệp Tuệ tuyệt đối không đem nàng vướng ngã. Diệp Tuệ cũng quá trang đi, nàng tổng cho ta một loại thực kiêu ngạo cảm giác, nhập vây bét triển lãm ảnh liền cảm thấy chính mình thực như bức. Trang, trên lầu là từ cái gì hoàn cảnh trung lớn lên, trước nay chưa thấy qua người tốt đi. Diệp Thuệ chỉ là hảo tâm đỡ đặng trĩ một chút, còn sẽ bị xuyên tạc. Phóng đại đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, an vạ người rõ ràng là đặng trĩ hảo sao. Ngựa ngùng, nhập vây tam đại liên hoan phim chính là ghê gỡ ấm, không phục làm ngươi thần tượng cũng đi nhập vây một cái. Đặng trĩ như thế nào không lấy gương chiếu chiếu. Nàng dựa vào cái gì có thể kêu lá con Tuệ A, mất mặt đều ném đến nước ngoài thảm đỏ lên rồi, xấu hổ đã chết. Quốc nội vong hưu ở tranh luận đặng trí rốt cuộc có phải hay không giả quăng ngã an bạn nhưng là nước ngoài truyền thông đều đem màn ảnh nhắm ngay Diệp Tuệ đem nàng một màn này ký lục xuống dưới ở nước ngoài tin tức ảnh chụp chung đều chỉ chụp được Diệp Tuệ rối tay ảnh chụp mà trên mặt đất đặng trí bị bọn họ hoàn mỹ xem nhẹ đều không ngoại lệ Diệp Tuệ cúi đầu khi động lòng người kinh diễm nàng đơn người chiếu vào đầy đặc, ẩn thượng bị điểm tán mấy lần vong hưu đều ở do hỏi cái này Châu Á nữ minh tinh là ai. Ngoài ý liệu chính là, Diệp Tuệ này trương thiên Nga đen không lương đổ, thế nhưng bên ngoài vong nhất chiến thành danh. Trên mạng nghị luận bay là tả, nhưng là Diệp Tuệ chỉ ở Berlin ăn tinh chờ đợi Bình chọn kết quả ra tới. Nàng chú ý nước ngoài người xem cùng truyền thông đối Ninh Linh chấm điểm. Chiếu phim xong trận đầu sau, Ninh Linh ở Berlin triển lãm ảnh danh tiếng tạc nước. Nhà phê Bình điện ảnh ở trên mạng phát biểu bình luận. Tỏ vẻ này rất có khả năng là bọn họ tại đây giới triển lãm ảnh nhìn thấy tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất biểu diễn. Càng ngày càng nhiều nước ngoài người xem ở ra dạp chiếu phim khi rơi lệ, bọn họ không biết Diệp Tuệ là ai, nhưng là đều nhớ kỹ nàng diễn ninh linh lệnh nhân tâm phái. Trên thế giới có người có thể diễn ra ninh linh ý nhị sao? Nếu nói một tháng trước có người hỏi ra vấn đề này, đại gia khẳng định trả lời không có. Nhưng là hiện tại, mỗi người đáp án thập phần nhất trí chỉ có Diệp Thuệ. Vài ngày sau, Linh Linh đã trở thành nước ngoài truyền thông Berlin triển lãm ảnh nào bộ phim nhựa nhất đáng giá quan khán bầu chọn đệ nhất danh. Quốc nội điện ảnh bên ngoài vong có như vậy cao đánh giá, Diệp Tuệ cũng bị Hà khắc ngoại môi khen đến bay lên, rất có khả năng chính là lần này Berlin ảnh hậu. Mấy tin tức này luôn là lợi người hưng phấn, không thể nhìn đến điện ảnh các vong hữu đều ở trên mạng đem Linh Linh đánh dấu vì muốn nhìn điện ảnh. Bọn họ muốn biết, Diệp Tuệ cao danh tiếng. Rốt cuộc là bởi vì nàng kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là bởi vì nàng Mỹ đến làm người đã gặp qua là không quên được. Lễ khai mạc thảm đỏ khi kia ra trò khôi hài, đã bị người quên đi, đại gia đã sớm không nhớ rõ đặng trí là ai. Lễ trao giải kia một ngày, Diệp Tuệ lại thay đổi một bộ lễ phục. Lần này, nàng không có giống lễ khai mạc khi đó ăn mặc như vậy điệu thấp, mà là mặc vào một bộ thiên lam sắc phiêu giật váy dài, xứng lấy chân châu hoa thai. Tiên, khí mở mịt, lại cao quý bức người. Ngồi ở hội trường, linh linh đoàn phim người đều mặt mang vui mừng. Ngoại vong đối điện ảnh nhất trí khen ngợi, chứng minh rồi bọn họ nỗ lực không có hưởng phí. Kỳ thật, bọn họ cũng không để ý kết quả. Tịch triệu chỉ là vì hắn ái nhân linh linh, hướng ảnh đàn làm một hồi cáo biệt. Tuyên bố tốt nhất nữ chính đoạt huy chương thời điểm, màn ảnh thiết đến diệp tuệ trên mặt. Thân xác của nàng thực đạm nhiên, đối lần đầu tiên nhập vây liền không cần chờ mong quá nhiều đương trao giải khách quý niệm đến Diệp Tuệ tên khi toàn trường buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay này giới Berlin ảnh hậu thế nhưng phá lệ cho một Tân nhân Diệp Tuệ ngoài ý liệu lại lệnh người tin phục này tin tức lập tức bị Vong hữu phát thượng bắt quái diễn đàn tin mừng Diệp Tuệ bắt được liên hoan phim Berlin ảnh hậu a a a a a ta muốn điên rồi bản lĩnh nghiệp phấn liền biết nhất định sẽ có như vậy một ngày quá quang vinh Tuệ Tuệ muốn tiếp tục cố gắng a Đây là tiểu hoa cái thứ nhất quốc tế ảnh hậu đi, thường hình cái kia gà rừng thưởng không tính, ta nhớ rõ đại hoa cũng không có tam đại liên hoan phim ảnh hậu A, Diệp Tuệ thực lực cùng vận khí đều khai quả A. Đêm nay không xé, đừng đem mặt khác nữ minh tinh kéo vào tới, chỉ chúc mừng Diệp Tuệ lấy thưởng, đại gia không cần dẫn chiến Nga. Diệp Tuệ mới xuất đạo đã bị toàn vong hắc, vẫn luôn bị mang đến thế tử bá ra mới có xoay ngược lại. Sau lại điện ảnh phòng bán vẽ danh tiếng song thu hoạch, Hiện tại còn cầm ảnh hậu, ở nàng bị toàn vong hắc kia đoạn thời gian, nhất định là trọng sinh đi. Khó có thể tưởng tượng phía trước bị mọi người mắng thời điểm, nàng lại như thế nào lại đây, quá đau lòng. Diệp Tuệ đã bắt được Berlin ảnh hậu, chứng minh thực lực của nàng, sẽ không có người lại dùng nàng kỹ thuật diễn vì lý do tới hắc nàng. Suốt một ngày, cùng Diệp Tuệ có quan hệ tin tức đồ bảng các đại diễn đàn, vậy bồ hót sẽ ấp 10 điều có 5 điều đều cùng nàng có quan hệ. Đi ố nhân cơ hội tuyên bố Diệp Tuệ gần nhất đại ngôn son môi quảng cáo, kỳ hạm cửa hàng thượng nên son môi hệ liệt cái thứ nhất giờ dự bán cũng đã đột phá 10 vạn. Diệp Tuệ đại ngôn cao xa hoa viên trạm ứng hoa hồng hồ quà, ở các thành thị môn cửa hàng, lại một lần bán bán hết. Muốn phòng bán vé có phòng bán vé, muốn giải thưởng có giải thưởng, mang hóa năng lực là đứng đầu đường, làm đại tân sinh tiểu hoa đệ nhất nhân, Diệp Tuệ thật đánh thật đỏ. Liên hoan phim Berlin đã kết thúc Diệp Tuệ không có vội vã trở về, mà là lựa chọn ở nước Đức nhiều đãi một ngày. Diệp Tuệ chưa từng có cùng thẩm thuật cùng nhau xuất ngoại lữ hành quá, tưởng cùng thẩm Thuận tới chàng hẹn hò, nhưng là bọn họ hẹn hò lại bị đánh gãy. Mấy ngày hôm trước, Diệp Tuệ gặp được khách sạn Thần Quái Sự kiện sau, bọn họ liền thay đổi cái phòng, Thần Quái Sự tình vẫn luôn không có xuất hiện. Thẩm thuật vẫn luôn ở Diệp Tuệ bên người, Diệp Tuệ cũng không có nhìn đến bất luận cái gì quỷ. Vì thế Diệp Tuệ liền đem nháo quỷ kia sự kiện vứt tới rồi sau đầu. Diệp Tuệ nhìn lữ hành công lược, nàng không có tới nước Đức chơi qua, không rõ lắm này đó địa phương hào chơi, cho nên nàng chỉ có thể một bên nhìn trên mạng công lược, một bên chế định hẹn hò kế hoạch. Thẩm thuật có việc muốn xử lý, cho nên không ở phòng, Diệp Tuệ một người đợi. Diệp Tiểu Thư Sâu kín thanh âm ở Diệp Tuệ sau lưng vang lên, làm Diệp Tuệ lưng lạnh cả người. Diệp Tuệ theo bản năng quay đầu lại lại không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Diệp Tuệ có chút hoảng loạn, nàng lập tức đứng lên, bước nhanh đi hướng bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ Dương Quang thực vượng chỉ cần kéo ra bức màn, những cái đó quỷ cũng không dám tới gần. này phương pháp vẫn là Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật học. chờ một chút, đừng kéo bức màn. cái kia quỷ thanh âm trở nên có chút vội vàng. Diệp Tuệ nắm bức màn ven, chỉ cần cái kia quỷ một có động tác, nàng liền lập tức kéo ra. lúc này đây. Diệp Tuệ rốt cuộc thấy được cái kia quỷ bộ dáng, hắn tránh ở sofa mặt sau, thật cẩn thận mà thăm dò nhìn về phía Diệp Tuệ. Nhìn qua là gan rất nhỏ, tuy tiện tới cái tiếng vang tựa hồ đều có thể đem hắn dọa hư. Diệp Tiểu Thư, tên của ta kêu ẹ e đùa cái kia quỷ nhẹ giọng mà nói tên của mình. Diệp Tuệ nhớ lại, tên này đã từng xuất hiện ở phía trước phòng trên gương, ngay lúc đó cái kia quỷ đi theo nàng lại đây sao. Cái này quỷ hình như là hôn huyết. Khả năng có một bộ phận châu Á người huyết thống, cho nên hắn mới có thể dùng tiếng Anh cùng tiếng Trung cùng nàng câu thông đi. Ngươi vì cái gì giả thần giả quỷ? Cô ý dọa người. Hôn huyết quỷ vừa nghe, lập tức vội vã giải thích, ta không có muốn dọa ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta cái vội. Ta không dám trực tiếp cùng ngươi nói, sợ tạo thành ngươi bối rối. Hôn huyết quỷ không biết hắn trong miệng tuần tự tiệm tiến phương pháp, mới tạo thành diệp tuệ khủng hoảng. Hôn huyết quỷ còn không có tới kịp nói ra tiếp theo câu nói, khách sạn cửa phòng đột nhiên mở ra, thẩm thuật đã xử lý tốt sự tình, về tới phòng. Thẩm thuật gần nhất, kia hôn huyết quỷ đều thiếu chút nữa trốn đến khe hở, xem ra chính là bởi vì hắn che giấu đến quá hảo, Diệp Tuệ đêm đó mới không thấy được hắn. Thẩm thuật nhìn đến Diệp Tuệ dán bức màn đứng, tay chặt chẽ mà bắt lấy bức màn, tầm mắt lại dừng ở phòng một góc thượng. Thẩm thuật chiều Diệp Tuệ tầm mắt phương hướng đi qua, ở đâu? Muốn ta giúp ngươi xử lý sao? Hôn huyết quỷ vừa thấy đến thẩm thuật bộ dáng cũng đã sợ tới mức không được. Vừa nghe thẩm thuật lời này, hắn cơ hồ muốn chui vào tường phùng. Diệp tuệ chạy nhanh buông lỏng tay ra, đi hướng thẩm thuật. Không cần, ngày đó buổi tối sự tỉnh chính là hắn làm. Hắn giống như có việc tìm ta hỗ trợ. Nhìn đến thẩm thuật ngồi xuống, hôn huyết quỷ tài giám một chút dịch ra tới. Ta muốn tìm ta mụ mụ. Hôn huyết quỷ đáy mắt toát ra khát khao thân sắc. Nguyên lai hôn huyết quỷ mụ mụ sinh hạ hắn sau Vì truy đổi mộng tưởng Từ nhỏ liền rời đi hắn Hắn vẫn luôn đi theo phụ thân lớn lên Nhưng là phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình sau Hắn liền lưu lạc tới rồi viện phúc lợi Phía trước Hắn mụ mụ sẽ vẫn luôn cùng hắn bảo trì liên hệ Nhưng là đường hắn đi viện phúc lợi sau Liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ Hôn huyết quỷ không rõ ràng lắm là hắn mụ mụ không cần hắn Còn chỉ là liên hệ không đến hắn Đến sau lại Hắn tìm người cha xét mụ mụ thường xuyên đánh tới số điện thoại, là từ cái này khách sạn đánh lại đây. Hôn huyết quỷ không có thể tích góp đủ tiền xuất ngoại, liền ra ngoại ý muốn tử vong, thành quỷ hậu. Hắn nhưng thật ra có thể nơi nơi phiếu đãng một đường đi tới nước Đức, đi tới khách sạn này. Bởi vì hôn huyết quỷ mụ mụ là người Hoa, cho nên mỗi lần chỉ cần có người Hoa tới trụ khách sạn này, hắn liền sẽ nhiều lưu ý một ít. Hắn không biết vì cái gì tìm không thấy người. Là bởi vì hắn gần là dựa vào một chương ảnh chụp nhận người, vẫn là bởi vì mụ mụ trước nay liền không có đem hắn để ở trong lòng. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều tưởng lại xem hắn mụ mụ liếc mắt một cái. Diệp Tuệ không có tới đến thế giới này thời điểm, nàng trải qua cùng hôn huyết quỷ có chút tương tự, nàng cũng là bị người vứt bỏ ở trong cô nhi viện, chưa từng có gặp qua nàng thân sinh mẫu thân. Diệp Tuệ vừa định mở miệng đáp ứng, một bên thẩm thuật chức đã mở miệng. Ta tôi giúp ngươi tìm. Thẩm Thuật nhìn không thấy Hôn Huyết Quỷ, chỉ là nghe Diệp Tuệ thuật lại, hắn đối với một mảnh hư vô không khí nói như vậy. Diệp Tuệ lập tức liền đoán được Thẩm Thuật tâm tư. Thẩm Thuật từ nhỏ đã bị mẫu thân vứt bỏ, tuy rằng hắn đã không để bụng chính mình hay không có thể được đến chân chính tình thương của mẹ, nhưng là hắn muốn vì cái này mười mấy tuổi hài tử làm được. Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ ý tưởng nhất trí. Hôn Huyết Quỷ mụ mụ nếu ở khách sạn này đánh ra quá nhiều lần điện thoại. Như vậy nàng rất có khả năng ở chỗ này công tắc quá. Thẩm thuật làm ơn hắn ở chỗ này người quen, nhảy ra kia mấy năm nhân viên công tác danh sách, hôn huyết quỷ vẻ mặt kích động mà ở bên cạnh nhìn, niệm ra hắn mụ mụ tên, lý tố. Đương thẩm thuật đưa vào tên thời điểm, cũng không có xuất hiện bọn họ người muốn tìm. Ở đây không khí đột nhiên trở nên nặng nề lên. Diệp Thuệ trầm mặc một lát, mở miệng đưa ra một cái phòng đoán. Nàng có thể hay không đã từng ở khách sạn đại sảnh đạn quá dương cầm Hôn huyết quỷ mụ mụ dương cầm đạn rất khá Nàng vì truy đổi mộng tưởng Tới nước Đức Rất có khả năng rửa cái này kiếm tiền May mắn khách sạn đối những người này Danh sách cũng co ghi lại Lúc này đây bọn họ không có thất vọng Ở hôn huyết quỷ mụ mụ tới nước Đức Sau kia đoạn thời gian Vẫn luôn ở khách sạn này đánh đàn Còn hảo có năm đó một cái người hoa nhân viên công tác Đã từng là nàng bằng hữu. Hiện tại còn ở nơi này công tác. Diệp Tuệ lo lắng có người sẽ nhận ra nàng tới, không làm thẩm thuật theo tới, mà là một người đi hỏi cái kia nhân viên công tác. Ngươi biết lý tố sao? Diệp Tuệ ngữ khi có chút vội vàng, một bên hôn huyết quỷ cũng khẩn trường chờ đợi người nọ trả lời. Ngươi nói Ly A, nàng đã sớm không ở nơi này công tác, nàng đi tìm nàng hài tử. Diệp Tuệ ngẩn ra, hài tử. Nàng thật sự trở về tìm sao? Nhân viên công tác gật đầu, nguyên lai like nàng chỉ ở trong điện thoại cùng hai tử liên hệ, nhưng là đột nhiên cùng nàng hài tử chặt đứt liên hệ, nàng sợ hãi, hướng người khác mượn tiền liền về nước. Nhưng là giống như không có thể tìm được nàng hài tử, mới một lần nữa về tới khách sạn. Diệp Tuệ lập tức truy vấn, kia nàng hiện tại ở đâu. Nhân viên công tác, nàng liền ở tại khách sạn mặt sau tiểu trung cư. Diệp Tuệ khó nén vui sướng, nàng hỏi thanh địa chỉ sau, liền lập tức trở về tìm thẩm thuận. Thẩm thuật, Diệp Tuệ riêng nhiều lời một câu, nguyên lai kia hải tử mụ mụ không có vứt bỏ hắn, nàng một lần nữa trở về tìm. Diệp Tuệ minh bạch chính mình trong lòng tiếng đối, cũng rõ ràng thẩm thuật tiếng đối. Hiện tại Diệp Tuệ đã một lần nữa có một cái ra, nàng cũng hy vọng thẩm thuật có thể thiếu một ít tiếng đối. Thẩm thuật giật mình, ngay sau đó cười, hắn biết Diệp Tuệ dụ ý, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là không có làm rõ. Diệp Tuệ nhanh chóng mà cho chính mình vẽ một cái hoàn toàn bất động trang dung, cũng đem thẩm thuật làm ngụy trang. Hai người mới ra khách sạn. Hôm nay ánh mặt trời thực chân đầy. Diệp Tuệ bất đắc dĩ khởi động dù, rút hồn huyết quỷ che đợi ánh mặt trời. Một bên thẩm thuật đột nhiên cười khẽ một tiếng. Lần trước ta trải qua Vi Thị tập đoàn thời điểm, nhìn đến một cái trời đầy mây bung dù nữ nhân, hẳn là chính là người đi. Diệp Tuệ biết thẩm thuật chỉ chính là lần đó mê muội quỷ sự tình. Khi đó tuy rằng là trời đầy mây, nhưng là lại thường thường lộ ra thái dương, Diệp Tuệ cũng là bất đắc dĩ. Diệp Tuệ chỉ chỉ dù nếu không ngươi tới căng. thẩm thuật còn không có mở miệng, hôn huyết quỷ liền nhược nhược mà đưa ra phản bác, tỷ tỷ nếu không vẫn là ngươi đến đây đi. Diệp Tuệ, trung cư liền ở khách sạn phụ cận, thực mau liền đến. Diệp Tuệ gõ vang lên trung cư môn, không bao lâu, liền có một nữ nhân tới mở cửa. Diệp Tuệ không thấy quá Lý Tố ảnh chụp, cũng không rõ ràng lắm nữ nhân này có phải hay không lý tố. "Xin hỏi, ngươi là Lý Tố sao?" Nữ nhân kia gật gật đầu, "Ta là, ngươi tìm ta có việc sao?" Diệp Tuệ còn không có tới kịp hỏi, Hôn huyết quỷ đột nhiên mở miệng, nghi hoặc nói, nàng cùng trên ảnh chụp lớn lên một chút cũng không giống nhau, "Nàng không phải ta mụ mụ." Diệp Tuệ giật mình, thực mau phản ứng lại đây, "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có một cái kêu hệ đố nhi từ sao?" nữ nhân kia ngây ngẩn cả người, nàng ngữ khí có chút cấp, ngươi nhận thức hắn, hắn bị người nhận nuôi đi rồi, ta tìm không thấy hắn. Diệp Thụy, hắn đã không còn nữa, hắn trước khi chết nguyện vọng chính là thấy hắn mụ mụ cuối cùng liếc mắt một cái, chính là ngươi cùng trên ảnh chụp Lý Tố giống như không quá giống nhau. nữ nhân lắc lắc đầu, ta là Lý Tố, nhưng là có một cái cùng ta cùng tên người, nàng mới là e đù mụ mụ. nàng cùng ta cùng nhau làm công kiếm tiền, vừa học vừa làm. Muốn theo đuổi mộng tưởng, nhưng là chúng ta đều thất bại. Nàng sinh chàng bệnh nặng, nhưng là nàng không nghĩ đem tránh tới tiền tiêu rớt, cho nên làm ơn ta phân nhiều lần gửi cho nàng nhi tử ẻ e đùa sau đó giảm mạo thân phận của nàng cấp ẻ e đùa gọi điện thoại. Diệp tuệ cùng thẩm thuật nhìn nhau liếc mắt một cái, mơ hồ đoán được lý tố kết cục. Nữ nhân, ta không có thể hoàn thành mộng tưởng, mà là ở khách sạn đại đường đàn dương cầm. Mỗi cách một đoạn thời gian ta liền sẽ dùng khách sạn điện thoại cấp ẹ e đổ gọi điện thoại, thẳng đến hắn bị người nhận nuôi đi. Nhưng là ta không có thể tìm được hắn, cho nên liền đã trở lại. Diệp tuệ gian nan mà mở miệng, nàng hiện tại ở đâu? Phải nói là, nàng hiện tại mai táng ở đâu?